Hoắc Nhất Trung dùng mặt khác tay đem còn ở lộn xộn, Hoắc Minh bế lên tới. Giang Tâm cầm đao đứng ở hắn bên cạnh. Hoắc Nhất Trung sắc mặt cực độ khó coi, cay chán gân xanh n h n ẩn có thể thấy được. Giang Tâm liền biết hắn lúc này là thật sự sinh khí. Lão Tam, ngươi cũng không thể nghe này tiểu t ể tử nói b ậ y Nàng chính là không nghe lời, đến ta và ngươi c h a phòng trộm đồ vật ăn, ta mới đem bọn họ nhốt lại. Hai tử không nghe lời, đói hai ngày liền thành thật. Hoắc Lão nương thấy Hoắc Nhất Trung đứng lên phải đi, lập tức cản đi lên. cho ngươi mang theo nửa năm hải tử, ngươi dù sao cũng phải cấp điểm vất vả phí. h o ặ c Đại Tẩu cũng chạy ra, đối, l a o Tam vẫn là ta cấp hải tử giặt quần áo nấu cơm, cũng đến cho ta trừ chút tiền. Giang Tâm nhịn hơn phân nửa ngày hỏa phát ra rồi, nàng r ơ lên ao, lại t r ọ n g lại tàn nhẫn mà hướng kia trương bàn gỗ thượng chém, không vài cái, kia trương cũ cái bàn đã bị chém phá, màn thầu cùng n g ậ t đắp mặt sái đầy đất, dám theo kịp, liền cùng này cái bàn giống nhau, vây quanh xem náo nhiệt thân thích. Hoắc Đại Lang cùng Hoắc Đại Tẩu còn có Hoắc gia cha mẹ đều ngây dại, không thể tin tưởng mà nhìn Giang Tâm. Nào có như vậy h ù n g tân tức phụ. Hoắc Đại Nương, Hoắc Nhất Trung 3 tháng trở về thời điểm đã cho các ngươi 1.000 đồng tiền cùng 500 cân cả nước phiếu gạo, đó là hắn tích c ó p đã nhiều năm tiền cùng phiếu. Hôm nay 10 tháng 6, ngươi 3 tháng liền xài hết. Giang Tâm giơ đao. Đối với đối diện thân thích n h ó n nói, Hoắc Nhất Trung nói, trừ bỏ 200 là dưỡng hải tử, dư lại 800 là muốn giúp đỡ Đại Ca Đại Tẩu cùng các vị đường thân bà con. hai vị lão nhân già cũng không thể động chiếm a. Hoắc Đại Tẩu vừa nghe, lập tức liền quay đầu đi xem cha chồng cùng bà bà. nàng liền nói: Lão Tam như thế nào sẽ không cho bọn họ đại phòng một chút tiền, nguyên lai like đều là cha mẹ chồng tư tặng. Một ngàn đồng tiền a. bọn họ có thể ăn bao lâu tinh m ễ tế mặt a. còn có bọn nhỏ đi học đọc sách học phí. ngay cả Hoắc Đại Ca đều động tâm, như vậy một tuyệt bút tiền. ở đây thân thích nhóm cũng hút một ngụm khí lạnh, một ngàn đồng tiền, còn có 500 cân phiếu gạo. này lao hoác phu thê tâm nhưng đủ hắc, hài tử không dưỡng hảo, thân thích cũng không giúp đỡ, về sau còn có nghĩ cùng bọn họ đi lại. các vị thân bằng, các ngươi nhưng đến hảo hảo hỏi một chút hoắc đại gia cùng hoắc đại n ư ơ n g đem các ngươi tiền đều dùng đến chỗ nào vậy? giang tâm thuận miệng địa chuyện, lại hòa thượng thêm du hai câu, hoắc lao cha cùng hoắc lao nương hai cái chạy nhanh lắc đầu giải thích, không có không có, nào có như vậy nhiều tiền, bị người biết bọn họ trong tay có tiền, nửa đêm đều có hắc tâm can sở soạn c á i môn. Lão tam này tân bà nương nhưng đem bọn họ hại thảm. Nhưng hai há muộn, n à o địch nổi mười mấy há muộn, bị người vây quanh đủ. Muốn nàng lấy chìa khóa đi điểm nàng trong phòng tiền. Một đám người nháo đến nóc nhà đều phải n h ắ c lên tới. Thừa dịp bọn họ bị cái dối chân trụ, Giang Tâm run r i y tay, còn cầm đao, lôi kéo Hoắc Nhất Chung đi ra ngoài. Hoắc Nhất Chung nhìn cầm đao Giang Tâm, ôm hai cái khỉ ố m hài tử, trong lòng thập phần chua xót, vốn nên là hắn bảo hộ bọn họ. Giang Tâm trong lòng nén hỏa. một hơi lôi kéo hoắc nhất trung đi rồi đã lâu mơ hổ còn có thể nghe được hoắc ra trong viện truyền đến khóc kêu thanh âm thiên g i ế t o a n ra không được khai ta trong phòng môn lão đại đem người tức phụ giữ chặt đó là ta bánh lão nhân mau cướp về a tiền của ta không chuẩn đoạn đệ muội lão tam hoắc đại tỷ không biết từ cái nào g ó c chạy ra trên tay còn cầm cái tiểu tay m ả i bên quay đầu lại xem có không ai đi theo vừa đi tới đây là hai đứa nhỏ quần áo cha mẹ giấu đi muốn cho các ngươi tiêu tiền chuộc ta cấp lấy ra tới mau cầm hoa đại tỷ đem tiểu tay nải đưa cho giang tâm lại đem trên tay nàng đao lấy về tới đao cho ta đi đừng bị thương chính mình đại tỷ ngươi có tâm giang tâm thanh đao đưa cho nàng tiếp nhận cái kia tiểu tay nải khinh phiêu phiêu đệ muội ta đệ đệ là người tốt chính là mệnh khổ sau này ngươi hảo hảo đau hán người một nhà quá ngày lành h o c đại tỷ làm cho bọn họ chạy nhanh đi bằng không chờ bên trong phản ứng lại đây, lại có đến lôi kéo. Giang Tâm từ trong bao nhanh chóng móc ra ba cái tiểu bao lì xì, đại tỷ, này nguyên lai chính là chuẩn bị cấp bọn nhỏ gặp mặt bao lì xì. Thỉnh ngươi nhận lấy. h o ặ c Đại tỷ không n h ú n g nhường, duỗi tay tiếp nhận, vô luận nhiều ít, nàng s á c thật thiếu tiền. h o ặ c Nhất Trung cùng Giang Tâm cáo biệt Hoắc Đại tỷ, liền một đường hướng bến xe đi đến. Hoắc Minh còn ở nháo muốn ăn màn đ ầ u Hoắc Nham nhưng thật ra lẳng lặng mà ghé vào Hoắc Nhất Trung trên vai, hút ngón tay, vô thanh vô tức. Chương 43. từ hoắc gia ra tới sau, giang tâm sẽ không chịu nói chuyện, tức giận đến chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương. Nhưng vừa thấy hoắc nhất trung bị thương tay phải còn ôm hoắc n h a m lại có chút không đành lòng, dừng lại bước chân, mở ra đôi tay, ta tới ôm một cái. Hoắc nhất trung lắc đầu, ta ôm là được, đừng kéo đến người bà vai. Giang tâm kiên trì mở ra đôi tay, nhưng thật ra hoắc n h a m nhóc con, thấy có người muốn ôm hắn, cũng giang hai tay, muốn giang tâm ôm, dơ dơ ngón tay còn s á c h ở trong miệng. Giang Tâm ôm hắn, đem hắn ngón tay lấy ra tới, ngoan ngoãn, Tiểu Bằng Hưu không thể ăn ngón tay. Phần 4 4 h o c nhang lốc lốc, đ ỗ n g nhiên có chút t h è thùng, dơ mặt lộ ra cái nho nhỏ gương mặt tươi cười, ghé vào Giang Tâm trên vai, ôm nàng, cổ không buông ra. Giang Tâm xoa hắn vẫn luôn không cắt nhỏ vụt tóc, như vậy trường, đều ngăn trở đôi mắt, đói bụng hai ngày, còn có thể không khóc không náo, hảo ngoan h ả i tử. Mới vừa s ờ hắn đầu không bao lâu, đống nhiên cảm thấy tay có điểm n ứ a rỗi lại đây vừa thấy. lại có cái màu đen t i ể u sâu, Giang Tâm bóp chết kia chỉ sâu, tức khắc đem hoắc n h a m đặt ở trên mặt đất, lột ra hắn dơ loạn đầu tóc vừa thấy, nhìn đến từng hàng màu trắng trùng trứng, đầu con giận, hoắc nhất trung đem hoắc minh buông xuống, nhìn xem nàng tóc, Giang Tâm làm hoắc nhất trung đem hải tử b ô n g lại đi bái hoắc minh đầu tóc, cũng là trùng trứng, còn có vài cái sống con giận chính sinh mánh đột nhiên ở nhảy, sợ tới mức nàng hận không thể ly này hai đứa nhỏ cách xa vạn dặm xa, nàng nhớ rõ ở cuối thế kỷ 20 còn có không ít người t r ư ở n g thứ này, các nàng lớp học liền có cái trong nhà không nói vệ sinh tiểu hài tử dài quá, gia trưởng cũng không chú ý, sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, ban ngày ban đêm đều cào, cào đến đầu đều phá, còn tuổi nhỏ thành đầu chốc, còn lây bệnh cho toàn bộ ban đồng học, nàng cũng dài quá hai chỉ, bị mãi mãi nắm bắt nửa ngày tóc, mãi mãi tay kính nhi đại, đau đến nàng ruột gan cồn cào, quá nhiều, đến dẫn bọn hắn đi cạo tóc, Giang Tâm làm h ó c nhất t r u n g đi tìm thợ hớt tóc, còn có bao nhiêu lâu lái xe. một tiếng dưới, Hoắc Nhất Chung móc ra bộ đội xứng đi công tác đồng hồ xem một cái, biết chỗ nào có thợ hớt tóc sao? Giang Tâm lúc này không dám ôm Hoắc Nham, nắm h a n tay, hận không thể bay lên tới đi. Ta đi hỏi một chút cái kia láo thợ hớt tóc còn ở đây không? Hoắc Nhất Chung cũng bị hai đứa nhỏ trên đầu con giận c ấ p dọa, làm Giang Tâm nhìn Hoắc Minh, đi đến bên cạnh trong tiệm đi hỏi nơi nào có thợ hớt tóc. Chờ đã hỏi tới lộ, hai người lại bế lên h à i Tử, chạy chấm đi. Thợ hớt tóc thay đổi cái tên. là lao thợ h ớ t tóc nhi tử đem cạo đầu tay nghề truyền xuống dưới tiểu thợ h ớ t tóc chịu trách nhiệm cạo đầu gánh nặng cùng hắn bà nương ở đầu phố có cái sạp cha xét đội không chảo cái này cho nên cũng coi như là cái nghề nghiệp giang tâm cùng hoắc nhất c h u n g chạy ra một thân hãn đem hải tử bông thợ h ớ t tóc bà nương là cái tóc ngắn đại thẩm thuần thục mà kéo khởi hai đứa nhỏ đầu tóc trường đầu con giận đi hôm nay thứ năm cái giang tâm làm thợ h ớ t tóc đem hai đứa nhỏ tóc toàn tạo quang lại hỏi muốn hay không đổ cái gì nước thuốc để ngừa không sạch sẽ. Đại thẩm nói, muốn đủ, mua một bao thuốc bột, một bao tiền, hai đứa nhỏ đều có thể dùng. Hành, muốn một bao. Dùng như thế nào? Giang Tâm sảng khoái mà muốn một bao, một bao dùng ba lần, tắm ba ngày thiên thì tốt rồi. Cái gì trùng trứng đều cho ngươi đi đến sạch sẽ. Đại thẩm tay chân nhanh nhẹn mà bao một bao thuốc bột ra tới. Đây là cái gì làm? Không ảnh hưởng về sau trường tóc đi. Giang Tâm cầm lấy tới nghe nghe, thật lớn một trận dự vị. có chút không yên tâm, đây chính là dùng ở tiểu h à i tử trên đầu đ ồ v t Nhà của chúng ta tổ truyền bí phương, nói ngươi cũng không biết. Yên tâm đi, nhiều ít bối nhi người đều dùng chúng ta này thuốc b u t kia tóc còn không phải lớn lên cùng thảo d ư ờ n g như. Đại thẩm làm giang tâm trước đưa tiền, mới bằng lòng cho nàng thuốc b ộ t Có người dùng thuốc trừ sâu giờ giờ v ợ n t ở buồn đầu con giận, thiếu chút nữa không đem người buồn chết. Chúng ta này thuốc b ộ t tuyệt đối không có độc, ngươi yên tâm. Thuốc trừ sâu giờ giờ v ợ t ở kia không phải nông dược sao? Giang Tâm sợ tới mức lại đem kia thuốc bột nghe thấy một lần, còn h ả o khó nghe là khó nghe, nhưng nghe lên là trung d ư ợ c hương vị. Một viên đầu một bao tiền, hai đứa nhỏ thêm một bao thuốc bột, tam bao. Đại thẩm cùng Giang Tâm tính tiền, tiếp đón t r ư ợ n g phu động thủ cạo đầu. Vậy ngươi tay nhẹ điểm, hai tử gia n ộ n đừng quát đến bọn họ. Giang Tâm nhìn kia một loạt cạo đầu đao, đôi mắt đều bắt đầu đau lên. Hoắc Nhất Trung trước đem Hoắc Minh ôm ở kia trường cao chân ghế gỗ thượng, thợ hất tóc cấp Hoắc Minh vây quanh t ạ p d ệ cháo. vừa muốn động thủ, h o á c lại n á o loạn lên, ta không cạo, ta muốn ăn màn đầu, nàng nhích tới nhích lui, thợ h ứ t tóc không hảo động thủ, nhìn giang tâm, ngươi này đương mẹ nó, ấn điểm hài tử, giao cạo không có mắt, lỗ t h a i cắt d ấ t cũng không nên trách ta a, giang tâm thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, ta không phải nàng mẹ, nhưng hoắc nhất trung ở trước mặt, hoắc n h a m còn ngoan ngoãn mà ôm nàng chân, nàng lại đành phải ngồi s m x u ố n g h ố n g hoắc minh, hoắc minh không thuận theo, ta chính là muốn ăn màn đầu, ta đi tìm xem có hay không tiệm cơm quốc doanh. mua điểm ăn trở về. Hoắc Nhất Trung đối Giang Tâm nói, Giang Tâm gật đầu, đừng mua quá làm, cho bọn hắn uống điểm nước canh. Chờ Hoắc Nhất Trung tránh ra sau, Giang Tâm lại tìm đại thẩm mượn cái hồ lông uống, múc hai muôn thủy, dùng khăn dính ướt, cho bọn hắn lau mặt lau tay, cũng không biết bao lâu không tắm rửa rửa mặt, trần t r ù i hai chân, liền đôi giày đều không có, cùng hai cái tiểu khất cái dường như, Giang Tâm xem đến khó chịu, nàng chính mình khi còn nhỏ khổ quá một trận, liền có chút xem không được h à i tử chịu khổ. sát hoắc minh tay khi giang hân nhìn đến hai điều vệt đỏ là vừa rồi hoắc lao cha lấy chiếc b ú a gõ nàng s ắ t thật sự mềm nhẹ sợ lại lần nữa làm đau hoắc minh lại dùng miệng hô hô hai hạ còn đau sao đau hoắc minh trong mắt một bao nước mắt chính là không chịu rơi xuống nàng có chút cáu giận nhìn c h ầ m c h ầ m giang tâm ngươi là người xấu ta nghe được ngươi nói muốn đem chúng ta lưu lại cùng gia n ã i cùng nhau trụ hoắc minh sớm mấy ngày đã bị hoắc đại tẩu n h i quá n g ư ờ i ba quá mấy ngày sẽ cho ngươi mang cái tân mẹ trở về nào có mẹ kế đối h à i tử tốt, ngươi cùng ngươi đệ đệ về sau liền chờ bị đánh chịu đông lạnh đi. vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. lâm tú đi rồi liền không lại trở về quá, nàng ba nói qua mấy ngày liền tới tiếp nàng. hoắc minh mang theo đệ đệ đợi đã lâu cũng chưa chờ tới ba mẹ. gia n ã i cùng đại bá một nhà đối bọn họ tỷ đệ đều không tốt, động một chút quá mắng. bọn họ ở trên bàn cơm đoạt không thắng ba cái đường thân, mỗi ngày đều chịu đói, chỉ có ngẫu nhiên đại cô mẫu về nhà, bọn họ mới có thể ăn thượng một đốn no. hắc nhất trung trước khi đi nói đến tiếp bọn họ tỷ đệ là tiểu hắc minh duy nhất hy vọng thật vất vả chờ đến ba vào cửa nhưng lại nghe được ba mang về tới tân mẹ nói muốn đem bọn họ lưu tại gia nội gia vừa nhớ tới đại bá mẫu hù dọa nàng lời nói nhưng không đem hắc minh giận cùng hận cấp kích ra tới giang tâm hít sâu một hơi vừa mới cùng hắc o lao nương đấu võ đài nói cũng chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng không nghĩ tới bị hắc o minh nghe được còn nhớ kỹ nàng có chút nang ham cùng hắc lao nương cãi nhau chỉ là tưởng thắng đều do nàng trước sau không có đem chính mình đặt ở một cái trưởng bối nhân vật tượng nếu là thân m h ụ phỏng t r ừ n g liền sẽ không giảng loại này không đầu không đuôi nói ta ta vừa mới là nhất thời tình thế cấp bách chưa nghĩ ra lung tung lời nói n h ư n g cái đó đều không phải thật sự thực xin lỗi tiểu h à i tử mất cảm đặc biệt là hoắc minh loại này nhìn liền sớm tuệ tiểu nữ hài nàng là tiểu nhưng nàng cái gì đều hiểu giang tâm đành phải ngồi s ổ n xuống nửa quy cùng nàng xin lỗi chúng ta sẽ không đem ngươi cùng hoắc n h a m lưu lại đợi chút chúng ta liền cùng nhau đi. Lại từ trong túi móc ra hai viên đường, ta thỉnh ngươi ăn đường được không? Hoắc Minh nước mắt đại tích đại tích rơi xuống, n h ấ p môi bộ dáng cùng hoắc nhất t r u n g cơ hồ giống nhau như lúc. Giang Tâm nhìn nàng, trong lòng có điểm toan, lột ra giấy gói kẹo, đem cái kia kẹo mềm phân hai nửa, cho bọn hắn tỉ đệ một người một nửa. Đợi chút ăn mà n đầu, lại ăn dư lại, được không? Vậy ngươi cũng đừng quên. Ăn đường, Hoắc Minh miệng liền mềm chút, nàng tưởng. cái này tân mẹ t h o ạ t nhìn sẽ không ăn tiểu hải tử. hoắc n h a m vẫn là không nói lời nói, hàng chứa đường, biểu tình ngốc ngốc, kia cái mũi kia cái chán xem qua đi, sống thoát thoát tiểu hoắc một chung, chính là da mặt tử so hoắc nhất trung bạch một ít. giang tâm lại múc nước cho bọn hắn lại lau một lần, khăn đều sát ấu h ế mới đem người cấp tẩy trắng tịnh chút, nàng vốn đang muốn cho tóc ngắn đại thẩm thiêu một nồi nước ấ m cho hắn hai nhi tắm rửa một cái đổi cái quần áo, ai ngờ mở ra hoắc đại tỷ thu thập kia vài món quần áo, phát hiện đều nhỏ. bộ đều bộ không đi lên, đành phải thôi. Hoắc Nhất Trung trở về thời điểm, thấy Giang Tâm ngồi s m x u ố n g thực kiên nhẫn mà cùng hai đứa nhỏ nói chuyện, hắn trong lòng liền càng thêm mềm lên. Hoắc Minh nhìn đến Hoắc Nhất Trung trong tay màn thầu, không m à n g thật dài tạm dề cháo, nhảy xuống cao chân ghế dựa, duỗi tay đi đoạt lấy, đoạt lấy lúc sau, xé một nửa đưa cho Hoắc Nham, mau ăn. bọn họ ở nhà chính là như vậy tranh nhau cướp phân đ ồ vật ă n Hoắc Nhất Trung nắm chặt song quyền, hận không thể trở về đem Hoắc gia đại môn c ấ p hủy đi. lại chú ý bọn họ mấy quyền, Giang Tâm không lý hoắc nhất trung, nàng trong lòng còn tôn khí, chờ hai đứa nhỏ ăn xong hai cái bánh bao, Giang Tâm làm cho bọn họ uống miếng nước, Hoắc Minh uống nước xong, chiều nàng r u ỗ i tay muốn đường, Giang Tâm từ trong bao lại lấy ra hai viên, tỷ đệ hai nhi mới bằng lòng ngoan ngoãn đem đầu tóc toàn cạo, nhìn hai cái một cao một thấp tiểu đầu t r ọ c đột nhiên còn rất có hỉ cảm, Giang Tâm sờ sờ kia hai viên tiểu trứng kho, thấy không có quát thương, còn khen hai câu thợ hớt tóc hảo thủ nghệ. lại dùng khăn dính nước gấm cho bọn hắn xoa xoa đầu, liền t í n h thành lên xe thời điểm, vẫn là một người ôm một cái, ngồi xuống h ạ hoắc nhất trung liền hiến vật quý giống nhau, đem mua tới làm bánh bột ngô cấp giang tâm ăn, giang tâm tiếp nhận gặm hai khẩu, thấy hoắc minh cùng hoắc n h a m mắt trông mong nhìn chăm chăm nàng, lại bẻ một nửa ra tới cho bọn hắn ăn, hoắc minh từng ngụm từng ngụm ăn, hoắc n h a m còn lại là ăn đến toàn thân đều là toái bánh bột phấn, ăn bánh, hoắc nhất trung vài lần tưởng mở miệng, giang tâm đều có chút xa cách. hắn cũng không dám nói thêm nữa xe rời đi trường thủy huyện hướng duyên phong thị bến xe khai đi ngay từ đầu xe động thời điểm hoắc minh cùng hoắc n h a m tỉ đệ còn thương p h ấ n có chút nhảy nhót lung tung nhìn xem nơi này s ờ sơ nơi đó hoắc nhất c h u n g cùng giang tâm sợ bọn họ té ngã té bị thương liền ấn không cho bọn họ đ ộ n g xe khai 10 tới phút có người ở ven đường vẫy tay muốn nhờ xe xe ngừng đi lên vài người có người chịu trách nhiệm gánh nặng có người để ra một lồng sắt gà còn có người để ra một lồng sắt heo con Toàn bộ trên xe đều tràn ngập một loại động vật phân hương vị, trung gian còn kẹp một xe nhân thân thượng hãn x ú vị. Không bao lâu, Hoắc Minh liền bắt đầu phun ra, tiếp theo là Hoắc Nam. Hai người đem vừa mới ăn mản t h ầ u cùng làm bánh phun ra đầy đất. Hai đứa nhỏ lần đầu tiên ngồi ô tô, mặt đường hơi chút một xóc nảy liền r i ê u lên, thẳng đem người điên đến hướng lên trên b ư ớ c Đừng nói h à i tử, chính là có chút đại nhân cũng đem đầu dò ra đi phun ở bên ngoài. Phun bên ngoài không ai so đo, nhưng đem xe phun giờ, người bán vẽ liền không làm. chỉ vào hai đứa nhỏ chửi hầm lên, Hoắc Minh cùng Hoắc Nham phun xong rồi s ắ c mặt xanh mét, lại gặp xa lạ đại nhân mắng, sợ hãi đến hướng Hoắc Nhất Trung cùng Giang Tâm phía sau trốn, Hoắc Nham ô ấu khóc lên, Thuật nhìn đáng thương hề hề, Giang Tâm đành phải ôm h ắ n h ố n g có chút sức đầu mệt chán. Được rồi, ta t ơ i quét. Hoắc Nhất Trung ôm Hoắc Minh, vu vu n à n g phía sau lưng, làm nàng đừng sợ. Đem Hoắc Minh g i a o cho Giang Tâm, xe ở động, Hoắc Nhất Trung c o n g e o cầm lấy bên cạnh r ơ m d ạ biên cây chổi quét lên. Người bán v ẽ không chịu đem cái kia cho hắn trang, hùng hùng hổ hổ, nói bọn họ không thấy hảo hải tử, đem xe cấp phun ố huế, không ra giáo. Thấy hoắc nhất c h u n g cùng cái tên n ố c to con nhi d ư ờ n g như thủ kia đôi nôn không biết như thế nào cho phải. Giang tâm đành phải từ trong túi đem kia đóa đã từng cột vào ra đi ố thượng đỏ t h â m hoa móc ra tới, mở ra sau biến thành một cái cái túi nhỏ bộ dáng đưa cho hắn. Đây là bọn họ kết hôn dùng hoa hồng, hiện giờ chính trang một túi lệnh người ghét bỏ nôn. Cũng may kế tiếp hơn một giờ. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham đều chậm rãi ngủ rồi, không có lại phun. Xe đến trạm, Hoắc Nhất trung ôm Hoắc Minh xuống xe, đem kia đóa đỏ t h ấ m hoa làm rác rưởi túi ném đến một bên. Giang Tâm ôm đồng dạng ngủ Hoắc Nham, nhìn mắt kia khối không thành bộ dáng vải đỏ, trong lòng có chút c h u a sót. Chương 4 4 Gia d u y ê n phong thị bên xe, đã là 5 giờ nhiều, tiệm cơm quốc doanh 5 giờ dưới đóng cửa, hai người lại vội vàng mang theo Hải Tử đi ăn cơm. Cái này điểm thời gian đã không có nhiều ít đồ ăn có thể ăn. Hoắc Nhất Chung bưng tới một chén súp cây Hà Nam cùng hai chén tiểu mật, còn có hai cái toái toái tàn bánh. Giang Tâm dùng trà thủy cấp hai cái tiểu h à i tử rửa tay rửa mặt, xem bọn họ thật dài hắt hắt móng tay, nhăn chặt mày. Giang Tâm uy bọn họ uống miếng nước, đem súp cây Hà Nam phân ở hai cái chén nhỏ, cầm hai cái điều canh, làm cho bọn họ chính mình uống. Hoắc Minh lớn một chút, sẽ dùng chiếc đ u a cùng điều canh, ăn xì sụp, cùng con heo con dường như không cần cùng người cấp ăn, nàng vẫn là ăn đến lại cấp lại mau. Hoắc Nham 3 tuổi. Người tay nhỏ tiểu, không ai đã dạy hắn, còn sẽ không chảo chiếc búa. Điều canh cũng chảo đến không xong. Uống cái canh rất đến đầy người đầy mặt đều là, kia vốn dĩ liền dơ mỏng trên quần áo lại dính vào một tầng sền sệt s ú t cây hà nam. Giang Tâm xem bất quá mắt, uống ăn mì chiếc búa, một n g nhỏ một n g nhỏ mà huy hắn. Uống xong một chén nhỏ canh, Giang Tâm sờ sờ hoắc nham bụng nhỏ, sờ nữa sờ hoắc minh, đều có chút phồng lên. Đem kia hai khối tiểu bánh cắt bẻ một nửa, phân cho bọn họ tỷ lệ. chính mình mới tiếp tục ăn kia chén nửa lánh mặt, h o ặ c nhất chung đã sớm ăn xong rồi chính mình mặt, ngồi ở một bên có chút chân tay luôn uống, chính hắn đương hải tử thời điểm không bị người cẩn thận chăm sóc quá, thế cho nên hiện tại hắn đương ba ba cũng không có chiếu cố hải tử kinh nghiệm cùng phương pháp. Giang Tâm làm hắn đem dư lại bánh cũng ăn, hắn vóc dáng cao, tiêu hao đại, lăn lộn cả ngày, buổi tối lại không mặt k h á c ăn, người không thể trưởng kỳ như vậy nửa đói l ử n g dạ. ăn cơm xong, Giang Tâm còn muốn đi cửa hàng đi dạo mua điểm đồ vật. đáng tiếc Thiên đã nửa hắc trên đường lớn nhỏ cửa hàng đều đóng cửa bốn người đành phải trở về nhà khách trở về lại làm ộ t hồi trưa người phục vụ nói cho bọn họ hôm nay nhà khách nổi hơi hỏng rồi còn không có tu hảo nước ấm sớm đã không có chỉ có thể tẩy nước lạnh h o ặ c nhất Chung có thể hướng tắm nước lạnh hai đứa nhỏ lại không thể Giang Tâm cũng không thói quen dùng nước lạnh lên lầu vào phòng phía trước Giang Tâm thấy người phục vụ bên cạnh có cái đại bụng cái miệng nhỏ nấu nước hồ hoa một bao tiền làm nàng thiu mãn một hồ nước gấm xách lên lầu, trước cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, không có thùng, lại tìm người phục vụ mượn cái bồn, nước lạnh đ á i nước gấm, thử thử thủy ôn. Giang Tâm mới đem hai đứa nhỏ quần áo cởi ra, tẩy một cái là tẩy, hai cái cũng là tẩy, t r ư ớ c nguyên lành tẩy một chuyến đi. Nước gấm không đủ, Giang Tâm ở thủy trong phòng đầu chiều chờ ở cửa hoắc nhất trung tê, làm người phục vụ lại thiu ê một hồ. Hoắc Nhất trung xách theo không đại ấm trà nấu, c ộ p c ộ p c ộ p đi xuống lầu. Giang Tâm nhìn hai cái gầy thành xương sườn đầu chọc tiểu Hải Tử, v ớ t bọn họ trước ngực căn căn có thể thấy được ngực xương sườn, nho nhỏ căn, v ớ t cổ tay, trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Lần trước nhìn thấy như vậy Hải Tử, vẫn là ở 21 t h ế kỷ trong tin tức đưa tin Châu Phi đói khát nhi đồng, theo lý thuyết hiện tại là 70 niên đại, nghèo khổ người là nhiều, huống chi hoắc nhất c h u n g còn đã cho bọn họ tiền cùng phiếu gạo, thế nào cũng có thể ăn thượng một hai bữa cơm, không đến mức đ e m hài. Từ nói thành như vậy. Hoắc gia cha mẹ cùng Hoắc Đại Lang, Hoắc Đại Tẩu này một nhà, thật thật là kéo thấp Giang Tâm nhận chi điểm mấu chốt, sở hữu ngược đ á i hài đồng người, đều có thể lệnh nàng trong lòng bốc cháy lên phẫn nộ. Hai đứa nhỏ nhưng thật ra nhớ ăn không nhớ đánh, nhìn thấy Thủy liền chơi tiếp, ngươi vô vô ta, ta vô vô thủy, chân bóng đứng hi hi ha ha, Thủy trong phòng đều là bọn họ tiếng cười cùng tiếng tê. Ừ. Mang theo tức giận, Giang Tâm đem hai đứa nhỏ rửa sạch sẽ, trong buồn Thủy đều tẩy ô huế, đổi nhiều hai hồ Thủy mới tẩy hảo, không có thích hợp quần áo. Giang Tâm làm Hoắc Nhất c h u n g đem bọn họ hai cái tiểu y phục lấy ra tới, lấy kéo ở cổ áo chỗ cắt một đ a o một viên tiểu đầu trọc bộ đi vào, lộ ra rốn mắt, quần cũng đoản một đoạn, nhìn có chút buồn cười, chưa ăn mặc đi, ngày mai lại nói, đem hai đứa nhỏ chuẩn bị cho tốt, Hoắc Nhất c h u n g lại cấp Giang Tâm để tới hai hồ nước ấ m làm nàng trước tắm rửa. Giang Tâm hôm nay cũng ra một thân hãn, tắm rửa gội đầu giặt quần áo, không nói chơi, tắm xong, người liền tinh thần, cũng may nhà khách có đèn điện, không đến mức sờ soạng trở về phòng. Giang Tâm làm hai đứa nhỏ uống lên điểm nước, Thượng Tranh vệ nút cờ, liền hướng bọn họ nằm xuống. Nhà khách phòng có hai chiếc giường, Giang Tâm làm cho bọn họ nằm ở trên cái giường nhỏ, hoặc nhất chung đi tắm rửa, chính mình ngồi ở một bên ngồi. Hoắc Minh cái kia tiểu đầu chọc mở to mắt thấy ở rào tóc Giang Tâm, người tóc thật trường, lại sờ sờ chính mình tiểu đầu chọc, ta tóc còn hội trưởng ra tới sao? Sẽ. Giang Tâm không dám đem nàng đương bình thường tiểu h à i tử đối đãi, Hoắc Minh lời nói, nàng đều ở nghiêm túc nghe. sau này mọc ra t r ư n g tóc liền cho ngươi chói bím tóc lấy lỏng xem đầu h o a phát kẹp Hoắc Minh liền lại vô cùng cao hứng mà nằm xuống áo ngắn ă n vào lộ ra một cái tiểu rốn mắt nhi cùng đệ đệ Hoắc Nham ở nhà khách trên giường lăn thành một đoàn không trong chốc lát khăn trải giường liền n h u nàng đứng lên n h y n h y Hoắc Nham cũng học nàng ở trên giường l ạ n n h y Giang Tâm không có ngăn lại bọn họ làm cho bọn họ vui vẻ một lát đi chính mình còn ở sát t ó cước ngươi cấp đường ăn ngon thật Hoắc Minh cái kia đưa bé lanh lợi mắt lượn lượn nhìn Giang Tâm Ngủ ý chính là tưởng lại ăn đường, chính là bị cự tuyệt. Tiểu hài tử buổi tối không thể ăn đường, ban ngày mới có thể ăn. Giang Tâm khi còn nhỏ liền ái hàm chứa đường ngủ, trường quá sâu răng, chú nha, đau răng thời điểm, ở trên giường khóc đến lăn qua lộn lại, suốt đêm suốt đêm đều ngủ không được, cuối cùng gia gian mãi mãi đành phải mang theo nàng đi một cái lao bác sĩ nơi đó rút n h à lao bác sĩ chưa cho nàng đánh thuốc tê, thuần d ư a n g n g h rút, cái loại này nổ răng trụy tâm chi đau, chính là qua nhiều năm như vậy. Giang Tâm đều còn nhớ rõ r à n h mạch. Hoắc Minh nhũ môi, nàng còn tưởng rằng Giang Tâm sẽ thỏa mãn nàng hết thể yêu cầu. Ngươi là người xấu, ngươi không cho ta ăn đường. Ngươi nói đúng, ta là người xấu. Giang Tâm không quen nàng điểm này, kia người xấu ngày mai lại cấp đường ngươi, ngươi còn ăn sao? Hoắc Minh lại nằm xuống p h i ê n p h i ê n ăn. Ngày mai ta muốn ăn toàn bộ. Bất hòa đệ đệ phân. Phần 45. Hành, nhắm mắt lại, ngủ một giấc chính là ngày mai, mau ngủ đi. Giang Tâm làm nàng nằm xuống, nhưng thật ra Hoắc Nham ngoan ngoãn, trừ bỏ cùng tỷ tỷ vẫn luôn á, á á á á gác gác mà nhảy bắn, không nghe hắn nói quá một chữ một câu. Lúc này liền nằm ở Giang Tâm trên ủ i còn ở hàm ngón tay, Giang Tâm đem hắn tay kéo ra tới, không thể ăn ngón tay nga. Hoắc Nham mở ra đôi tay, muốn ôm, Giang Tâm đành phải đem hắn bế lên tới, đứa nhỏ này như thế nào như vậy d í n h người. Hoắc Nham ôm chặt lấy Giang Tâm cổ, lại muốn ăn ngón tay, Giang Tâm kéo ra hàm tay. hắn liền g h é vào giang tâm trên vai chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi xem ra là chơi mệt mỏi giang tâm nhẹ nhàng mà đem hai cái ngủ hài từ đặt ở trên giường tìm ra h o ặ c nhất trung hai kiện đại đại quần áo cái ở bọn họ bụng nhỏ t h ư ợ n g vặn vẹo bà vai có điểm đau nhức quay đầu nhìn lại h o ặ c nhất trung tắm xong chính nhìn nàng trong lòng có khí giang tâm liền không muốn cùng hắn nói chuyện h o ặ c nhất trung cầm lấy nàng đặt ở bên cạnh s ắ t tóc khàn l ô n g lại đây thế nàng s ắ t tóc tâm tâm đừng gọi ta Giang Tâm dùng sức đoạt lại cái kia khăn lông, không xem hắn, tìm cái có thể thổi đến phong địa phương, ngồi ở một khát trương mép giường trải đầu. Hoắc Nhất Chung không biết làm sao bây giờ, đành phải đi theo nàng ngồi xuống, hắn ngồi xuống hạ, giường liền chi một tiếng, đi xuống hám đi xuống. Hoắc Nhất Chung biết cái gì kêu lấy thành bẩm báo sao? Giang Tâm khí về khí, lại cảm thấy không thể không câu thông, nguyên bản con hắn, lại xoay người lại, mắt mở trừng trừng xem hắn, hắn nhưng thật ra không lừa gạt nàng. nhưng lại lựa chọn cái gì đều không nói cho nàng, làm nàng đi đánh một hồi không có chuẩn bị trưởng. Như vậy thân mật quan hệ có thể có không gian, nhưng không thể có loại này lựa chọn tính che giấu. Là ta không tốt. Hoắc Nhất chung túi đầu, nhanh chóng nhận sai, hắn cũng xác thật biết là chính mình sai rồi. Vạn tú nguyên lai để ly hôn, trừ bỏ phu thê trưởng k ỳ không ở cùng nhau. Trướng mắt hắn không đọc quá thư, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là chịu không nổi người nhà của hắn, hắn sợ hãi giang tâm cũng lùi bước rời đi hắn. cho nên ở bắt đầu liền có trận này d ấ u i ế m ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện giang tâm vẫn là thái độ này nàng sợ đợi chút xào lên đem hải tử đều đánh thức này cả ngày sự tình đã đem nàng làm cho đủ mệt kia ta đây cùng ngươi nói hoắc nhất trung đảo còn biết phản giải quyết vấn đề giang tâm đều khí cười vậy ngươi nói ta nghe đâu nhưng thật ra muốn nghe nghe hắn có thể nói ra cái gì hoa nhi tới tâm h tâm cảm ơn ngươi nói ngàn nói vạn hoắc nhất trung chỉ có những lời này cảm ơn nàng tại như vậy rối ren tình cảnh chung có thể thế hắn bận tâm hoắc đại tỷ nhân tình cảm ơn nàng đối hai đứa nhỏ tâm tư quan trọng nhất còn cảm ơn nàng luôn là ở giữ t ì n hắn cũng không có rời đi hắn giang tâm nghe ra hoắc nhất c h u n g trong giọng nói tiểu tâm cùng t ú i đầu kia cổ khí cũng tan một ít dù sao cũng phải theo bậc thang xuống dưới còn là có chút buồn bực hoắc nhất c h u n g sau này không thể như vậy chúng ta là phu thê phu thê là muốn cộng đồng đối mặt vấn đề tuy rằng nàng không kết quá hôn nhưng cũng biết gia đình chính là một cái tiểu đoàn đội vấn đề tới là muốn đoàn đội cùng đi giải quyết hoắc nhất trung đột nhiên gật đầu hắn như thế nào không nghĩ tới t â m tâm không phải cái loại này sẽ t r ô n tránh người ta về sau đều cùng ngươi giảng vậy ngươi trong nhà còn có chuyện gì không cùng ta nói giang tâm hỏi hắn hoắc nhất trung nhìn giang tâm nghiêm túc tiểu viên mặt đột nhiên hôn nàng một ngụm lại ôm chặt lấy nàng giang tâm đánh hắn vai trái muốn đẩy ra hắn hoắc nhất trung nghiêm túc điểm ta còn ở sinh khí ít nhất không có hoàn toàn nguôi giận. h o ặ c Nhất Trung buông ra nàng, đôi tay còn ở nàng trên vai, ngấm lại, lại ôm lấy nàng. Ta cùng ta cha mẹ, mười mấy tuổi thời điểm, thất lạc quá mấy năm. h o ặ c Nhất Trung thanh em d ầ u dĩ, truyền vào giang tâm trong t h a i thất lạc lúc sau, ta tìm không thấy bọn họ, liền đi theo người khác đi rồi. Có người đi tham gia quân ngũ, vì môi đốn, có thể ăn thừa cơm, ta cũng đi theo đi. Sau lại đi theo bộ đội đi nam đi bắc, qua 10 năm sau, ta thăng liên trường. lúc ấy mới vừa lên làm l i ề n trường không lâu, đã bị phái đến nơi này khơi thông đường sông. Ta còn nhớ rõ chính mình quê quán ở nơi nào, liền thử trở về tìm một chút, xem còn có hay không thân nhân ở. Hỏi một vòng, nghe được cha mẹ đều ở, đại ca đại tỷ đã kết hôn sinh hải tử. Vừa mới bắt đầu bọn họ nhận không ra ta tới, cũng không quá nguyện ý cùng ta tương nhận, sợ ta trở về muốn lương thực liên lụy bọn họ. Có cái binh gặp được ta, chiều ta t ú i chào, bọn họ biết ta là l i ề n trường, khiến cho ta tiến ra môn. Giang Tâm đôi tay ù n g đi lên, vớt ve hắn to rộng lưng, mười mấy tuổi là vài tuổi, mười hai, mười ba tuổi, chạy nạn trên đường thất lạc. Hoắc Nhất Chung không chịu vung ra Giang Tâm, như là muốn đem người ủng ở trong ngực mới là nhất xác định. Đồ ngốc, ă n không ít khổ đi. Giang Tâm đ ố i Hoắc Nhất Chung đau lòng đến tột đỉnh, như vậy tiểu nhân tuổi, như vậy nghèo thời điểm, cùng đại nhân thất lạc, hắn một cái hài tử có khả năng sao? Không biết chữa lại không sức lực, còn không phải là bên đường ăn xin mới có thể sống sót sao? hiện tại không khổ, hiện tại hắn có nàng, như vậy đại vóc dáng, như vậy ủy khuất ngữ khí, giang tâm m ắ t thở bước, đau lòng mà sờ sờ h o á c nhất trung mặt, hôn hôn hắn, về sau chúng ta đều ở bên nhau, v ĩ n h viễn không mất tán. h o á c nhất c h u n g lại đem người ôm lấy, đây là tâm tâm cái thứ nhất hứa hẹn. Giang tâm cũng gắt gao mà hồi ôm hắn, kia cổ khí tàn mất, mềm lòng xuống dưới, chỉ nghĩ đối hắn hảo một chút, lại hảo một chút. ô m non nửa thiên hai người mới bung ra, Giang tâm thấy hắn xuyên tứ i ắ c quần đùi. hai điều thật dài mao chân ủy k h u ấ t mà x ú c Giang Tâm ngồi s ổ m xuống xem hắn đùi cùng cẳng chân, tìm hoắc đại tỷ nói cái kia miệng vết thương, sau đó phát hiện ở hắn chân trái đùi cùng cẳng chân đều có hai điều mới mẹ vết sẹo, nàng r ũ ỗ i tay xoa đi, năm nay chịu thương, hoắc nhất trung tưởng đem người kéo tới, Giang Tâm không chịu, chỉ là tay nhẹ mà vớt kia hai điều vết sẹo, như vậy lớn lên sao thâm miệng vết thương, đến nhiều đau mới có thể đứng dậy không nổi, có phải hay không đến Tân Khánh Khi còn không có hảo đấu, nàng nhớ rõ có một hồi nhìn thấy hắn. hắn giống như còn q u ả chân, ân, lúc ấy còn có điểm nhiễm trùng, đi nhìn đại phu, uống thuốc xong, thì tốt rồi, h o ặ c nhất c h u n g không gạt, lúc ấy là vì chảo một đám trộm nhập cảnh gián điệp, ở trong nước chịu thương, đùi c ả n g chân đều bị thương, vùng 20 tới t r â m không tính quá đau, nhưng mặt sau khôi phục k i thời tiết nóng lên, xuyên quần dài, ngứa đến hắn ruột gan cồn cào, còn không thể lột vào, giang tâm dương mắt xem hắn, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, liền cảm thấy hắn nốc g tấu. túi đầu hôn hôn kia hai cái thật dài vết sẹo h o ặ c nhất trung giữa hai chân lập tức liền có phản ứng hắn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng dùng sức đem người kéo tới làm giang tâm ngồi hắn trên đùi dựa vào nàng trên vai nỉ non tâm tâm hắn tưởng yêu đương hắn còn muốn càng nhiều càng thân mật l u y ế n ái sau này chấp hành nhiệm vụ thời điểm ngắm lại người hai đứa nhỏ ngươi nếu là có việc bọn họ phải lại cùng cha mẹ ngươi cùng nhau trụ nghĩ lại mới vừa cùng ngươi kết hôn ta giang tâm bị hắn ôm thật chặt không được lúc n í c dùng sức đẩy một chút, ngăn cách khoảng cách, xem hắn mắt, đặc biệt là ta, chúng ta vừa mới kết hôn, ta còn tưởng cùng ta t r ư ợ n g phu hảo hảo sinh hoạt, đã biết đem ngươi cùng bọn nhỏ đặt ở trước nhất đầu, hoặc nhất trung thò người ra muốn đi thân nàng, giang tâm không cho hắn thân, đôi tay phủ n g hắn mặt, trừ bỏ không có trước tiên nói cho ta nhà ngươi tình huống, mặt khác một sự kiện ta cũng thực tức giận, hoặc nhất trung liền khẩn trương lên, cho rằng nàng muốn nói buổi chiều kia đóa hoa hồng sự. Hắn vừa xuống xe liền nhìn đến Giang Tâm luyến tiếc biểu tình, cho nên quyết định tìm cái thời gian nhất định phải cho nàng b ổ h ồ i một đóa. Hoắc Nhất Trung, ngươi bổn n h a đại gia khi dễ ngươi, ngươi liền sẽ không phản kích sao? Giang Tâm nói chính là ở Hoắc gia tiểu viện n h i một đoàn thân thích về công chuyện của hắn. Bọn họ là tay không t ấ c sắt bình dân, ta là quân nhân, không thể đối dân chúng động thủ. Hoắc Nhất Trung thời khắc tuân thủ nghiêm ngặt chính mình quân nhân nguyên tắc, vô luận những người này nhiều quá mức nhiều v ợ r dào, hắn trầm mặc là được. không thể dùng võ lực, bổn đã chết. Giang Tâm dùng ngón tay nhẹ chọc hắn Thái Dương, không làm ngươi dùng nắm tay, dùng miệng n h a bác bỏ đi, làm cho bọn họ biết ngươi là không dễ chọc. Hoắc Nhất Trung ôm nàng, ngây ngô cười, ta ăn nói vụ về, sẽ không nói, muốn rửa tâm tâm bảo hộ ta, còn rất sẽ l à n đ ú ũ n g Ngươi nơi nào ăn nói vụ về, liền sẽ cùng ta cãi nhau. Giang Tâm đôi tay niết hắn lỗ thay, lại cúi đầu thân thân hắn. Dù sao lão bà không tức giận, Hoắc Nhất Trung Tâm liền thuận. Hải tử tại bên người hảo hảo mang theo. Sau này chiếu cô h à i tử đối trong lòng n g ự c nữ nhân này hảo, nữ nhân này cũng đối hắn hảo, vậy không có gì hảo yêu cầu. Chờ Giang Tâm đầu tóc làm lúc sau, hai người mới nằm xuống, làm p h u t h ê thân phận, lần đầu tiên nằm ở trên một cái giường ngủ. h o ặ c Nhất Chung ngủ không được, đệ nặng Giang Tâm nói chuyện một lần lại một lần luyến ái, cuối cùng Giang Tâm vây được thật sự chịu không nổi, liền đem hắn đẩy ra, lan l ộ n cả ngày, còn không vây sao? Không đ â y hắn có thể ba ngày ba đêm đều không ngủ. liên vị bắt giữ đến mục tiêu nhân vật hiện tại vì yêu đương hắn cũng có thể giang tâm chuyển qua đi k é o có chút nhà khách có chút m ố c khí c h ă n đơn ta mệt nhọc lại duỗi thân ra chân đi nhẹ đá hắn một chút ngày mai ta khởi không tới cũng đừng tiêu ta ngươi mang hai cái tiểu nhân đi xuống ăn cơm sáng hoắc nhất trung thấy nàng thật sự vây được đôi mắt đều không mở ra được hợp với hôn vài hạ mới phóng nàng đi ngủ chương 45 buổi sáng hôm sau là hoắc minh cùng hoắc n h a m trước tỉnh lại bọn họ vừa động Hoắc Nhất Trung liền tỉnh, nhìn nhìn bên cạnh còn ở ngủ Giang Tâm, hắn lên làm cho hai tử mặt hôn một cái Giang Tâm mặt, x u y ê n d à y bế lên hai đứa nhỏ đi thủy phòng rửa mặt. Nhớ tới Giang Tâm nói buổi sáng lên phải cho bọn họ uống nước, lại đi tìm nước g ấ m uống nước khi đem Hoắc Nham môi cấp năng, Hoắc Nham khóc trong chốc lát, Hoắc Nhất Trung sợ đánh thức Giang Tâm, mang theo bọn họ xuống lầu ra cửa, đem Hoắc Nham hướng bầu trời vứt vài cái mới hướng hảo. Hoắc Minh quần áo quá ngắn, không có d à y cố tình người h o ó c bát. ở nhà khách cửa đầy đất chạy, hoắc nhất trung một cái thân thủ nhanh nhẹn quân nhân đều bắt được không được nàng, chờ một chảo đến nàng lập tức liền ôm, bế lên nàng khi xả tới rồi vai phải đau một chút, cũng chỉ hảo chịu được. ta đói bụng, ta cùng đệ đệ đói bụng. hoắc minh ghé vào hoắc nhất trung trên vai ních tới ních lui, tìm hắn muốn ăn, ta muốn ăn đường. tân mẹ nói hôm nay cho ta ăn đường. tỉ tỉ một e, hoắc nhâm cũng đi theo kêu lên, gá gá mà gọi bậy, cùng gà trống đánh minh giống nhau. Nhà khách có không rời giường người ở bên trong tê, u gọi bọn hắn đi xa điểm, đừng x ả o người ngủ. Hai cái làm ầ Mỹ Hải Tử đem Hoắc Nhất Trung bước cho trước ngược phía sau lưng đều là hãn, quả thực không biết như thế nào cho phải. Dù sao đói bụng, nhà khách bên cạnh có cái tiểu tiệm cơm, Hoắc Nhất Trung liền ôm bọn họ đi tiểu tiệm cơm. Đáng tiếc bọn họ tỉnh quá sớm, tiệm cơm còn không có mở cửa, phụ tử ba người liền ngây ngốc đứng ở cửa chờ. Cũng may có ghế nhỏ có thể cho bọn hắn ngồi. Chờ tới rồi đi làm thời gian. v e n đường quảng bá bắt đầu vang lên tới, c h u y ế n phát tin hôm nay tin tức cùng tiến bộ ca khúc, kêu gọi công nhân vì quốc gia xây dựng làm công hiến, duyên phong thị đi làm công nhân nhóm ra cửa, hoặc kỵ xe đạp, hoặc đi đường, vô cùng náo nhiệt đi làm đi. Hoắc Minh Hoắc Nham tỷ đệ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phồn hoa cảnh tượng, lại nhảy nhót lên, Hoắc Nhất Trung sợ bọn họ bị người đi đường cùng xe đạp đánh ngã, một tay nắm một cái, tiệm cơm cửa xếp hàng mua cơm sáng người nhiều lên, hắn sợ đánh mất hài tử, gấp đến độ một đầu hán. so phụ trọng t r è o đèo lội suối còn mệnh xếp hàng người một nhiều tiệm cơm nhỏ rốt cuộc mở cửa Hoắc Nhất Chung chạy nhanh mang theo hai đứa nhỏ đi vào tìm ăn đem bọn nhỏ đặt ở trên ghế Hoắc Minh miễn cưỡng với tới bàn ăn Hoắc Nham tiểu bí đau một cái muốn ăn cơm sáng cũng chỉ có thể đứng ở ghế trên Hoắc Nhất Chung cho hắn điểm chén canh trứng Hoắc Nham cầm đ i ề u canh ăn canh trứng ăn một thân đều là quần áo quần cùng tay đều ố hế Hoắc Nhất t r u n g đành phải buông chiếc lũa Học Giang Tâm cho hắn h u y cơm không phải quá lớn khẩu chính là quá cái miệng nhỏ làm cho Hoắc Nham lô nuôi bên cạnh đều là toái canh trứng. Hoắc Nham đem miệng trường đến đại đại, sợ ăn không được hắn ba huy kia khẩu cơm. Thật vất vả đem Hoắc Nham huy hảo, Hoắc Nhất Trung ăn khẩu mì nước, Hoắc Minh lại dùng chiếc đ u a gõ cái bàn. Ta muốn uống thủy, uống xong thủy ta muốn ăn đường. Hoắc Nhất Trung lau mồ hôi, lại đứng lên cho nàng tìm nước uống. Giang Tâm một giấc ngủ đến đại h ư ơ n g đông, buổi sáng nàng tựa hồ nghe đến bọn họ rời giường tiếng vang, nhưng mỹ mắt thật sự không mở ra được, quá trong chốc lát không có thanh âm, nàng lại tiếp tục ngủ. ước chừng ngủ cái no. Mấy ngày hôm trước đều ở xe lửa ngồi ngủ, thắt lưng đều ngủ đau. Hôm nay cuối cùng ngủ cái s ả n g Giang Tâm lười nhác vươn vai rời giường, rửa mặt đánh răng thay quần áo trải đầu, hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, không gặp người. Phỏng chừng đi ra ngoài ăn cơm sáng, đợi một lát còn không có trở về, liền để lại trương tờ giấy trên đầu giường trên bàn, dùng chi dùng một nửa bút c h ì đ h ẹ nặng, chính mình cũng con bao đi ra cửa. Hôm nay muốn mua đồ vật nhưng quá nhiều, ra cửa trước. Giang Tâm đem trong túi tiền cùng phiếu đều điểm một lần, tiền là đủ, chính là phiếu thiếu. Đi trước nhìn xem đi. d u y ê n Phong chủ yếu ăn mì thực, Giang Tâm tùy ý ăn cái trứng gà, uống chén mì canh, liền đối phó đi qua. Nàng đi đến ngày hôm qua hoắc nhất trung mang nàng đi b i u cục phụ cận, tìm được cái bề mặt lớn nhất cửa hàng, đi vào xem bên trong đều có chút cái gì. d u y ê n Phong thị chủ yếu kinh tế nơi phát ra là địa phương sừng dệt, sản xuất hàng dệt xa tiêu cả nước, sở hữu cùng bố có quan hệ đồ vật. ở chỗ này đều có thể mua được, bởi vì là sinh sản mà, đồ vật càng tiện nghi lợi ích thực tế. Giang Tâm ở bên trong đi dạo một vòng, bị cái này cửa hàng đầy đủ hết vải dệt cùng sản phẩm trấn kinh rồi, kia từng hàng cao lớn ngăn tủ, bất luận là vải dệt vẫn là các loại sợi b ô n g len sợi, chỉnh chỉnh tề tề, một chồng chồng đỉnh đến trần nhà, nói là cửa hàng, quả thực có thể nói là kho hàng, thật là thuật nghiệp có chuyên tấn công a. b ổ n thị cửa hàng tiêu thụ viên như là huấn luyện quá một ít, thái độ tuy rằng không thân thiện. nhưng cũng không lãnh đạm, Giang Tâm muốn xem cái gì, các nàng liền lấy cái gì, ta nhìn xem kia khối thảm, Giang Tâm chỉ vào bọn họ quầy thượng một cái treo hoàng kẹp vết đỏ hoa trường mao thảm, thảm nhìn mỏng, lại rất trọng, muốn hai cái tiêu thụ viên cùng nhau lấy mới bắt lấy tới, Giang Tâm r ỗ i tay đi sờ, như vậy thế mau, nhung nhung, sờ lên thực thoải mái, mùa đông cái khẳng định thực cấm áp, như là nàng khi còn nhỏ ở trên giường lăn lộn dùng quá kéo xá n g ư ơ i thảm lông, cái này bao nhiêu tiền? còn có mặt khác n h a n sắc sao? Giang Tâm hỏi Tiêu t h ụ Viên. còn có cái thuần trắng, đẹp, chính là dễ dàng dơ. Tiêu t h ụ Viên chỉ chỉ mặt sau một cái màu trắng, thấy Giang Tâm thành tâm tưởng mua, thái độ cũng còn hành. 21 điều, công nghiệp phiếu năm chương. cái này thảm thủ công hảo, thủ đô đều ở bán chúng ta thảm, bọn họ chỗ đó muốn bán 31 điều đâu? Tiêu t h ụ Viên thực tiêng nạo, tập thể vinh dự cảm rất mạnh, bọn họ thành phố sinh sản ra tới đồ vật có thể bán được chủ tịch trước mắt đi, kia chính là lên báo vinh quang. Giang Tâm điểm điểm chính mình phiếu, ta đây muốn 3 điều, ngươi cho ta tính tiện nghi điểm. 3 điều. Ngay xưa nhân gia mua cũng chỉ là mua một cái, hai điều liền đỉnh thiên. Tiêu thụ viên cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi là tới cấp đơn vị nhập hàng sao? Không phải. Giang Tâm phủ nhận, chính mình trong nhà dùng. Thế nào, có thể tiện nghi điểm sao? Giá cả tiện nghi không được. Tiêu thụ viên lắc đầu, dù sao có thể bán đi ra ngoài liền bán, bán không ra đi liền phóng, bọn họ là quốc doanh cửa hàng. sao có thể mặc cả cả ta ta phiếu không đủ kia phiếu ta cấp thiếu một chút giang tâm lại cuốn lấy tiêu thụ viên làm nàng thiếu phiếu tới gần tiêu thụ viên thấp giọng nói ta có thể m u a điều nhiều cấp n ă a o tiền nhiều ra tới là có thể tiến vào tiêu thụ viên túi tiêu thụ viên biết đây là cái thức thời người cũng hạ giọng nói ta chỉ có thể thiếu thu ngươi một c h ư ơ n g phiếu ta nhiều cấp hai khối tiền lại cho ngươi 12 c h ư ơ n g phiếu giang tâm trong tay công nghiệp phiếu vẫn là giang phụ giang mẫu cấp nàng hiện tại không công tác đi đến hoắc nhất trung nơi dừng chân cũng không biết thế nào, có thể tỉnh t ắ c tỉnh. trừ bỏ này ba điều thảm, ta còn muốn mua mặt khác. hai người có k ẻ mặt cả nửa ngày. tiêu thụ viên đồng ý, ở thảm phía dưới đem nhiều ra tới tiền cấp thu. giang tâm làm tiêu thụ viên đem ba điều thảm dùng một đại điệp cũ báo chí bao lên, lại dùng cũ cũ túi tử trang hảo. ta muốn gửi về nhà đi, quá nặng, ngươi tìm cá nhân giúp ta cùng nhau nâng đến đối diện bưu cục đi. yên tâm đi, gửi cái này, đợi chút ta còn trở về ngươi nơi này mua đồ vật. Tiêu thụ viên cầm giang tâm hai khối tiền, tâm tình không tuổi, ta và ngươi cùng nhau nâng qua đi. Phần 46. Đợi chút, ngươi sẽ trang giấy cho ta, ta viết phong thư. Giang tâm lại tìm nàng thảo một trang giấy, cấp giang gia người viết thư. Nâng đầu là thật dài một chuỗi, ba mẹ, đại ca, đại tẩu, tiểu ca, thường thường. Đầu tiên là v â n an, tiếp theo nói đã tới rồi, h o t nhất trung quê quán duyên phòng, tiếp thượng hai đứa nhỏ, nhìn đến thảm không tuổi, cho bọn hắn mua t ă m giường. Mùa đông liền có thể không cần cái giày nặng chăn đông, đây là hoắc nhất c h u n g cái này con r ể cấp ra tiền, trước mắt đều thực thuận lợi. Ở một đêm, hôm nay tiếp tục ngồi xe lửa bắc thượng, làm cho bọn họ đừng lo lắng, hết thảy thực hảo. Nói ngắn gọn, chờ đến nơi dừng chân lại viết trường tin, cuối cùng là khoản viết vui sướng hai chữ. Hoắc gia kia một sạp ô to a chuyện này, Giang Tâm một chữ chưa nói, nói b u n g bị người nhà họ Giang thương tâm, không cần giảng. Nay thảm thể tích đại, lại chọn. chỉ là gửi qua biêu điện hồi tân khánh phí dụng đều hoa năm khối đau lòng đến giang tâm thẳng bẻ ngón tay tính tiền nhớ tới chính mình ở 21 t h ế kỷ tồn xuống dưới có duyên không phận 70 nhiều vạn cùng không tới tay 15 vạn trích phần trăm tổng cộng 90 n nhiều vạn đâu lại cảm thấy tốn chút tiền chinh làm sao vậy tức khắc lại hào khí lên nhưng hoa tiền chính là sẽ đau lòng hoa một phần đã có thể thiếu một phần vẫn là phải nghĩ biện pháp làm điểm tiền gửi thảm giang tâm lại về tới vừa mới cửa hàng Tiêu tiêu thụ viên cầm mặt khác một giường Tân Đại t h ả m hỏi nàng, còn có tiểu nhân sao? Tiểu hài nhi cái, cũng là người trong nhà dùng. Tiêu thụ viên xoay người đi lấy Tiểu t h ả m nhà ngươi người không ý ta, nhà mẹ để nhà chồng sao? Giang Tâm cùng nàng bước lên tới, t u n h ư n g thật ra nữ nhân kết hôn, nhà mẹ để nhà chồng phải hai đầu cố, không nghĩ tới tiêu thụ viên cũng có cảm xúc. Giang Tâm sờ sờ kia hai giường Tiểu t h ả m p h ò n g trừng đủ hoắc minh hoắc n h a m che đến mười mấy tuổi. Loại này tiểu cũ thảm dùng bền, dùng cái vài thập niên đều có. Đại muốn một cái, cùng vừa mới giống nhau. Tiểu nhân muốn hai điều, màu lam cùng màu vàng. Còn có len sợi. Giang Tâm điểm vài bó không giống nhau, n h a n sắc len sợi đều là thiền sắc, quậy với nhau không h o ả n g hốt mắt. Giang Tâm tuy rằng sẽ không dễ táo lông, nhưng hoắc nhất chung nơi r ừ n g chân có bao nhiêu lãnh, nàng thật đúng là không biết. Dù sao trước mắt có, vừa lúc nàng mua sắm lấn tới tới, liền dứt khoát cùng nhau mua. Hành. Tiêu thụ viên cho nàng tính tiền cùng phiếu, lại còn phiếu g i ớ i đã lâu. Lúc này Giang Tâm chỉ tốn 10 c h trương phiếu, nhiều thanh toán tam đồng tiền, liền mua được thảm hòa hảo m ấ y bó lên sợi. k h ă n lông cùng quần áo có sao? Giang Tâm quét tiêu thụ viên mặt sau hàng hóa một vòng. Này đó là vật dụng hàng ngày, được đến đằng trước cái kia phố cửa hàng đi mua. Tiêu thụ viên thu tiền cùng phiếu, dùng dây thừng bó khẩn thảm, đóng gói hảo, cho nàng chỉ lộ. Như vậy t r ọ n đồ vật, ta một người bối bất động, trước thả ngươi nơi này. Ta hiện tại đi mua mặt khác đồ vật, đợi chút lại trở về ngươi nơi này lấy. Ta liền trụ đằng trước quân dụng nhà khách, quay đầu lại có thể giúp ta dọn một chút sao? Giang Tâm nhìn Tiêu t h ụ Viên, có việc cầu người, cười ngọt nào lên. Người bán hàng do dự, ta ở đi làm đâu, không thể rời đi cương vị, chính ngươi tìm cá nhân tới bắt đi. Giang Tâm lời hay nói tẫn, nói đ ợ i chút thỉnh nàng uống nước có ga. Tiêu t h ụ Viên mới miễn cưỡng đồng ý, n g ư ơ i đi nhanh về nhanh, ta chỉ giúp ngươi cùng nhau nâng đến nhà khách cửa a. Giang Tâm lập tức bước nhanh đi ra ngoài, đến tiêu thụ viên nói kêu mấy cái cửa hàng, cấp hóa o nhất trung mua 6 kiện bất đồng nhan sắc ngực, hóa minh cùng h o ó c nham mùa hè quần áo cấp t a m bộ, hai song g i à y nhỏ, kem đánh răng bàn trải đánh răng xà phòng bự i ặ t khăn lông tiện nghi liền trước tới 10 điều, tắm rửa buồn khăn tay nhỏ móng tay cát, uống nước cái ly cùng n m nước, nôn chế một cơm, tiểu hài nhi chơi tiểu món đồ chơi một bộ c o n cờ, còn cho chính mình mua song thổ thổ màu trắng, dây s a n g đan, lớn lớn bé bé tưởng được đến đều mua. mua xong còn phải cùng bất đồng tiêu thụ viên giảng p h i ê u giới nói được nàng miệng khô lưỡi khô mua hơn phân nửa ngày thiếu chút nữa đã quên còn cho mời tiêu thụ viên uống nước có ga giang tâm vội đến chân trước đánh sau lưng đôi tay dẫn theo đổ vật lại đi mua tam bình nước có ga cấp hoắc minh hoắc nhâm cũng mang theo hai bình một lần nữa trở lại bán thảm cửa hàng tiêu thụ viên thấy nàng trên người dụng cụ hoảng sợ người đây là trong nhà gì đều không coi a lại đem nàng cấp nước có ga tăng hảo chuẩn bị đợi chút uống giang tâm tưởng cũng không phải là sao. hai người khiêng mua đồ vật, liền hự hữ hự hướng nhà khách kia đầu đi qua đi. tới rồi nhà khách, tiêu thụ viên không chịu giúp nàng khiêng lên lầu, đi vào còn phải đăng ký tên họ tin tức, chậm chễ đi làm, nàng đem Giang Tâm mua thảm đặt ở ven đường liền chạy. Giang Tâm không có biện pháp, đành phải chính mình lại ngồi s ổ m xuống đem kia một đại bao thảm khiêng lên tới, vào nhà khách, một cái bậc thang một cái bậc thang hướng lên trên b ò quá chật vật, loại này việc nặng nhì hay là nên làm hoắc nhất chúng kia khối đại than đen tới làm. Hoắc Nhất c h u n g mang theo hai đứa nhỏ ra cửa ăn cơm sáng, ăn qua cơm sáng liền mang theo bọn họ đi dạo phố đi. Hắn trong lòng tổng cảm thấy đối hai đứa nhỏ có thua thiệt, vừa lúc hôm nay có rảnh, Giang Tâm còn chưa lên, liền đem Hoắc Nham khiêng ở trên cổ, tay trái ôm Hoắc Minh đi đi bộ. Cấp hai đứa nhỏ mua điểm ăn, lại cố ý đi tìm đóa so kết hôn khi dùng lớn hơn nữa đỏ thắm hoa, hy vọng Tâm Tâm có thể đem kia đóa bông, kỳ thật hắn cảm giác cái loại này cảm xúc có chút mơ hồ, này còn không phải là một đóa hoa hồng sao? Hắn chịu khen ngợi thời điểm, trên người quải quá vài đóa, liền không quá để ý. Nhưng Giang Tâm ngày hôm qua xuống xe xem kia đóa hoa yêu thương biểu tình, hắn là thấy được. Tâm Tâm đại khái thực thích hoa hồng, vô luận như thế nào, hắn là nam nhân, hắn đến b u i nàng trở lại nhà khách, trong phòng giống tuyết, Giang Tâm kia bốn túi của hồi môn còn ở, Dương Đệm Điệp đến chỉnh chỉnh tê tê, nàng ngày thường b ố i bao không ở, người không thấy, không biết chỗ nào vậy, hoặc nhất Chung Đem Hải Tử Bông cho bọn hắn lao mà tan đường, từ trên xuống dưới tìm hai lần. lại hỏi người phục vụ, hắn ái nhân đi ra ngoài không? người phục vụ ở đánh lên sợi, lắc đầu, không biết, đi rồi đi. các ngươi không phải hôm nay xe lửa sao? đi rồi. hoắc nhất trung tâm căng thẳng, lại chạy thượng lầu hai đi phiên đồ vật, giang tâm giấy chứng nhận cùng tiền đều không ở, nàng nếu là muốn chạy, thật là tùy thời đều có thể đi. hắn m ộ c m ộ c mà cấp hai đứa nhỏ giặt sạch chân, hoắc minh mang theo hoắc n h a m lại bắt đầu ở trên giường n g ả y lên, hoắc nhất trung ngồi ở một khác t r ư g giường. Trên tay còn nắm chặt kia đóa đỏ thắm hoa, tim đập đến cực nhanh. Tưởng tối hôm qua Giang Tâm cùng hắn chuyển miên hôn môi, tưởng Giang Tâm hòa giải hắn vĩnh viễn không mất tán, lại tưởng Giang Tâm sinh khí không để ý tới bộ dáng của hắn. Nàng có phải hay không nghĩ đến trong nhà lung tung rối loạn sự tình cùng hai đứa nhỏ? Sáng sớm tỉnh lại liền hối hận, bỏ xuống hắn đi trở về. Liên ở Hoắc Nhất Trung này miên man suy nghĩ hết sức, đột nhiên nghe được một câu tiếng trời thanh â m Hoắc Nhất Trung, Hoắc Nhất Trung ngươi có ở đây không? Giang Tâm thở p h i phò. Bò một nửa đều thang lầu, không được, quá nặng. Nàng đến tìm ngoại viện. Hoắc Nhất Trung, ngươi ở liền xuống dưới giúp giúp ta. Hoắc Nhất Trung bắt lấy trên tay đỏ t h ấ m hoa, đột nhiên đứng lên xông ra ngoài, ở cửa thang lầu nhìn đến vẻ mặt mồ hôi nóng Giang Tâm, nàng hai điều bím tóc đều rối loạn chút, tim đập đến so vừa mới còn nhanh, tâm tâm không đi. Thất thần làm gì? Mau tới giúp ta đem mấy thứ này dọn đi lên. Giang Tâm đại x u y ễ n này đó thảm quá quý, nàng luyến tiếc phóng lầu một, vạn nhất bị người thuận đi rồi làm sao? Hoắc Nhất Trung ngây ngốc mà đem đỏ thắm hoa quả i trên người mình, hai ba bước xuống thang lầu, một tay đem kia tam giường thảm sách lên tới, lại giúp nàng cầm điểm mặt k h á c v ậ t nhỏ, Giang Tâm gánh nặng lập tức giảm bớt, người đều nhẹ nhàng. Trở lại phòng hai người đem đổ vật đều bung, hai đứa nhỏ bỏ lại đây xem, ánh mắt sáng lấp lánh, Giang Tâm sờ sờ kia hai cái tiểu đầu t r ọ c khai bình nước có ga cho bọn hắn thay phiên uống, lại nhìn xem Hoắc Nhất Trung trên người ngốc không lăng đang đỏ thắm hoa, cười rộ lên, ngươi làm gì đâu? Hoắc Nhất Trung đem hoa hồng bắt lấy tới. đưa cho Giang Tâm, cho ngươi, cho ta làm gì? Giang Tâm tò mò, tiếp nhận kia đóa Tân Hoa Hồng, so nguyên lai like kia đóa muốn lớn hơn một chút, chính là cho ngươi. Hoắc Nhất Chung cũng không nói cái lý do, Giang Tâm cũng hiểu được, đây là bồi thường nàng. Như thế nào có thể giống nhau đâu? Kia đóa chính là chúng ta kết hôn dùng. Giang Tâm nói là nói như vậy, vẫn là cẩn thận đem nó thu đến hảo hảo. Hôm qua chưa x ó t bị hôm nay ngọt cấp thay thế được. Hoắc Nhất Chung thấy Giang Tâm thu hoa hồng liền vui mừng. có chút ủy khuất, người phục vụ nói ngươi đi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật đi rồi, ta không phải cho ngươi để lại cái tờ giấy sao? Nói ta đi ra ngoài một chút, mua đồ vật liên hồi. Giang Tâm đi tìm đầu giường tờ giấy, phát hiện bị gió thổi dừng ở giường đế, nguyên lai là không thấy được. Hảo, ta đã trở về. Giang Tâm ngồi xuống, kéo kéo Hoắc Nhất Chung tay, đừng hắt m ặ t ngươi vốn dĩ liền đủ hắc. Hoắc Nhất Chung nhếch miệng cười, lại cao hứng. Cho ngươi mua sáu kiện ngực, đi thử thử lớn nhỏ. Giang Tâm chỉ chỉ trên giường quần áo, Hoắc Minh Hoắc Nham lại đây. Giang Tâm đem hai cái tiểu đầu chọc gọi vào trước mặt, xem bọn họ tay chân còn tính sạch sẽ, cầm lấy móng tay cắt cho bọn hắn cắt r ấ t trường móng tay, lại thay thích hợp quần áo mới, mặc vào giày, người liền chỉnh tề. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham hai người mặc vào tân giày, cầm Giang Tâm tân mua món đồ chơi, tỷ đệ hai người lôi kéo tay đi đến lầu hai ban công qua lại chạy, sau đó dừng lại chơi kia chỉ màu xanh lục sắt lá huyết xanh. Giang Tâm thật là hâm mộ bọn họ tinh lực. Hoắc Nhất Trung, chúng ta buổi chiều vài giờ phiếu. Giang Tâm mệt đến nằm x o à i trên trên giường, mua sắm cũng hảo vất vả. Buổi chiều 6 giờ 15 phân. Hoắc Nhất Trung nhìn nhìn cuốn vé, giữa trưa ta muốn gặp một cái từ trước chiến hữu, cùng hắn ăn bữa cơm. Hành, nhưng là không thể uống rượu. Giang Tâm lôi kéo hắn ngồi xuống, đem đầu gối lên hắn trên đùi, cho ta ấ ớ n ấ ớ n bả vai. Hoắc Nhất Trung tay kính nghi đại, bị Giang Tâm một hồi g é t bỏ, Hoắc Nhất Trung liền cào nàng n g ứ a thịt, hai người kỳ kỳ cười k h a n h khách lên. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham ghé vào cửa, nhìn hai cái đại nhân chơi đùa, không có ăn đường, còn không có món đồ chơi, thật không biết bọn họ có cái gì buồn cười. Chương 46 Hoắc Nhất Chung đi ra ngoài thấy l a o Chiến h ữ u Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ ăn cơm ngủ trưa, tỉnh ngủ sau cho bọn hắn dùng thuốc bột d ặ t sạch đầu, liền mang theo bọn họ đi ra ngoài nhìn tràng mua dối bóng, còn cho bọn hắn mua điểm tiểu ngoạn ý nhi. Hoắc Nham ngoài dự đoán mà thập phần dính Giang Tâm, tổng muốn nàng ôm, không chịu xuống dưới đi đường. Hoắc Minh quá hiếu động. nhưng giống như lại biết Giang Tâm không phải nàng thân nhân, tự lần đầu tiên gặp mặt lớn một điểm, mặt sau lại khiếp chút, đối Giang Tâm sắc mặt thực để bụng, tổng sợ nàng sinh khí, thực tình quái tiểu hải tử. Giang Tâm cho bọn hắn hai cái đều mua mấy cái tượng đất, hai người nhưng thật ra dễ dàng thỏa mãn, không thế nào khóc n á o cầm tượng đất là có thể chơi thật lâu, vẫn là thực hảo hống, trừ bỏ ôm lâu lắm h o á t n h a m cánh tay rất mệt, mặt khác đều tính thuận lợi. đến hoắc nhất trung khi trở về, Giang Tâm cũng mang theo hai đứa nhỏ hồi chiêu đái sở. đem buổi sáng cho bọn hắn tẩy quần áo thu hồi tới, nhét vào tân mua trong bao đi, lại lần nữa sửa sang lại một chút kia đôi hành lý, n g ạ n h tác một hồi, vẫn là nhiều một túi thảm, đến chạy hai tranh, chờ sửa sang lại hảo hành lý, vừa quay đầu lại, Hoắc Minh chính nhìn nàng, Giang Tâm hỏi làm sao vậy? Ngươi hôm nay còn không có cho ta ăn đường? Hoắc Minh cùng nàng tính tối hôm qua t r ư ớ n g người ba buổi sáng nói cho ngươi cùng Hoắc Nham ăn, hắn cấp chính là hắn cấp, ngươi đáp ứng rồi, còn không có cho ta đường ăn? Giang Tâm vẫn là rất thích Hoắc Minh loại này có trật tự, sẽ biểu đạt hài tử, đặc biệt là nữ hài tử, nàng ngồi s ổ n xuống, cùng Hoắc Minh nhìn thẳng. Nhưng là ta cho ngươi uống lên nước có ga. Hoắc Minh lại nhìn nhìn mặt khác một lọ nước có ga, nuốt nuốt nước miếng. Ta hôm nay không ăn đường, còn có thể lại uống một lọ nước có ga sao? Giang Tâm lắc đầu, sờ sờ nàng tiểu đầu t r ọ c không được, này bình là cho các ngươi ngày mai uống. Này hai đứa nhỏ vẫn luôn ở hoắc gia đợi, ăn đủ vật lại thiếu lại nhặt n h ẽ o Giang Tâm không dám lập tức làm cho bọn họ ăn quá nhiều hỗn độn đồ ăn, kế tiếp mấy ngày đều phải ngồi xe lửa. Nếu là tiêu chảy, nàng đối chiếu cố loại này Tiểu Linh Nhi đồng rốt đặc c ắ n mai, hoắc nhất trung đối mang hải tử cũng thực lượng tay bộ dáng. Xe lửa thượng nhưng không có bác sĩ. Hoắc Minh nghe xong Giang Tâm nói thực thất vọng, t ú i đầu tiếp tục chơi món đồ chơi mới. Ngươi rõ ràng nói qua là cái sẽ tích cực hải tử, lâm tú kỳ thật đem nàng giáo thật sự không tồi. Ta đây thiếu ngươi một viên đường, chờ tới rồi ngươi ban nơi d ừ n g chân lại cho ngươi. Giang Tâm không đương quá r a trưởng, nàng cũng đang sở tác như thế nào đương một cái mẹ kế trưởng bối. Ta nhưng nhớ kỹ, ta đến lúc đó sẽ tìm n g ư ờ i muốn. Hoắc Minh ngẩng đầu, sợ Giang Tâm lừa nàng, còn có đệ đệ. Hai người sát có chuyện lạ mà kéo câu. Giang Tâm nghe Hoắc Minh dùng Trường Thủy huyện thổ nữ g cùng nàng nói ngéo tay thắt cổ, lại cảm thấy rất có ý tứ. Đây là cái thông minh nữ hài tử, phải đối nàng càng bao dung chút. Hoắc Nhất Trung nghe xong bọn họ toàn bộ hành trình đối thoại, phát hiện Giang Tâm đối phó tiểu hài tử thực sự có một bộ. Không khỏi mỉm cười lên, hắn liền chị không được hoắc minh. Giang tâm ngửi được hoắc nhất trung trên người có chút mùi rượu, nhăn cái mũi, không phải nói không uống rượu sao? Thâm tâm, thịnh tình không thể chối từ. Hoắc nhất trung hôm nay thấy chiến hữu, là lần trước hắn phát điện báo hỏi giang hoài công tác cái kia chiến hữu. Giang tâm hiểu rõ, như thế nào cũng không gọi ta đi, phải ráp mặt cùng nhân gia nói cảm ơn. Giang hoài dù sao cũng là nàng ca ca, ta tới l i ề n hảo. Hoắc nhất trung không chuẩn bị làm giang tâm đi có người tình. nàng nguyện ý chiếu cố hai đứa nhỏ, hắn liền rất cảm kích, hắn biết chúng ta kết hôn, tặng k h ố i sợi tổng hợp l a m bố, còn có một lọ rượu, các ngươi giao tình cũng thật hảo, Giang Tâm tự đáy lòng cảm khái, này đã là đại lễ, chúng ta là cùng nhau kết bạn đi tới đi Tây Nam biên cảnh chiến hữu, hắn là đôi mắt bị thương mới lui về Nguyên quán, bằng không hiện tại lớn nhỏ cũng là cái doanh trưởng, hoắc nhất trung thực cảm khái, từ trước cùng sóng vai quá chiến hữu, luôn là bởi vì đủ loại thân thể nguyên nhân rời khỏi quân đội, giữ lại những cái đó. đều phân tán ở trời nam biển bắc, tưởng lại tụ khó khăn. Hai người nói hai câu, liền chuẩn bị thu thập đồ vật lên xe lửa. Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ, trên người có hai cái hành lý túi, một tay d ắ t một cái tiểu đầu chọc. Lúc này Hoắc Nham khóc cũng không không ra tay tới ôm, dọc theo đường đi lại là h ã n lại là Trần, không có đèn xanh đèn đỏ n i ê n đại, còn muốn tránh đi người cùng xe đạp, này một đường đi qua đi, thật là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hoắc Minh Cơ h ồ là đôi tay d ắ t lấy Giang Tâm tay. Một khác cũng không dám bung ra, còn muốn phân thần nhìn chằm chằm nho nhỏ hắc n h a m Nàng sợ Giang Tâm nói dối, không mang theo bọn họ lên xe lửa, còn đem bọn họ đưa về gian m a i trong nhà đi. Ba tuy rằng nói đến tiếp bọn họ, nhưng qua đã lâu mới đến, cái này Tân mẹ nhìn giống như thực dễ nói chuyện, nhưng cũng không phải mọi chuyện đều dựa vào nàng, nhưng không đói bụng bụng, có bộ đồ mới tân dày xuyên, còn không đánh chửi nàng cùng đệ đệ, tóm lại so đợi gian m a i trong nhà hảo, nàng không thích nơi đó mọi người, hành lý nhiều một túi. Hoắc Nhất Trung liền chọn hai tranh, Giang Tâm mang theo hai đứa nhỏ canh dự ở ga tàu hỏa chờ hắn. Kinh ngạc với Hoắc Minh hôm nay dính người, nàng cũng không phải là như vậy tiểu hải tử, nàng năm nay năm tuổi, qua năm liền sáu tuổi, thả lại đi theo ba mẹ phiêu tới phiêu đi vài lần, đã rất có ý n g h ĩ của chính mình. Xe lửa trước thời gian tiến r ạ n m người một nhà hấp tấp cầm hành lý lên xe. Này một chuyến đoàn tàu đến sau địa điểm đ ổ i t h ừ a muốn hai ngày hai đêm, cũng may Hoắc Nhất Trung dùng chứng nhận sĩ quan mua được tam trương giường nằm phiếu. cuối cùng không cần ngủ 90 độ ghế, vào giường nằm thùng xe, không thấy được mặt khác hành khách, hiện tại muốn mua giường nằm cũng là muốn phương pháp, phiếu giới còn muốn so ghế ngồi cứng quý một ít, rất nhiều người luyến tiếc hoa cái này tiền. Hoắc Nhất Chung phóng hảo hành lý, d ố i tay giúp Giang Tâm đem trên người treo hai cái đại hành lý túi bắt lấy tới đặt ở bên chân, đem Hoắc Minh ôm đến trên giường, lại muốn ôm Hoắc Nham thời điểm, Hoắc Nham khóc lóc đẩy hắn tay, liền phải Giang Tâm ôm, Giang Tâm đành phải lại lần nữa đem người ôm lấy, chụp hắn m ũ i hống hắn. hảo hảo, không khóc, tiểu khóc bao, đều ba tuổi như thế nào còn như vậy h a i khóc, ta nhìn xem cái mũi khóc rớt không có. Vừa nghe Giang Tâm nói, Hoắc Nham liền dùng ngắn ngủn nho nhỏ ngón tay chỉ chỉ cái mũi của mình, hôn hút nước mũi, nước, mũi, nước mắt ngừng. Giang Tâm dở khóc dở cười, leo đi hắn nước mắt cùng cái chắn h ã n đúng vậy, cái mũi còn ở, không có khóc rớt. Hoắc Nham liền cười, lại nằm ở nàng đầu vai, duỗi tay ôm lấy nàng cổ, thực thân mật như là chân chính mẫu tử. Giang Tâm tưởng. không còn có tâm căn người p h ò n g t r ừ n g cũng không thể cự tuyệt một cái h à i tử không hề giữ lại ủy lại. huống chi đứa nhỏ này vẫn là hoắc nhất trung. hoắc nhất trung thấy giang tâm đem h à i tử hướng trụ, cầm ấm nước làm cho bọn họ uống nước, chờ xe lửa thúc đẩy. hoắc nhâm khóc mệt mỏi, liền ngủ rồi. giang tâm đem hắn đặt ở giường nằm trên giường, che lại kiện tiểu y đi phục ở hắn trên bụng. hoắc nhất trung ngồi qua đi, cũng rửa vào hít mắt. giữa trưa uống xong rượu, hắn không ngủ, hiện tại ngược lại có chút mệt mỏi. giang tâm cùng hoắc minh ngồi ở cùng nhau. dựa vào trung gian bản nhỏ thượng lấy ra buổi chiều mua tiểu nhân thư ra tới xem khinh thanh tế ngữ mà cho nàng giảng mặt trên chuyện xưa thuận tay cầm đem tân mua quả hương bổ quạt gió từ từ trong gió h o ặ c nhất trung vang lên đi vào giấc ngủ tiếng hít thở xe lửa cũng chậm rãi động lên sân ga người trên c à n g ngày càng xa cuối cùng toàn bộ sân ga đều dần dần thành một cái điểm nhỏ xe lửa mang theo bọn họ rời xa cái này địa phương hoắc minh trong lòng cuối cùng thả lỏng ba cùng tân mẹ không có đem bọn họ t h đệ lưu tại gia nại gia mà là thật sự dẫn bọn hắn đi rồi. Phần 47 Thừa dịp Giang Tâm uống miếng nước thời điểm, Hoắc Minh quay đầu dương mắt xem nàng, trong ánh mắt có điểm lo sợ nghi hoặc. Ta biết ngươi không phải ta thân mụ, không sai, ngươi nói rất đúng. Giang Tâm không có phủ nhận, nàng xác không phải. Ta thân mụ k a u Lâm Tú, nàng cũng là trường tộc, nhưng là nàng đôi mắt không ngươi đại. Hoắc Minh quan sát nàng, thực cẩn thận, phảng phất muốn đem nàng ghi tạc trong lòng. n g a phải không? Giang Tâm nhẹ nhàng nâng khẩy mi. tới mẹ kế cùng kế nữ nói chuyện muốn tới so nàng tưởng tượng đến muốn sớm một ít cũng hảo sớm tới sớm n ố i mặt nàng sẽ cho ta cùng đệ đệ ca hát buổi tối ôm chúng ta ngủ đều là nửa năm trước sự hoắc minh đều nhớ rõ nàng vì cái gì không trở lại tìm chúng ta hoắc minh không hiểu giang tâm cũng tưởng không rõ nhưng nàng muốn trả lời có lẽ nàng có mặt khác sự tình tới không được cái gì là mặt khác sự tình hoắc minh không hảo lừa gạt ta không biết Giang Tâm vẻ mặt chân thành, nàng không có biện pháp trả lời vấn đề này, nàng thật sự không biết Lâm Tu suy nghĩ cái gì. Ta ngủ trước sẽ rất muốn nàng. Hoắc Minh khuôn mặt nhỏ ghé vào trên bàn, đệ đệ lập tức liền ngủ rồi, đệ đệ không nghĩ nàng. Giang Tâm không biết muốn như thế nào nói tiếp, chỉ là chậm rãi cho nàng quạt gió, trong xe không khí có chút buồn. Ngươi không phải ta mẹ. Hoắc Minh vẫn là câu nói kia, Giang Tâm như cũ không phủ nhận, ta về sau sẽ cùng đệ đệ giống nhau, không nhớ rõ nàng sao? vậy ngươi tưởng nhớ kỹ nàng sao? Giang Tâm hỏi. Hoắc Minh gật đầu, lại lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Trong ánh mắt nhanh chóng tụ tập nước mắt, ngươi sẽ đánh ta sao? nếu vẫn luôn nhớ rõ chính mình thân mụ, tân mẹ sẽ đánh nàng sao? Giang Tâm đành phải đem nàng ôm vào trong ngực chấn an nói, ngươi có thể tin tưởng ta, ta không đánh Hải Tử. nàng là mẹ ngươi, sinh ngươi thời điểm khẳng định rất đau, ngươi hẳn là phải nhớ đến nàng. kia đệ đệ đâu? đệ đệ cũng có thể sao? Hoắc Minh lau nước mắt, lại hỏi. đều có thể, nàng là các ngươi thân m ụ đương nhiên đến nhớ kỹ. Giang Tâm sờ sờ nàng tiểu đầu t r ọ c sẽ biết chữ sao? Hoắc Minh lại lắc đầu, Lâm Tú đã dạy nàng viết tên của mình, nàng đã quên, nhưng là nàng biết biết chữ là chuyện như thế nào. Giang Tâm liền tìm ra một cái vở cùng một c h i bút, viết xuống Lâm Tú hai chữ, đây là mụ mụ ngươi tên Lâm Tú. Nếu tưởng nhớ rõ càng lao một ít, sau này liền phải học được viết chữ, học xong liền nhớ rõ càng nhiều. Hoắc Minh không khóc, lau khô nước mắt. chờ ta học được, sẽ dạy đệ đệ viết. Hảo, Giang Tâm không ý kiến, ta mẹ sẽ ôm chúng ta khóc, khóc đến nửa đêm đều không ngủ. Hoắc Minh đột nhiên đem Lâm Tú đêm khuya bí mật nói ra, nàng có phải hay không không thích ta cùng đệ đệ mới khóc? Giang Tâm phát hiện vấn đề này rất khó, nàng không biết như thế nào cùng Hoắc Minh giải thích cái loại này người trưởng thành gian khổ. Chúng chi vừa nhớ tới Lâm Tú mang theo hai đứa nhỏ ở tại Hoắc gia, đừng nói là Lâm Tú, đổi làm là nàng, nàng cũng đến nửa đêm khóc giống. ai này vừa nói lên, hoắc nhất trung thật không phải cái hảo trợ h u không phải, nàng chỉ là cảm thấy giang tâm nghĩ rồi lại nghĩ, trước sau tìm không ra một cái thỏa đáng tử. dù sao nàng khẳng định không phải không thích các ngươi mới khóc. hoắc minh như là bị an ủi tới rồi một chút, nhưng nàng vẫn là thực kiên trì, ngươi không phải ta thân mụ, ta không cứ gọi mẹ ngươi, đệ đệ cũng không gọi. có thể, giang tâm hoàn toàn không ý kiến, nàng vốn dĩ liền không sinh hoắc minh hoắc n h a m tỷ đệ, ta đây nên gọi ngươi cái gì? Hoắc Minh không hiểu. Tiểu Giang, Giang Tâm thuận miệng nói, người ba kêu ta Tiểu Giang, các ngươi cũng có thể như vậy kêu. Tiểu Giang, Hoắc Minh tìm được rồi cái minh sắc đáp án, hợp với kêu vài câu, Giang Tâm đều đáp lại. Vì cái gì không gọi ngươi ba? Giang Tâm chú ý tới Hoắc Minh vẫn luôn đều nói ngươi ngươi ngươi. Hai ngày này trước nay không kêu lên ba, ta sợ hãi. Hoắc Minh hướng Giang Tâm trong lòng n g ự c rụt rụt, hắn hảo cao, sức lực thật lớn, ta sợ hắn đánh ta. Nói bậy. Giang Tâm nhăn nàng cái mũi nhỏ, ngươi ba là giảng đạo lý người, như thế nào sẽ đánh Tiểu Hải Tử? Đại Bá liền đánh đường ca đường tỷ, cầm dây mây đánh. h o a c Minh nhớ tới ba cái đường thân bị đánh hình ảnh, hoa hoa gọi bậy, mãn viện tử tán loạn bộ dáng, lại càng sợ hãi. t r á n h ở Giang Tâm trong lòng g ư ợ c nàng có chính mình trực giác. Tiểu Giang tuy rằng không phải nàng thân m ụ nhưng Tiểu Giang giống như thật sự sẽ không đánh Tiểu Hải Tử. Ngươi ba là quân nhân, cũng là cái giảng đạo lý người, ngươi muốn học tin tưởng hắn. Hắn hai ngày này không phải không đánh người sao? Giang Tâm c ũ n g ôm chặt nàng, tận lực cấp cái này tiểu nữ hài một chút cảm giác an toàn. Ta đây có thể kêu hắn ba. Hoắc Minh cầm lấy quạt hương bổ chơi, tâm tình tựa hồ đã trong sáng chút. Ta mẹ nói muốn ta xem trọng đệ đệ, ba mới có thể rất tốt với ta. Những lời này không đúng. Giang Tâm có điểm sinh khí, nàng chán ghét loại này giống thật mà là giả nói. n g ư ờ i ba sẽ đối với ngươi cùng Hoắc Nham giống nhau hảo, không cần ngươi cô ý chiếu cố đệ đệ. Ngươi chỉ cần xem trọng chính mình thì tốt rồi. Nhưng mãi mãi cùng đại ba mẫu, còn có đại cô mẫu đều nói như vậy. Hoắc Minh khó hiểu, nàng s ở tiếp xúc đến nữ tính trưởng bối đều như vậy nói cho nàng. Bởi vì các nàng đều nói sai rồi. Giang Tâm nhìn nàng, phảng phất thấy được nào đó thời kỳ chính mình bị cao rơi muốn cùng cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha huynh đệ tỷ m ộ i hài hòa ở chung, nàng lớn tuổi nhất muốn cho này đó để muội, nàng thống hận này đó đại nhân, nàng căn bản không thích những cái đó để muội nhóm. các đại nhân cũng sẽ nói sai lời nói sau này ngươi cùng đệ đệ vui vui vẻ vẻ mà lớn lên l i ề n hảo chiếu cố đệ đệ là ngươi ba cùng chuyện của ta tiểu giang ngươi thật sự sẽ không đánh người sao hoắc minh vẫn là không tin về sau ngươi liền sẽ đã biết giang tâm biết hoắc minh đã hiểu biết đến nàng muốn biết liền cùng nàng chơi nổi lên cái nút cũng may hoắc minh là cái thông tuệ tiểu hải tử nàng không cần hoa quá nhiều thời gian đi xử lý này đó quan hệ giang tâm cũng từng sợ hãi quá Vạn nhất hài tử cùng nàng có đối kháng tâm, vạn nhất hoắc nhất trung kẹp ở bên trong khó làm người, vạn nhất chính mình trước sau không có biện pháp đầu nhập như vậy trọng tổ gia đình nhân vật, nàng nên đi nơi nào? Nay một nhà bốn người, trừ bỏ hoắc nham tuổi quá tiểu còn không hiểu chuyện, đại khái mỗi người đều có chính mình d à y vào đi. Chương 47 xe lửa đi phía trước đi, thùng xe dần dần ám x u ố n g dưới, hoắc nhất trung mị trong chốc lát cũng tỉnh, hoắc minh sợ h á i liền dựa vào giang tâm, khó nén trong lòng sợ hãi, giang tâm nhận thấy được. thường thường vô vô nàng bay cùng nàng nói chuyện. Hoắc Nham còn không có tỉnh, Giang Tâm sợ hắn ngủ nhiều, nửa đêm ngủ không được một người tỉnh ngược lại sợ hãi, làm hoắc nhất trung đêm hắn đánh thức. Buổi tối bốn người liền ăn điểm lương khô. Hoắc Minh có Hoắc Nham làm bạn, cuối cùng lỏng một ít, không có lại căng chặt, tỷ đệ hai người trong bóng đêm lại thầm thì mà nói chuyện, chủ yếu là Hoắc Minh đang nói. Hoắc Nham đi theo a a g á c đại nhân không hiểu bọn họ nói cái gì, phảng phất là tiểu hài tử mật ngữ giao lưu. Giang Tâm cảm thấy kỳ quái. Hoắc Minh như thế nào vẫn luôn không nói lời nói. Theo lý thuyết ba tuổi phải nói thật sự lưu liền nếm thử hỏi hắn lời nói. Hoắc Nham trong bóng đêm tuổi hồ cũng coi chút ố c thấy Giang Tâm thò qua tới lại muốn Giang Tâm ôm hai người dán ở bên nhau đều nhiệt ra h ã n chính là không nói lời nào. Tiểu Phôi đảm muốn ôm Giang Tâm chụp hắn ôm tay đều ôm toan. Hoắc Nhất Chung này hai ngày ôm Hoắc Minh cùng Hoắc Nham trong lòng tổng hụt hẫng nhớ tới Giang Tâm cháu trai Giang Bình cái kia viên đầu viên nao tóc h ố i của Tiểu Nam Hải. 4 tuổi, cái đầu so 5 tuổi nhiều h o ạ c minh còn cao, ăn ngon ăn mặc hảo giáo đến cũng hảo. trên mặt thịt đô đô, nói ngọt có lễ phép, trái lại chính mình này hai đứa nhỏ, nguyên lai vạn tú mang theo còn g i ố n g cái bộ dáng, ở h o c g ra thả nửa năm, liền cá nhân hình dáng cũng chưa. h o ạ c nhất trung trong lòng trong lúc nhất thời lại hối lại hận, hạ quyết tâm phải đối hai đứa nhỏ càng tốt điểm. qua một trận, h o ạ c minh mệt nhọc, ghé vào trên giường ngủ rồi, ngủ phía trước còn lôi kéo giang tâm nói, tiểu giang, ta ngủ, ta ngủ thời điểm. Ngươi không thể đem ta cùng đệ đệ đưa về gian nại trong nhà. Giang Tâm sờ sờ nàng đầu, ngủ đi, không tiễn. Chúng ta đều ở chỗ này đâu. Đáng thương nhi. Hoắc Nham thấy tỷ tỷ ngủ, liền ghé vào nàng bên cạnh chơi. Cầm cái buổi chiều mua tượng đất, ác gã không biết ở sướng cái gì c a Hoắc Nhất Chung làm Giang Tâm nằm xuống ngủ, hắn nhìn hai đứa nhỏ ở dương nằm trong xe đệ nhất đêm cứ như vậy đi qua. Ban ngày thời điểm, Hoắc Minh cùng Hoắc Nham ở không có hành khách giường nằm thùng xe chạy tới chạy lui. chạy đã mệt không phải ăn chính là ngủ cả ngày q u a xong tới rồi buổi tối một nhà bốn người liền thay phiên ngủ thẳng đến ngày sau buổi sáng muốn xuống xe đổi thừa đây là lần đầu tiên đổi thừa có 5 cái giờ thời gian chờ xe Giang Tâm trên người treo hai túi thật mạnh hành lý nắm hai đứa nhỏ hoặc nhất Chung đem hành lý bắt lấy tới chờ tiếp theo tranh xe hai ngày không tắm rửa Giang Tâm ở ga tàu hỏa phụ cận tìm cá nhân ra hoa năm g a o tiền ở nàng chỗ đó thiu nước ấm cấp hai đứa nhỏ tắm rửa dùng thuốc bột gội đầu chính mình cũng nhân cơ hội x ú c rửa một lần thay đổi thân quần áo, người một thoải mái thanh tân, cuối cùng lại sống đến, đến giờ. Hoắc Nhất Trung còn lại là rất đơn giản, cầm giang tâm tân mua chậu nước đi công cộng hồ nước trang thủy, ở vệ đốt cờ nam nhanh chóng lau mình tắm rửa thay quần áo. tắm rồi, Hoắc Nhất Trung chạy vội đi ra ngoài mua chút lương khô bánh bao, chờ xe lửa gần nhất, bốn người lại muốn lên xe. người nhiều, mọi người đều không xếp hàng, tẽ lên xe, Giang Tâm sợ làm sợ hai đứa nhỏ. làm hoắc nhất c h u n g ở phía sau xử lý hành lý chính mình hai tay ôm bọn họ hai cái lần đầu tiên biết chính mình nguyên lai còn có lớn như vậy lực cánh tay cái này ga tàu hỏa là cái đầu mối then chốt chạm ngồi xe người nhiều từ bên ngoài hướng bên trong xem thùng xe đều máng ư ờ i thật vất vả lên xe lại là ghế ngồi cứng có người chiếm bọn họ vị trí kia lấm la lấm lét nam nhân thấy giang tâm một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ ra cửa cho rằng nàng dễ khi dễ mắt một bế cư nhiên láo thần khắp nơi ngồi ở trên ghế giả bộ ngủ. Nhậm nàng như thế nào, t ê u đều không chấn mắt. Giang Tâm đem hai đứa nhỏ bông hợp lại trong người trước, gõ gõ trung gian bàn nhỏ, ngươi lại không cho vị trí, ta liền kêu nhân viên tàu tới. Nam nhân vẫn là không chịu chấn mắt. Này vương bất đảng, vốn di tế xe lửa liền bực bội, bốn phía đều là người, đặt chân đều tế, huống chi bên người nàng còn có hai đứa nhỏ, xảo cũng không phải, mắng cũng không phải, liền sợ làm sợ bọn họ. h o ặ c nhất trung t ừ phía sau tế lại đây, thấy Giang Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ cùng hòa đại. đối trên chỗ ngồi nam nhân nói, ta đếm 3 tiếng, ngươi không đứng dậy, cũng đừng trách ta không khách khí. thật là có như vậy đúng lý hợp tình người. Hoắc Nhất Trung đếm 3 tiếng, kia nam nhân liền chính là không chớn mắt. Hoắc Nhất Trung vươn tay, sách tiểu kê dường như, đem người cấp sách lên, kia tặc lưu lưu nam nhân cuối cùng bỏ được mở một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ, ai ra nha khoa trương mà gọi vậy, nói Hoắc Nhất Trung thương đến cánh tay hắn, muốn hắn bồi tiền. Giang Tâm cũng không nhàn rỗi, trên tay nắm hai đứa nhỏ, lớn tiếng gọi nhân viên tàu lại đây. nơi này có người chiếm vị trí nhân viên tàu tách ra đám người đi tới hiểu biết sự tình quá trình kiểm tra rồi nam nhân thư giới thiệu cùng vệ xe đem kia đậu xanh mắt nam nhân phê một đốn ngươi một cái vệ đứng chạy đến nơi đây tới chiếm nữ nhân hải tử vị trí không biết xấu hổ sao lại đem hắn đưa tới một khắc tiết thùng xe ngươi thùng xe ở phía trước hai tiết nhớ rõ là vệ đứng đừng lại ngồi người khác vị trí g i o giác lấm la lấm l é t nam nhân sám xịt mà đi theo nhân viên tàu đi rồi Hắc Nhất Trung làm Giang Tâm cùng h a i Tử ngồi xuống, chính mình đi trang nước cấm. Xe lửa chạy ba ngày ba đêm, nghe nói đã mau đến thủ đô, còn ở hướng bắc đi. Giang Tâm ngồi đến cùng cái gấp ghế giống nhau, thường thường liền phải đứng lên đi một chút. Cũng may hai đứa nhỏ còn tính ngoan ngoãn, không khóc không náo, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên chơi chơi, không làm cho bọn họ nhọc lòng quá nhiều. Mau đến tiếp theo cái đổi thừa chạm thời điểm, Hắc Nhất Trung cùng Giang Tâm nói, cái này đổi thừa thời gian tương đối khẩn, chỉ có một giờ. không kịp tắm rửa đi ra ngoài mua lương khô liền ở trạm nội chờ xe Giang Tâm gật đầu mặt sau còn có 3 ngày ba đêm cứu mạng a nàng eo đều phải chặt đứt đúng vậy h ó c nhất trung bối quá thân ngăn trở ánh mắt của người khác thế nàng xoa xoa eo ta ở chỗ này hẹn cái chiến hưu ở sân ga thượng gặp mặt trò chuyện liền đi ngươi như thế nào ra tới một chuyến đem chiến hưu tất cả đều thấy một lần Giang Tâm thật đúng là bội phục hắn loại này tận dụng mọi thứ năng lực cái này chiến h ư u h hắc nhất trung ngừng một chút tương đối là thủ nhất định phải thấy giang tâm du đầu dựa vào ghế trên thưởng thụ hắc o nhất trung massage hảo ta mang theo hoắc minh hoắc n h a m ở bên cạnh chờ các ngươi cũng hảo hắc o nhất trung nghĩ nghĩ người này xác thật không rất thích hợp hai đứa nhỏ thấy xe đến trạm giang tâm mang theo hải tử hắc o nhất trung chọn hành lý cùng nhau xuống xe tìm cái đất trống vương đợi cái này trạm là tiểu trạm càng đi bắc người càng ít qua một trận Hoắc Nhất Chung b ờ n quanh một vòng, đi đến một góc, cùng ngồi s ổ m trên mặt đất một cái. Vóc d á n g Thấp Nam Nhân nói lời nói. Vóc d á n g Thấp Nam Nhân đứng lên, hai người bắt tay, cho nhau t ú i chào, sau đó liền ngồi s ổ m ngồi dưới đất nói chuyện. Vóc d á n g Thấp Nam Nhân kêu Trường Hưng, cổ hợp với trên mặt có hai phần ba b ỏ n g t h o ạ t nhìn phi thường d o n g ư ờ i chỉ có má trái một tiểu khối da là tốt, hắn hai con mắt dị thường thị lực kém, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn đến Hoắc Nhất Chung cái này đại cao vóc ở trước mắt, lại chi tiết biểu tình phải nhờ vào đoán. Hắn cũng biết chính mình trên mặt bỏng lệnh người sợ hãi, đại trời nóng còn mang n g ũ ở trên mặt vây quanh miếng vải, chính là vì ngăn trở này một khối to vết sẹo. Đây là chính chúng ta loại khoai lang đỏ cùng hương khoai, ngươi cầm đi ăn. Trường Hưng đem bên chân tràn đầy túi ra r ắ n đẩy đến Hoắc Nhất c h u n g trước mặt, hắn cái gì đều không có, cũng liền điểm này trong đất mọc ra tới đồ vật có thể tặng người. Hoắc Nhất c h ú n g nguyên bản tưởng cự tuyệt, Trường Hưng không cao hứng, ngươi có phải hay không xem ta hiện tại mặt tàn, tiện tay chân cũng tàn. Từ trường hưng hủy dung sau, lòng tự trọng cùng tự ti tâm liền đặc biệt mãnh liệt. Nhân ra nhiều liếc hắn một cái hắn liền sinh khí. Người khác nếu là cự tuyệt hắn, đó chính là khinh thường hắn. h o ặ c Nhất Trung đành phải tiếp nhận, nhưng cho hắn đệ cái phong thư. Đây là chúng ta từ trước mấy cái huynh đệ tâm ý. Trường Hưng đẩy ra, không cần bọn họ tiền, các ngươi chính là khinh thường ta. Nhà ngươi lão tứ có phải hay không sinh ra? h o ặ c Nhất Trung hỏi hắn. Trường Hưng gật đầu, nhớ tới hai tháng trước mới sinh ra, nho nhỏ điểm nhi ấu nữ. ôm vào trong ngực so cái mèo con nhi đại không ít hữu lực tay nhỏ nắm chặt hắn ngón tay liền không bỏ trong lòng là vui mừng lại cảm thấy khổ trong nhà như vậy nghèo còn có cái hủy dung ba sau này nhật tử thật không biết như thế nào quá phần 48 các huynh đệ tâm ý cấp bọn nhỏ đừng đẩy nhiều khó coi h o c nhất trung trực tiếp đem phong thư nhét vào trường hương túi lão không cho phép hắn cử t u y ệ t giang tâm mang theo hai cái tiểu nhân xa xa nhìn bọn họ nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. chỉ nhìn đến bọn họ đẩy tới đẩy đi động tác, Hoắc Nham ghé vào nàng trong lòng ngực ngủ rồi, Hoắc Minh cũng mệt ra rời, dựa vào nàng trên đùi hít mắt, trong tay còn nắm uống quang nước có ga bình. Một giờ thực mau tới rồi, xe lửa tiến t r ạ m Hoắc Nhất c h u n g cùng Giang Tâm đều đứng lên. Trường Hưng cũng đi theo đi lên vài bước, lại không dám tới gần. h ô Giang Tâm một tiếng tẩu tử, liền hướng tới Hoắc Nhất c h u n g người một nhà phất tay, nhớ rõ viết thư cho ta. Giang Tâm lúc này mới nhìn đến Trường Hưng nửa che nửa lộ mặt, không đơn thuần chỉ là chỉ mặt. ngay cả lộ ra tới tay phải cũng là thật dài b ỏ n g vết sẹo nhìn nhìn thấy g h ê người khó trách hoắc nhất trung không cho hai đứa nhỏ qua đi hoắc nhất trung đem hành lý lại lần nữa dọn lên xe qua đi cùng trưởng hưng túi chào bắt tay cáo biệt trở lại giang tâm bên người giang tâm nhìn đến nhiều ra tới kia túi đồ vật hỏi là cái gì nhà hắn loại đồ vật hoắc nhất trung nói nhân gia còn có hải từ đi giang tâm vội vội từ hành lý túi nhảy ra một túi kẹo hắn cấp tặng lễ cũng cho nhân gia hồi một hồi mau đi Hoắc Nhất Trung lại lao xuống xe, đem kẹo cấp Trường Hưng, người tẩu t ự cấp, lấy về đi cấp bọn nhỏ ngọt ngào miệng. Xe lửa thúc đẩy, Trường Hưng cô độc tàn phá thân mình đứng ở sân ga thượng chiều bọn họ phát tay, Hoắc Nhất Trung cũng chiều hắn phát tay, trên mặt có chút yêu thương. Giang Tâm biết Hoắc Nhất Trung tâm tình không tốt, liền không quay g i y hắn, uy no hai đứa nhỏ, thấy thùng xe thượng nhân không nhiều lắm, khiến cho bọn họ ở buồn thùng xe nội chơi, không thể đi ra ngoài. Hoắc Nhất Trung hoan đã lâu, mới hoan quá mức như tới. Giang Tâm lấy ra bánh nướng cùng m à n t ầ u làm hắn ăn một chút gì, đừng bị đói. Cái kia là Trường Hưng, trước kia ở Tây Nam, chúng ta phục kích địch nhân, mười mấy người ghé vào trong bụi cỏ, địch nhân đầu cái lại đây, hắn ở nhất bên ngoài, vì không bại lộ toàn bộ tiểu đội, liền vẫn luôn nằm bò, bị lửa đốt đã lâu, nâng trở về thời điểm, má phải cùng tay phải đều bị thiêu đến không thành bộ dáng. Hoắc Nhất Chung cùng Giang Tâm nói lên cái này chiến hữu, trên đời này còn có rất rất nhiều lấy thân báo quốc khâu thiếu vân. bất quá hắn bị k ý lục x u n g dưới càng nhiều là những cái đó anh hùng vô danh hắn nguyên lai like ở chúng ta trong đội tuổi nhỏ nhất Mị Thanh Mục Tú người thực hoạt bát cần mẫn mọi người đều thực thích hắn bỏng sau liền trở về quê quán nghề nông bộ đội một tháng cho hắn 10 đồng tiền trợ cấp mặt b ỏ n g không ai cùng hắn kết hôn ở bọn họ đại đội r ắ t đầu h ạ cùng trong thôn nhất nghèo kia người nhà kết hôn cưới cái đại hắn 78 t u ổ i nữ nhân lần trước sinh cái thứ tư hải tử hoắc nhất trung thanh â m thường thường nhớ tới cái kia thanh tú tiểu chú lùn trường hưng lần đầu tiên thấy hắn liền nhảy dựng lên huynh đệ ngươi cũng thật cao ta nhảy lên cũng chưa ngươi cao giang tâm nắm lấy hoắc nhất trung tay hoắc nhất c h u n g cũng hồi nắm tay nàng chúng ta mấy cái chiến hữu mỗi năm đều thấu một thấu tiền cho hắn gửi qua đi hắn nơi này ly ta nơi dừng chân không xa ta viết quá vài lần tin nói đi xem hắn hắn đều cự tuyệt lúc này hắn đáp ứng ra tới thấy ta ta đều thực ngoài ý muốn hoắc nhất trung tưởng Đại khái Trường Hưng hắn trong lòng cũng buồn khổ đến lợi hại. Hơn nữa lao tứ sinh ra lại nghèo lại khó khăn, liền ra tới trông thấy từ trước chiến hữu, giải giải buồn. Trường Hưng từ bỏng về quê sau, liền vẫn luôn không muốn ra thôn gặp người, không bắt đầu làm việc liền ở nhà đợi. Cùng từ trước cái kia ái cười hái nháo tiểu tử khác nhau như hai người. Giang Tâm không biết muốn nói gì, nàng đến từ Hòa Bình niên đại 21 t thế kỷ, khi đó quốc gia đã không có đại quy mô chiến tranh, biên cảnh ngẫu nhiên có cọ sát, nhưng quốc phòng lực lượng cường hãn. cũng không có cái nào địa phương dám hành động thiếu suy nghĩ, mà mặt khác khu vực chiến tranh chỉ có từ TV cùng tin tức thượng có thể nhìn đến, đây là một loại g á i không đúng châu ngứa đồng tình cùng chấn động. t h ằ n g đến nhận thức hoắc nhất trung, nàng mới cảm nhận được chiến tranh di lưu t à n khốc, chiến tranh kết thúc, người tồn tại, mỗi một phút mỗi một giây xác thực mà tồn tại, thời gian như cũ lâu lâu dài dài, thống khổ cùng ác mộng trước sau cùng v ớ i Không nói trương hưng, chính là hoắc nhất trung trên người cũng có lưu lại tới lớn lớn bé bé miệng vết thương, thời tiết lạnh lùng. phải càng cẩn thận. Hiện giờ Thái Bình thịnh thế đều là huyết nhục chi thân đúc thành. Chương 48 xe lửa qua thủ đô cái tiêu tuyến tiếp tục hướng bắc đi, kinh đỉnh 3 a năm cái tiểu trạng, có người lên xe có người xuống xe, đến cuối cùng một đoạn thời điểm, thế nhưng chỉ còn lại có bọn họ một nhà bốn người ở kia tiết thùng xe thượng. Cuối cùng một ngày chạm v à g khi, Hoắc Minh cùng Hoắc Nham còn chưa ngủ ở cách vách trên chỗ ngồi cầm tiểu nhân thư chơi. Hoắc Minh nói như v ẹ y đem Giang Tâm này hai ngày giảng chuyện xưa. thiếu cân thiếu lạng mà cấp hoắc n h a m nói lại rằng hoắc nhâm cũng không biết có thể hay không nghe hiểu ác ác c á i không ngừng dù sao phản ứng là rất phối hợp giang tâm nhìn hoắc n h a m lại nhìn xem hoắc minh vẫn là cảm thấy kỳ quái như thế nào một cái như vậy có thể giảng một cái lời nói đều không nói vừa lúc đến ăn cơm thời gian giang tâm liền lấy ra một bao bánh quy đậu hoắc n h a m nói chuyện đem hắn ôm vào trong ngực cái này k ê u bánh quy đi theo ta nói bánh quy hoắc n h a m bắt lấy bánh quy bỏ vào trong miệng Kaka ăn lên, cười hì hì. Còn ở Giang Tâm trên đùi nhích tới nhích lui. Giang Tâm lặp lại mà nói, cái này kêu bánh quy, bánh, làm. Một chữ một chữ mà dạy hắn. Hoắc Nhất Chung cũng chú ý tới Hoắc Nham nói không được một cái hoàn chỉnh từ ngữ cùng câu, cùng Hoắc Minh hoàn toàn tương phản. n h g mày, trước kia không phải như thế. Hoắc Minh ở một bên ăn bánh quy uống nước, mấy ngày nay vẫn luôn ăn lương khô, k h ỏ e miệng n à n g nổi lên cái tiểu thao, một chạm vào liền đau, đau sốt liền khóc. Giang Tâm làm nàng mánh tới nước. con đường cái nào chạm thời điểm mua chút trái cây cắt thành tiểu khối đại gia phân ăn cách thiên tài tiêu đi xuống bây giờ còn có cái dấu vết lúc này nàng nhìn Giang Tâm tổng ở đậu đệ đệ nói chuyện cảm thấy h ả o chơi liền bánh quy bánh quy t ê u cái không ngừng h o á c minh một đ h ề u p h á n h a m liền đuổi kịp trong miệng còn hàm chứa bánh quy trượt xuống Giang Tâm đầu gối hai người lại chơi tới rồi cùng nhau rớt đầy đất bánh quy mảnh vụn Giang Tâm bất đắc dĩ t ú i đầu đem những cái đó mảnh vụn nhặt lên tới chỉ có thể nghĩ cách lại tìm cơ hội làm hoắc n h a m mở miệng. ai biết hoắc n h a m nhảy nhảy, lại đột nhiên dừng lại, ghé vào ghế dựa thượng m á n h liệt hò khan lên. giang tâm nguyên bản cùng hoắc nhất trung đang nói chuyện, vừa nghe này hò khan không bình thường, lập tức qua đi ôm lấy hoắc n h a m thuần n g ự c hắn, chụp phía sau lưng, hoắc nhất trung đổ nước, hoắc nhất trung vội vội vàng vàng đảo ra một ly ôn khai thủy, đưa tới hoắc n h a m bên miệng, hoắc n h a m cụ đến khóc ra tới, nước mắt lưu đến đầy mặt đều là, uống nước xong, như c ú khóc. còn ở khu cái không ngừng. Giang Tâm thấy hắn m ô i hết hầu, nhìn nhìn lại trên mặt đất nửa khối toái bánh quy, có thể là nghẹn họng. May mắn nàng đại học đương người tình nguyện khi học quá hìm lật cấp cứu pháp, b u ô n hoắc n h m đưa lưng về phía hắn, ở hắn rốn phía trên ấn dùng sức. Qua mười mấy giây, hoắc n h a m liền phun ra một khối bén nhọn hình vương bánh quy. Phun ra dị vật, hoắc n h m khí thuận uống miếng nước, khủ hai tiếng, lại tượng trưng tính khóc vài câu, hống một hống, cuối cùng không khóc. Hoắc Nhất Chung cùng Giang Tâm đã dọa ra một thân hãn. cảm ơn trời đất, lại không dám làm hắn ăn cái gì thời điểm rời đi chính mình tầm mắt, hoắc minh một cử động nhỏ cũng không dám, quỳ gối trên ghế, mắt trông mong nhìn bọn họ mấy cái, hoắc nhất trung qua đi đem nàng bế lên tới, không nói gì mà vô v ô nàng gối, hoắc n h m khóc mệt mỏi, lại muốn giang tâm ôm, lúc này giang tâm nhưng thật ra nghe được hai cái thực rõ ràng tự, mẹ, ôm, giang tâm cứng đờ mà ôm lấy cái này tiểu hải tử, đối câu này tình h l ì n h sẽ ra mẹ không biết làm sao, nàng còn không c ó chuẩn bị tốt đương một cái mẹ. nàng cho rằng Hoắc Nham sẽ không nói chuyện, thậm chí có rất nhiều lần hoài nghi quá Hoắc Nham có thể hay không có chút chỉ số thông minh thượng chứng ngại. Rốt cuộc hiện tại không có sản kiểm này vừa nói, Hoắc Nhất Trung cũng nghe tới rồi, hắn đen kịt mắt thấy liếc mắt một cái Giang Tâm, Giang Tâm không dám nhìn hắn, càng không dám ứng Hoắc Nham câu kia mẹ, chỉ là ôm lấy hắn, thuận hắn bối, hống hắn ngủ m ở r giấc. Hoắc Nham ngủ, Giang Tâm đem hắn đặt ở bên người, d ỗ i tay lưa cản một chút, Hoắc Minh liền một người ở bên cạnh ghế trên chơi. Hoắc Nhất Trung ngồi xuống, thấy c h u n g quanh không ai, liền móc ra chính mình trang tiền túi, đếm đếm, phiếu không còn mấy trường, tiền cũng chỉ thừa không đến 10 đồng tiền. Cũng may ngày hôm sau buổi sáng là có thể đến nơi dừng chân, tới rồi chấn trên, đến mua điểm lương thực. Giang Tâm nhìn hắn đếm tiền, hỏi hắn, ta trước hai ngày xem ngươi còn có 100 nhiều, như thế nào chỉ còn như vậy điểm? Cũng chính là thấy được, thuận miệng vừa hỏi. Hoắc Nhất Trung nói, chúng ta cấp trưởng hương thấu tiền, ta cho 100 khối. Hắn cảm thấy này không phải đại sự, liền không cùng Giang Tâm nói. Giang Tâm nhìn nhìn Hoắc Nhất Trung, tìm ra quả hương bổ cấp Hoắc Nham q u ạ n gió, Tiểu Hai Tử ngủ đến một đầu h ã n ngươi bất hòa ta thương lượng thương lượng sao? Thương lượng cái gì? Hoắc Nhất Trung khó hiểu, ngẩng đầu xem nàng. Đưa tiền sự. Giang Tâm biểu tình không tốt lắm, chúng ta là phu thê, trừ bỏ cấp trong nhà tiêu tiền, đối ngoại tiêu phí, có phải hay không muốn hai người cùng quyết định tương đối hảo? Hoắc Nhất Trung ngồi đến thẳng tắp, sắc mặt dần dần nghiêm túc. hắn không hiểu vì cái gì Giang Tâm có như vậy nghi vấn nhưng đề cập đến cái này hắn cũng có chuyện nói đây là cho ta chiến hữu tiền hắn là vì hiểm hộ chúng ta mới bị bỏng chúng ta mỗi năm đều thấu tiền không thể không cho ta biết nhưng là thấu tiền có phải hay không lấy tự nguyện vì nguyên tắc ngươi lập tức cho một trăm khối cũng không phải tiền trinh có phải hay không muốn cùng ta thương lượng một chút Giang Tâm thực để ý cái này mặt k h á c chiến hữu đâu cung cấp một trăm h o ặ c nhất trung miệng nhấp thành một cái thẳng tắp từng người tự nguyện cấp, không có cương bách, đó chính là có lẻ có chỉnh, có nhiều có ít. Giang Tâm gật đầu, lần tới có chuyện như vậy, hy vọng ngươi có thể trước tiên cùng ta nói một tiếng. Hoắc Nhất Chung trước sau không hiểu Giang Tâm chú ý điểm ở nơi nào, hắn không hề nói chuyện, nhưng lần đầu tiên đối Tâm Tâm có điểm thất vọng cùng sinh khí, hắn cho rằng nàng cùng Vạn Tú sẽ không giống nhau. Vạn Tú biết hắn mỗi năm đều phải lưu ra một số tiền tới cấp nhân thương suất ngũ chiến hưu, chỉ cần vừa thấy mặt liền cùng hắn cãi nhau, nói hắn chỉ đối người ngoài hào phóng. đối người nhà keo kiệt, Giang Tâm nhìn ra được tới hắn cũng không thích bị can thiệp dùng tiền, nhưng nàng vẫn là kiên trì nói, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng ngươi đối ngoại dùng tuyệt bút tiền phía trước cùng ta nói một tiếng. Hoắc Nhất Trung không lên tiếng, những cái đó đều là hắn vào sinh ra tử chiến hữu, ở hắn quá khứ sinh mệnh chiếm cứ quan trọng nhất vị trí, hắn không có biện pháp u ù n g những cái đó. Giang Tâm không mau, liền không lên tiếng, nhưng một lát sau, Hoắc Nhất Trung đem tiền đều thu hồi tới, có chút lánh đạm mà cùng Giang Tâm nói. Ta nguyện ý làm như vậy, ta không phản đối. Giang Tâm cùng hắn đối tượng, h nhưng là ngươi muốn cùng ta thương lượng, cùng ngươi nói lúc sau, ngươi liền phản đối đâu? Hoắc Nhất Trung cũng không t h o á i nhượng, hắn thuyết phục không được chính mình hoa cái này, tiền còn muốn cùng Giang Tâm thương lượng. Chúng ta đây liền nghĩ cách giải quyết, xem đến tột cùng là ngươi không hợp lý, vẫn là ta không hợp lý. Giang Tâm không sợ vấn đề, nàng sợ chính là không giải quyết vấn đề. Hoắc Nhất Trung bị lấp kín, cả người trên người đều tản mát ra một loại trầm thấp hơi thở. toàn bộ thùng xe đều rất trầm tĩnh. Giang Tâm quay đầu vừa thấy, Hoắc Minh đỉnh chỉ trên tay món đồ chơi, có chút sợ hãi mà nhìn hai cái khắc khẩu đại nhân, không dám có bất luận cái gì đại động tác, sợ bị người chú ý tới dường như. Giang Tâm nguyên bản còn tưởng lại cùng Hoắc Nhất chung cái cọ vài câu, lúc này lại đè ép đi xuống, lộ ra một cái gương mặt tươi cười, ngồi đối diện ở cách vách chơi Hoắc Minh với tay, một phen đem cái này tiểu đầu cho ôm lấy, sờ sờ n à n g đầu, làm sợ n g ư ơ i Hoắc Minh chỉ là túi đầu chơi trên tay tiểu ngoạn ý nhi cũng không dám nói chuyện liền túi túi gật đầu d ư ơ n g mắt xem Giang Tâm lại nhìn xem Hoắc Nhất c h u n g kia trường mặt đen chúng ta có đôi khi nói chuyện sẽ lớn tiếng một chút nhưng không phải mang người cũng sẽ không không cần ngươi cùng Hoắc Nham đừng sợ Giang Tâm vắt hết óc mà chấn an cái này vẫn cảm tiểu Hải tử ngươi cùng đệ đệ đoạt món đồ chơi thời điểm sẽ cãi nhau sao Hoắc Minh gật đầu chiều nàng rơi lên một cái tượng đất vừa mới bọn họ tỉ đệ còn vì cái này tranh quá. không một lát liền lại hòa hảo. đúng vậy, ta và ngươi ba cũng sẽ. bất quá chúng ta không phải đoạt món đồ chơi, chúng ta giang tâm nghĩ nghĩ, giải thích nói, chúng ta chính là sẽ đối món đồ chơi có không giống nhau cái nhìn. ngươi cùng đệ đệ đánh xong giá sau, có phải hay không thực mau liền hòa hảo. dưỡng hải tử nhưng quá khó khăn, giang tâm thích hoắc minh hoặc bát, sợ đem hoắc minh dưỡng thành cái c o rún tính tình, vạn nhất giống đường tuệ tuệ như vậy, quan mỹ lan mặt sau p h ò n g trường đến hoa thật lớn kính nhi mới có thể xoay chuyển nàng tính tình. k i vô luận như thế nào nàng là không thể đáp ứng. Hoắc Minh lại gật đầu, ta sẽ không đánh đệ đệ. Lại nhỏ giọng nói, các ngươi cũng không thể đánh nhau. Ngươi nói đúng, chúng ta cũng không đánh nhau. Giang Tâm chừng mắt nhìn Hoắc Nhất Trung liếc mắt một cái, người năm tuổi nữ nhi đều so người hiểu chuyện. Ta đây có thể đi chơi sao? Hoắc Nham được đến một cái khẳng định hồi đáp liền an tâm, lại muốn qua đi bên cạnh không ghế trên chơi món đồ chơi. Đi thôi. Giang Tâm đem nàng b ô n g vẫn là không thể làm trò hài tử mặt cãi nhau. chính mình cũng bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cùng hoắc nhất trung hôn nhân trước sau quá vội vàng, ngay từ đầu cho nhau bị đối phương tình cảm mánh lệt i hấp dẫn, cần phải sinh hoạt ở bên nhau, kế tiếp còn có thật nhiều muốn ma hợp địa phương. Nàng có nàng lý do, hoắc nhất trung có hoắc nhất trung lập trường, không thể nói ai đúng ai sai, chính là hai bên đều yêu cầu một cái trung gian làm độ, bọn họ đều phải nghĩ cách như thế nào đi nắm chắc cái này giới hạn. Ngay từ đầu hoắc nhất trung cho rằng giang tâm sẽ đối hai đứa nhỏ t ư ợ n g t r ư n g tính địa nhiệt tâm một chút. nhưng đã nhiều ngày xem x u n g dưới hắn cũng nhìn đến Giang Tâm sắc thật là cái hảo tâm chẳng người đối h à i tử có muôn vàng kiên nhẫn nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cũng không quá nhưng vì cái gì có chút không cần thiết sự nàng lại như vậy để ý nàng vì cái gì không thể suy xét một chút hắn ý tưởng đâu hoắc nhất c h u n g cũng không chịu nổi hắn trước sau không cho rằng chính mình có sai cũng cảm thấy Giang Tâm quá vượt rào vì thế hai người chi gian lại mở ra cái kia lệnh người không khỏe chờ mặc tới rồi ban đêm hai đứa nhỏ ngủ rồi. Giang Tâm vây được không được, nhưng ngồi lâu lắm ghế ngồi cứng, nàng g h é vào trên bàn đã ngủ không được. h o ặ c Nhất Chung cũng tỉnh, trong bóng đêm xem nàng. Giang Tâm thấy hắn mở to mắt, đi qua đi, ngồi ở hắn trên đ ố i dựa vào ngực hắn, ngón tay loạn họa, còn ở khí. h o ặ c Nhất Chung ngay từ đầu đôi tay thờ ơ, qua một lát mới ôm lấy nữ nhân này, không tức giận, chỉ là không hiểu, không hiểu vì cái gì ta tiêu tiền không hướng ngươi thông báo, ngươi dùng tiền ta lại phải biết rằng hướng đi. Giang Tâm ngẩng đầu. sờ sờ hắn c ả m hoắc nhất trung không nói lời nào, chính là cam chịu. Ngươi một tháng tiền lương nhiều ít? Giang tâm hỏi hắn. 150 đồng tiền, còn có phiếu lương thực công nghiệp, phiếu trợ cấp, đã là 70 niên đại cao thu vào, không ít. Ngươi một năm phải cho mấy cái chiến hữu thấu tiền. Hoắc nhất trung trong đầu qua một lần, cố định có ba cái, ngẫu nhiên sẽ có mắc khác, cũng muốn cấp một ít. Mỗi người đều cấp 100. Không phải, chính là đại gia một phần tâm ý. h ặ c nhất c h u n g càng ôm càng luyến tiếp trong lòng nực cấm áp đem người ôm đến càng thêm vô cùng quả thực là tê ở trước ngực ngươi có tình có nghĩa ta không phản đối chỉ là ngươi lập tức móc ra một bút đồng tiền lớn ta liền phải biết nó là dùng như thế nào ta ở ngươi nơi dừng chân không nhất định có thể có công tác hiện tại một nhà bốn người chỉ dựa vào ngươi một người nuôi sống sau này ăn uống tiêu t i ể u đều phải từ ngươi 150 đồng tiền lên ra ngươi lúc này đây cho 100, lần tới cấp nhiều ít thích hợp đâu giang tâm hỏi hắn gõ ngược hắn, n g ư ờ i cũng nhìn đến Hoắc Minh cùng Hoắc Nham tình huống, ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ hai cái có chút dinh dưỡng bất lương. Hoắc Nham ba tuổi hàm răng còn không c ó trưởng đầy đủ hết, chúng ta tiếp theo muốn càng chú ý bọn họ khỏe mạnh. Mặt sau xem bác sĩ, mua tình mẹ t ê mặt, trong nhà phí tổn, ngươi thường thường bị thương muốn ăn chút tốt, mở cửa chính là tiền. Hoắc Nhất trung thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, dù sao chỉ cần hắn còn ở bộ đội, mỗi tháng đều có tiền lương tới tay, xài hết, tháng sau còn tới, hắn cũng không có kế hoạch. đi xem trường hưng vừa vạn đỉnh đầu có tiền liền d ứ t khoát mà đào một trăm cũng không nghĩ sau này ta hoắc nhất trung nhẹ g lời hiện tại biết vì cái gì muốn cùng ta thương lượng sao giang tâm thân hắn mặt một ngụm n g ư ờ i tháng sau tiền lương khi nào có thể tới hiện tại dư lại mười đồng tiền đi đến nơi dừng chân muốn ta bỏ tiền dưỡng hải tử dưỡng ngươi sao đương nhiên không phải hoắc nhất trung buột miệng t h t ra cam v ớ t ve trong lòng tâm trên bay rốt cuộc túi đầu là ta suy xét không chu toàn nói đến nơi đây Giang Tâm cũng không cao hứng cỡ nào, lúc này nàng mới hiểu được, hôn nhân sinh hoạt là vạn dặm trường trinh, nói tiền mới là bắt đầu bước đầu tiên. Phần 49, hai người ôm đã lâu, thân thân đối phương, sau đó Giang Tâm ghé vào trên bàn, chịu đựng eo đau, miễn cưỡng ngủ một chút. Hoắc Nhất Trung tắc còn chưa đi vào giấc ngủ, nghe loảng xoảng xe lửa thành, trong lòng có chút loạn, lại cảm thấy thực rõ ràng, một nữ nhân cùng hắn tính tiền, không phải muốn từ trong tay hắn cắt x é n nhiều ít, Giang Tâm cẩn thận mà cùng hắn bẻ xả. là vì muốn như thế nào sinh hoạt, thực thật tha cảm giác, cùng ban đêm thân mật hôn nồng nhiệt hoàn toàn bất động. Hôn nhân đến tột cùng là cái gì? Là thuế ruộng nhật tử, vẫn là hai bên tình yêu, có lẽ còn có chút khác. Trong một đêm, liền tính là kết hôn hai lần hoác nhất trùng, cũng cũng không có nghĩ ra một cái hoàn toàn thích hợp đáp án. Nhưng nhìn ghé vào trên bàn ngủ giang tâm, hắn t ú i đầu đi hôn hôn nàng phát đỉnh, có nàng ngồi, rốt cuộc cảm thấy chính mình không có như vậy cô độc. Chương 49 Ngày thứ hai buổi sáng, xe lửa chạy đến một cái trống trải địa giới, vạn d ằ m không mây, ố c g ã n g à n g dặm, phiến phiến cao lương mà, liền thành không có cuối màn lửa xanh. Người xem vui vẻ thoải mái, Giang Tâm mở to có chút đỏ lên đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ xe hết thảy, đáng tiếc không có camera, thật hẳn là đêm này phiến cảnh s ắ c k ý lục xuống dưới. Nàng khé t h ờ i lúc này thần thái vẫn là thực bình thản. Hoắc Nhất Chung đứng lên, nhìn nhìn bên ngoài, nhắc nhở nàng, dự tính còn có nửa giờ liền đến đứng. Giang Tâm đem hai đứa nhỏ dày mà tốt, thu thập hảo sở hữu hành lý, chuẩn bị xuống xe, hỏi Hoắc Nhất Trung, n à y không phải chạm cuối đi? Hoắc Nhất Trung lắc đầu, không phải, còn có 4-5 n g à y mới đến chạm cuối, kia mới là cùng Liên Xô giao giới địa phương. Xe đến trạm, là cái rất nhỏ trạm, có một khối phong hóa nền trắng chữ đen m ộ c bài treo ở chống trải tiểu trạm sân ga thượng, mặt trên viết, Phong Lâm Trấn ga tàu hỏa. Giang Tâm mềm hai chân hạ xe lửa, Hoắc n a m hiện tại chỉ biết nói hai chữ, lôi kéo nàng ống quần, mẹ. Ôm, Hoắc Nhất Trung chịu trách nhiệm bốn túi hành lý, kéo Giang Tâm ở d u y ê n Phong mua kia túi thảm, làm nàng trước chờ, chính mình mang theo một chuyến hành lý trước ra trạm, lần thứ hai tay không trở về, lấy thược thảm, một tay ôm Hoắc Nham, cùng Giang Tâm nói, ta trước kia gọi điện thoại hồi bộ đội, làm cảnh vệ viên mang theo ô tô binh tới đón chúng ta, về đến nhà thuộc thôn còn có một tiếng rơi xe t r ì n h chúng ta trước tiên ở trấn trên ăn bữa cơm. Giang Tâm vô lực gật đầu, nằm tỉnh ngủ h o á c Minh, này liên tiếp mấy ngày mấy đêm xe lửa. đem nàng tàn phá đến giống miếng vải rách. Cảnh vệ viên cùng ô tô binh gặp qua Giang Tâm, tiêu một tiếng tẩu tử, lại lấy cớ thuận tiện muốn tới chấn trên làm việc, liền bất hòa bọn họ một nhà bốn người đi ăn cơm. Giang Tâm tìm cái địa phương cho chính mình cùng hai đứa nhỏ rửa mặt, nước lạnh hướng quá là n ra, nhân tài thanh tỉnh một ít, hoặc nhất Chung đi chấn trên hướng kia ra không lớn tiệm cơm quốc doanh điểm mang canh mặt cùng bánh bao, nơi này m ỉ phở nhưng thật ra so Tân Khánh muốn ngọt thanh rất nhiều, nhai í n h cũng không tồi. Hoặc nhất Chung hai ba n g m ăn xong một chén lớn mặt. vung chiếc đũa đi cấp hoắc nham uy cơm, hoắc nham há m u m n cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn lên, không thể la huy hắn, đến làm hắn học được chính mình lấy chiếc đũa lấy điều canh ăn cơm. Giang Tâm cùng hoắc nhất trung nói, bằng không chỉ là uy cơm chuyện này là có thể đem hai cái đại nhân vướng, cái gì đều làm không thành. Hoắc nhất trung cũng cảm thấy này không phải biện pháp, trở về lại dạy hắn. Bộ đội phân trong phòng còn muốn mua cái gì sao? Giang Tâm cầm bánh bao, phân một nửa cấp hoắc minh, cái gì đều có, không cần mua. Hoắc Nhất Trung làm Hoắc Nham Trương Đại Khẩu, người nhà thôn phụ cận có cái bán đồ ăn địa phương, là phụ cận trong đồn điền người tổ một cái tiểu chợ. Buổi sáng có thể đi mua đồ ăn, buổi chiều phòng t r ừ n g liền không có gì có thể mua. Nồi chén gáo bùn đâu? Giang Tâm hỏi, bộ đội sẽ phát? Không phát. Hoắc Nhất Trung lúc này mới nhớ tới những việc này, từ trước hắn ở bộ đội nhà ăn ăn, căn bản không cần nhọc lòng những việc này. Đầu đường liền có cửa hàng, đồ vật không nhiều lắm, nhưng có thể mua đầy đủ hết. vì thế một nhà bốn người ăn cơm, hai cái đại nhân mang theo h à i tử, lại đi mua một cái nồi sắt cùng mấy cái chén đĩa, đều là một ít gốm thô chén bản, trước tạm chấp nhận dùng đi. h o ặ c Nhất c h u n g ta muốn đi cấp ba mẹ phát cái điện báo. Biêu cục ở đâu? Giang Tâm đáp ứng quá, vừa đến phải báo bình an. Điện báo bảy phần tiền một chữ. Giang Tâm mấy ngày hôm trước hoa một số tiền, h o ặ c Nhất c h u n g trên người chỉ còn 10 t ớ i đồng tiền, nàng vẫn là tỉnh không cần thiết nói, chỉ đã phát một câu: ba mẹ đã bình an tới, vui sướng. Hoắc Nhất Trung mua hai cân bắp thô mặt, lại mua một cân chất lượng hảo chút bột mì, phiếu không đủ, vẫn là Giang Tâm c ớ p Hoắc Nhất Trung trên mặt có chút hổ thẹn, nói tốt không cho nàng tiêu tiền dưỡng r a Giang Tâm đương không thấy được Hoắc Nhất Trung biểu tình, nhiều lời vô ích, nàng đi rồi một vòng, phát hiện cái này chấn trên thế nhưng còn có một cái tiểu dạp chiếu phim cùng một cái chụp ảnh quán, ba điều dù sao giao nhau thật dài đường phố, các loại làm việc cơ cấu cũng đều tê ở cùng con phố thượng, kiến trúc phá về phá, quy mô tiểu về tiểu. Kỳ thật hết thảy đều thực đầy đủ hết, trung quanh là một vòng đan sen nhà trệt, ngang dọc đan sen, cửa ngồi không ít lão nhân hải tử, giống cái nho nhỏ, thành thị. Hoắc Nhất Chung cùng nàng giải thích, phụ cận có vài cá nhân khẩu nhiều chân, trong đồn điền người đều tới trưởng lâm trấn làm việc, đi thành phố xe lửa còn muốn tiếp tục hướng bắc đi nửa ngày mới đến, đại gia muốn mua cái gì muốn đổi cái gì, đều thói quen tới trấn trên, không đi thành phố, thành phố quá xa. Giang Tâm tỏ vẻ minh bạch, h n g chi nơi này còn có cái liên tiếp ngoại giới ga tàu hỏa. Giao thông cũng sẽ mang đến dân cư làng xóm. t r ấ n trên đường phố địa phương tiểu, đi một trận liền gặp ngồi x ổ m ven đường ă n làm bánh uống nước lạnh cảnh vệ viên cùng ô tô b i n h Giang Tâm đều ngượng ngùng lên, làm nhân ra đợi lâu. Thỉnh hai người bọn họ nhi uống lên nước có ga. Cảnh vệ viên cùng ô tô b i n h nhìn Hoắc Nhất Trung, Hoắc Nhất Trung gật đầu. Bọn họ mới tiếp nhận nước có ga. Tiểu Giang, ta cùng đệ đệ cũng muốn uống nước có ga. Hoắc Minh ăn cơm, người liền buồn b ộ t Hoắc n a m bị Hoắc Nhất Trung ôm, lại chiều Giang Tâm mở ra đôi tay. mẹ, um, giang tâm không có biện pháp, đành phải tiếp nhận hoắc n h a m nói hắn một câu tiểu phôi đản, làm hoắc nhất c h u n g lại đi mua bình nước có ga cấp này tỷ đệ hai nhi đỡ thèm. cảnh vệ viên cùng ô tô binh đều cảm thấy có ý tứ, hoắc doanh trưởng nữ nhi kêu tẩu tử kêu tiểu giang, đây là cái gì mới mẹ sưng hô. tuy rằng này mặt nộn giang tẩu tử không phải nhân r a đứng đắn thân mụ, nhưng tốt xấu cũng là mẹ, này sưng hô một chuyến ra đi, phòng t r ư n g lại đủ người nhà thôn những cái đó tẩu tử nhóm lâu dài nói một trận. Đại gia tể thượng ô tô binh mở ra quân dụng bốn ngồi xe, Giang Tâm sợ hai đứa nhỏ lại say xe, làm Hoắc Nhất c h u n g cùng nàng cùng nhau ngồi ở phía sau, ôm chặt hai đứa nhỏ, dọc theo đường đi đều ở quan sát bọn họ trạng thái, sợ bọn họ đem mới vừa ăn đ ổ vật nổ ra. Hoắc Nhất c h u n g chấn an mà vỗ vô, vô Giang Tâm tay, lộ thực bình, liền một cái tiểu thượng s ừ n núi, sẽ không sốc nảy. Giang Tâm vẫn là lo lắng, nhưng thật ra hai đứa nhỏ khoái hoạt vui sướng mà uống lên nước có ga, trong chốc lát xem ngoài cửa sổ. Trong chốc lát tỷ đệ hai thẩm thì ác gác nói cái không ngừng, cuối cùng không có xe xe dấu hiệu. Tiễn lòng, Giang Tâm liền quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Hiện tại là mùa hè, Thái Dương nóng r ắ t mà chiếu này phiến diện tích rộng lớn Bình Nguyên, nơi nơi đều là phản quang ruộng lúa mạch, cao lương mà cùng ruộng bắp, có gió thổi qua khi sàn s ạ t rung động. Trên đường ngẫu nhiên nhìn đến mấy gian đã không thể che phong cũng không thể che mưa r ơ m giả phòng, một ít rách nát sụp xuống cũ trên tường xoát niên đại khẩu hiệu. Một đường qua đi người không nhiều lắm. càng đừng nói đèn đường cùng chiếc xe, chính là Trường Lâm chấn trên cũng không mấy chiếc xe đạp, đi bước một từ trong thành tới rồi nông thôn, cái loại này trên lệch cảm trực tiếp biểu hiện ở trên mặt nàng, tương lai là muốn lâu dài ở chỗ này sinh hoạt, không phải tâm huyết dâng trào tới du lịch nửa tháng, Giang Tâm trong lòng thực mâu thuẫn, nàng chưa bao giờ chân chính ở nông thôn sinh hoạt quá, chính mình có thể thói quen sao? giờ khắc này, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình, hoắc nhất trung đại khái nhìn ra nàng khó chịu. Không màng trong xe còn có cảnh vệ viên cùng ô tô binh nắm lấy tay nàng. Chúng ta bộ đội muốn huấn luyện cũng muốn bảo mật. Cô ý tuyển cái rời xa đám người đất chống phương, người nhà thôn không thể ly bộ đội quá xa, liền đi theo bộ đội đi. Kỳ thật cùng con đường này tương phản địa phương, có vài cá nhân khẩu rất nhiều chân, cũng có không ít cả nước các nơi thanh niên trí thức tới. Trường Lâm Trấn mỗi vùng nông lịch mùng 1-15 n là chợ ngày, thực náo nhiệt, trên đường đều là người. Giang Tâm chỉ lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nàng yêu cầu một chút thời gian. chính mình khuyên phục chính mình. Hoắc Minh nguyên bản dựa vào Hoắc Nhất Chung trên người, bò đến hai người Chung Gian, giúp vào Giang Tâm cánh tay thượng. Tiểu Giang, ta khi còn nhỏ đã tới nơi này. Vậy ngươi thích nơi này sao? Giang Tâm sờ sờ nàng đầu, rời đi chính mình lược chú ý. khi còn nhỏ là nhiều tiểu Lâm Tú mang nàng tới. thích. Hoắc Minh thế nhưng thích nơi này. vì cái gì? Giang Tâm nhưng thật ra tò mò. ta cùng đệ đệ ở chỗ này chảo m ê tàng, chúng ta còn có thể chạy h ả o xa. chính là mê chơi, không câu thúc nàng, làm nàng chạy lên, nàng liền thế, đệ đệ thích sao? Giang Tâm đem Hoắc Nham d ự g bế lên tới, thích nơi này sao? Nhưng Hoắc Nham chỉ là ác gác gọi bậy, cơ chân múa tay, không trả lời Giang Tâm, cùng Hoắc Minh đoạt trên tay nàng đổ v t Giang Tâm hôn hôn n à y hai cái tiểu đầu trọc, bọn họ tiếp theo đi ngang qua một mảnh kim hoàng sắc hoa hướng dương đồng ruộng, đổ sộ lại mỹ lệ, nàng tâm tình lại tốt hơn một chút, tự đáy lòng mà hy vọng chính mình có thể thích nơi này. Ô tô khai một tiếng rưỡi, quả nhiên như Hoắc Nhất Chung theo như lời, chỉ có thượng một cái trường s ơ n núi, mặt khác tất cả đều là đất bằng, một đường bình thẳng. Về đến nhà thuộc thôn khi, nếu không phải cửa thôn lập một cái người nhà thôn t h y bài, ánh mắt đầu tiên thật đúng là phát hiện không được nơi này có cái giao lộ có thể đi vào. Cửa thôn l y Hoắc Nhất Chung phân phòng ở có 7-8 phần Chung xe trình, bọn họ đến thời điểm, vừa lúc mọi người đều ở ngủ t r ư a Bên ngoài Thái Dương Đại, ngày thường sân bóng rổ kia vùng ngồi thật nhiều người, hiện tại cũng chưa người ở. chỉ có trắng bóng ánh nắng chiếu vào duy nhất một mảnh xi măng trên mặt đất, sân bóng rổ chung quanh có mấy viên cao lớn cây xanh, thân cây đổ hạ một tảng lớn bóng ma. Giang tâm xa xa mà chỉ nhìn đến một loạt hai tầng phòng ở, có rất nhiều nhà trệt, có tựa hồ là tam giác nhàng ói. Gần xem mỗi cái phòng ở đều mang theo cái sân, ngẫu nhiên có gả mái khách n h h k thanh truyền đến, thực bình tĩnh người nhà thôn, là nàng trong tưởng tượng đ i ể n viên cảnh tượng. Ô tô binh cùng cảnh vệ viên trực tiếp đem bọn họ đưa đến phòng ở cửa. Cảnh vệ viên còn xuống xe hỗ trợ đem hành lý dọn xuống dưới, hướng tới Hoắc Nhất Trung kính cái lễ liền phải đi trả lại ô tô. Cảnh vệ viên h ọ nghiêm, là cái tóc h ố i c ủ a tiểu tử, cũng là bộ đội cấp Hoắc Nhất Trung xứng cảnh vệ viên. Hắn cùng Giang Tâm nói, Tẩu tử, doanh trưởng nếu là không rảnh, ngài có chuyện gì, có thể phân phó ta đi làm. Giang Tâm lắc đầu, trước mắt không có, cho hắn cùng cái kia ô tô binh một phen đường. Hôm nay vất vả các ngươi. Hoắc Nhất Trung chiều hắn gật đầu, tiểu nghiêm tiếp được k o cảm tạ tẩu tử. liền thượng ô tô, đem đường cho ô tô bình, tân tẩu tử còn rất khách khí. Hoắc Nhất Trung lấy ra tiểu nghiêm mới vừa giao cho hắn chìa khóa, mở khóa, mở ra trước mắt kia phiến trúc môn, đó là nướng quá lao trúc làm môn, đẩy ra thời điểm, chi một tiếng, thực nhẹ, không tính c h ó i t h a i bọn họ đem hành lý đặt ở bên ngoài, người đi vào trước, phân cho Hoắc Nhất Trung đúng là cũ xưa h ô i nhàng ó i nóc nhà là cái hình tam giác, có hai tầng, lầu một có ba cái phòng cùng một cái chính đường. kéo kẹt rung động một thang lầu d ấ u ở chính đường bên trái, hướng lên trên b ò nói là lầu h a không bằng nói là cái đại gác mái, gác mái dùng tấm ván gỗ phô, lâu dài không ai rửa sạch, đã kết đầy mạng nện h cùng một ít trùng hoa. Giang Tâm nhìn thoáng qua liền x ụ n g dưới, không bước lên đi, cũng không cho Hoắc Minh cùng Hoắc Nham đi lên, có xà trùng, chuột kiến chuyên chọn h à i tử cắn. Bốn người ở lầu một nhìn một chuyến, chỉ có một phòng lớn có thể sử dụng, mặt khác hai cái phòng nhỏ không phải quá tiểu chính là quá m ờ trong đó một cái không biết khi nào tích thủy đã ẩm ướt đến trường rêu xanh, phòng bếp nhưng thật ra rộng mở, cửa sổ cũng đại, đáng tiếc cửa sổ không có che đậy, p h ò n g t r ừ n g tới rồi mùa đông gió lạnh hô tới, liền hỏa đều thiêu không đứng dậy. giếng nước là dơ bẩn, muốn rửa sạch lắng đ ộ c lại, hiện tại không thể dùng. sân trước mặt có khối đại đại đất trống, mọc đầy cỏ dại, giang tâm mới vừa nhìn đến nhà khác tựa hồ dùng để trung rau xanh, tắm rửa phòng nguyên lai là đầu gỗ đ á p bên trong một cổ mùi mốc, góc dài quá một loạt cái nấm nhỏ. lâu một có thể ngủ người phòng lớn thả cái tủ gỗ tử cùng một trường 2 mét đại giường gỗ hoặc nhất chung nói đây là bộ đội cấp xứng gia cụ giang tâm nghiêng thai vừa nghe nghe được một trận chói hai trùng gặm đầu gỗ thanh âm ngồi s m x u ố n g vừa thấy phát hiện bất luận là ngăn tủ vẫn là giường đều bị sâu cấp chú hai đứa nhỏ tới rồi tân địa phương ngay từ đầu có chút câu thúc đều đại ở đại nhân bên người chờ sơ chín này sở phòng ở sở hữu kết cấu liền bắt đầu điên chạy lên trừ bỏ bị cấm thượng lầu hai g ắ c mái ngay cả trong viện cỏ dại đều bị bọn họ cấp dẫm chặt đứt một mảnh nhỏ. Giang Tâm thở dài một hơi, tưởng ngồi xuống, mới phát hiện liền cái ghế đều không có. nàng đối với Hoắc Nhất Trung cười khổ, trước thu thập một chút, bằng không buổi tối cũng chưa địa phương ngủ. Hai vợ chồng đành phải vãn khởi ông quần, đem cửa hành lý dọn tiến vào, đặt ở phòng bếp bên cạnh sửa sang lại ra tới trên đất trống, cùng nhau đem phòng lớn giường cùng tủ quần áo dọn ra tới phơi phơi nắng. Hoắc Nhất Trung đến cách vách hàng xóm chỉnh đoàn trưởng nơi đó mượn hai cái thùng nước. ở nhà bọn họ giếng chọn hai xô nước trở về Giang Tâm cầm hoắc nhất trung nguyên lai phá c á i động ngực đương rẻ lau đem giường cùng tủ quần áo tất cả đều lau c á i biến nghe vẫn là có chút hương vị nhưng tốt xấu không như vậy trọng Dương lai chống không đến các nàng chính mình chuẩn bị khăn trải giường Giang Tâm làm hoắc nhất trung chạy nhanh tìm chỗ nào bán chiếu Giang Mẫu lúc ấy giống như cho nàng chuẩn bị khăn trải giường trước tìm ra dùng hoắc nhất trung trước đem Giang Mẫu chuẩn bị tân khăn trải giường nhảy ra tới mặc tốt i à y mang lên tiền Phụ cận có đồng hương sẽ dùng bạch cỏ lau dệt chiếu. Ta đi hỏi một chút. Giang Tâm cho hắn công đạo kích cỡ. Nhìn nhìn hai cái ở chơi đ ù a tiểu hải tử, tiện đường nhìn xem có hay không đồ ăn, mua một chút, có t h ị tốt t nhất. h o ặ c Nhất trung lĩnh mệnh đi. Giang Tâm cầm mượn tới cây chổi đem phòng phòng khách cùng phòng bếp đều quét một lần, ngay cả trên đỉnh mạn g nhện đều quét sạch sẽ. Bạch trên tường còn có một ít nhiều năm màu trà thủy ấn. Đi không xong, có tường r a rơi xuống, lộ ra vách tường đại khối bất quy tắc cục đá. Giang Tâm đứng ở phòng khách cửa. nhìn xem thái dương phương hướng, còn hảo là tọa bắc triều nam phòng ở, ít nhất toàn bộ nhà ở là sáng ngời, phòng trong cũng có thể chiếu x ạ đến một bộ phận ánh mặt trời, chính là yêu cầu nhân lực duy trì, còn cần điều chỉnh, đại đại điều chỉnh. Hoắc Minh Hoắc Nham lại đây, đừng ở thái dương phía dưới phơi lâu lắm. Giang Tâm đem người kêu tiến vào, lại nhảy ra bọn họ món đ ồ chơi cho bọn hắn chơi. Vừa mới dứt lời, liền nghe được một phen già nua m thanh âm ở bên ngoài hỏi, tiểu hoắc trong nhà trụ người l ạ Chương 50 hai cái tiểu hài tử vừa nghe bên ngoài có người kêu gọi, hưu một tiếng, sợ tới mức hướng Giang Tâm bên người chạy, Giang Tâm buồn cười, sờ sờ bọn họ tiểu đầu t r ọ c như thế nào lập tức lại biến nhát gan. Hoắc Nhất Chung sau khi rời khỏi đây, trúc cửa không có khóa, là h ờ khép, Giang Tâm nắm hai cái tiểu nhân đi qua đi, mở cửa, cửa đứng một vị lão nhân ra, nàng trên lưng còn có cái ngủ tiểu hài tử. Giang Tâm nhìn này lão nhân ra, vóc dáng không cao, hơi hơi lưng còng, tóc bạc bạch tương t ạ p đánh mụn v à nhưng tẩy đến trắng b ệ n h sạch sẽ quần áo trên mặt da nhăn lại tới không cười cũng là vẻ mặt văn có chút giống nàng đời trước mãi mãi dọn đại nhưng h i ệ n từ Giang Tâm đ ố i lão nhân gia có vào trước là chủ hảo cảm vẫn là lão nhân gia trước khai khẩu là tiểu Hoắc Tân tức phụ đi Giang Tâm gật gật đầu thím ngài hảo ta họ Giang Tiêu Giang Tâm ngài Tiêu ta tiểu Giang liền hảo hảo hảo hảo tiểu Giang a hoang nên ngươi a về sau chúng ta chính là hàng xóm lão nhân gia cười tủm tỉm. nói chuyện g i ọ n g không nhỏ, nâng nâng trên lưng tiểu hải tử, từ phía sau đưa qua một rổ mới vừa trích rau xanh, đậu que củ cải cùng cây cải dầu, còn mang theo bùn đất, xù xù một rổ đều là. các ngươi ngày đầu tiên tới, vội vàng lộng phòng ở, đây là chính mình loại đồ ăn, cầm đi ăn. Giang Tâm vội đôi tay tiếp nhận, lại làm lão nhân gia tiến bảo. Lão nhân gia cũng không khách khí, hàng xóm t h o á n môn chính là như vậy tùy ý. con hải tử vào cửa, ta nhà chồng họ Trịnh, ta buồn họ Kim, tiểu hoắc bọn họ đều k ê u ta trinh thẩm. ta liền t r ụ ngươi sân đối với này đầu. Giang Tâm tiêu câu Trình Thẩm, lại nói, kia ngài cùng ta mẹ là đồng t ô n g ta mẹ cũng họ Kim. nàng nói chính là Giang Mẫu Kim Tiểu Thúy. ai ra, kia cũng thật xảo. mẹ ngươi là người ở nơi nào? t r ị n h Thẩm cười đến nếp nhăn bốn p h i giống như cùng hàng xóm mới lại càng quen thuộc điểm. hai người liêu xuống dưới, phát hiện Trình Thẩm một nhà là thái hồ bên cạnh nhân gia, bởi vì nhi tử tham gia quân ngũ vẫn luôn đóng quân nơi này, tức phụ muốn đi làm. nàng lại đây hỗ trợ mang hải tử, bằng không d ự a theo Trịnh Thẩm cách nói, nàng hiện tại còn ở Thái Hồ chèo thuyền trích góc c á n h đâu. Tiểu Trịnh nãi nãi, Giang Tâm tìm cái địa phương đem Trịnh Thẩm đồ vật b ô n g làm hoắc Minh hoắc Nham gọi người. Trịnh Thẩm cởi bỏ trên người dây cột, đem phía sau còn ở ngủ cháu gái ôm vào trong ngực, nhìn ở một bên chơi hai đứa nhỏ. Tiểu Giang a, đây là Tiểu Hoắc đằng trước kia hai đứa nhỏ đi. Giang Tâm có chút không được tự nhiên, hoắc nhất Chung tái hôn chuyện này ở nơi r ừ n g chân cũng không phải bí mật. nàng liền hừ hừ gật gật đầu. Trình Thầm đảo cũng chưa nói mặt khác cái gì. Nguyên Lai like này hai Nhi Hải Tử mẹ mang theo bọn họ đã tới, ta đã thấy một hồi. Lúc ấy tiểu hoắc không phân p h ò n g ở, bọn họ liền ở tại cửa thôn kia đón g thăm người thân người nhà trong lâu. Có vài cái tùy quân liền lớn lên t ứ c phụ mang theo Hải Tử đều trụ chỗ đó. Nghe nói nàng cùng mấy cái liền trưởng t ứ c phụ đều cãi nhau qua, ở không đến 10 ngày liền đi rồi. Phần 50. Giang Tâm nhưng thật ra không biết chuyện này, nhưng kia dù sao cũng là lầm tú nguyên lai like sự. nàng không hảo phán xét cái gì, liền đối với t r ị n h Thẩm cười cười, nghĩ tìm cái cái gì lấy cớ đem người cấp đổi rồi. Hiện tại trong nhà cũng không tiếp đón khách nhân cái ly ấm trả. đang ở này đường khẩu, Hắc o Nhất c h u n g đã trở lại, có một cái thật dài chiếu, sách theo một cái tân tráng men lưu cái bô, còn có một ít phèn chua cùng hắc mộc than, là dùng để l ự tịnh nước giếng. thấy t r ị n h Thẩm, Hắc o Nhất Trung kêu một tiếng, cùng Giang Tâm nói, đây là nhị đoàn Trịnh đoàn trưởng mẫu thân, liền trụ tiểu viện nhi kia đầu, cùng chúng ta rất gần. Giang Tâm nói hai người đã nhận thức qua, đi lên cùng hắn cùng nhau đem chiếu mở ra, dùng phá quần áo dính thủy lau khô, lượn ở thái dương phía dưới. Hoặc nhất c h u n g còn lại là ấn các đồng hương giáo phương pháp, đem phèn chua cùng than đen phóng tới n ư ớ c giếng, nhắc nhở Giang Tâm ba ngày sau mới có thể dùng này thủy. Nay khẩu giếng không cao, tuy rằng không thâm, nhưng trong nhà rốt cuộc có hai cái tiểu hải tử, Giang Tâm làm hắn tìm khối b ả n tử che lại, đừng làm cho hải tử tới gần bên cạnh giếng, hoặc nhất c h u n g ứng. Trinh Thẩm cháu gái tỉnh. khóc hai tiếng, bị m ã i m ã i một hống, lại hảo, trình thẩm đem nàng đặt ở trên mặt đất, làm hoắc minh hoắc n h a m mang theo nàng chơi, đứng lên hoắc nhất trung giang tâm vợ chồng nói chuyện. năm trước đến thời điểm, này nhà ở còn khá tốt, chính là tiểu hoắc gia nhiệm vụ đi, thả hơn nửa năm, nơi nơi đều trường thảo. chờ, ta đi cho các ngươi gọi người tới hỗ trợ. giang tâm đang muốn nói không cần, trình thẩm lại rất mau đi ra, chỉ chốc lát sau người lại về rồi, đôi tay còn mang một đôi cũ cũ bao tay, chào hỏi. liền nhanh nhẹn mà giúp bọn hắn đem trong viện cỏ dại đều rút. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham thấy Trịnh Mãi m ã i giúp Thảo, cũng muốn đi chơi, bị Giang Tâm ngăn cản, sợ Thảo có sâu, chỉ vào Trịnh Thẩm cháu gái nhi tròn tròn nói, nhìn m ộ i m ộ i nàng chỉ biết b ò sẽ không đi đường, không ai cùng nàng chơi, nàng sẽ khóc. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham lúc này mới ngồi ở vừa mới xúc rửa quá thính đường trên mặt đất chơi, lôi kéo tròn tròn tiểu y l i p h c xoa bóp nàng mặt, này tiểu nhân nhi so với bọn hắn hai cái còn nhỏ, thật tốt chơi. Lại qua một trận, Giang Tâm nghe được hai người nói chuyện thanh âm chậm rãi tới gần, không trong chốc lát c h ú c Môn đã bị đẩy ra, tiến vào hai cái phụ nhân. Một cái tuổi đại chút, nhìn không ra tuổi, sắc mặt thâm hắc, tay chân to đại, trên người còn khiêng một bó tế sài, thon dài mắt một mí, ăn mặc quần đùi ngắn tay, trên chân đạp một đôi không có gót giải phóng dài, vừa tiến đến liền đem kia bó tuổi dựa vào phòng bếp bông. Một cái khác tuổi trẻ chút, bụng hơi hơi phồng lên, mang h a i trên tay cũng cầm một g ổ củ cải trắng cùng cải trắng. còn có hai cái tiểu khoai tây, đều tẩy đến sạch sẽ, lá cây thượng còn dính thủy, nhìn liền thủy linh mới mẻ. Giang Tâm không quen biết, vẫn là hoắc nhất trung tiêu người. Tuổi đại cái kia là trụ bọn họ phía sau với phó đoàn ái nhân mầm phượng mầm tẩu tử. Tuổi nhẹ là hoắc nhất trung phía dưới một cái họ lữ liền lớn lên ái nhân, gọi tới thuận, bọn họ trường kỳ ở tại cửa thôn gia đình quân nhân người nhà lâu, phỏng chừng là tới tìm mầm tẩu tử xuyên môn. Giang Tâm cùng các nàng chào hỏi qua, nói thật sự ngượng ngùng. chúng ta cũng vừa đến, không có gì tiếp đón, lại kêu hai đứa nhỏ ra tới nhận người gọi người. mâm tẩu tử tuy tiện tính tình, một ngụm tây bắc khẩu âm, nghe tới thập phần hỉ cảm, nữ tốc mau đến cùng pháo dường như, chúng ta nơi này không thiêu than, đều thiêu củi lửa, các ngươi vừa đến, hôm nay còn phải nấu cơm, ta liền k h i ê n g một bó củi lại đây, trước dùng. tới thuận tuổi con nhỏ, nhưng tướng mạo t h ạ t nhìn cũng so giang tâm đại, đi theo mầm tẩu tử phía sau, đại khái là đối mặt chính mình trưởng phu cấp trên, có chút câu nệ. Nghe không ra là nơi nào khẩu âm, giang tẩu tử, hoa d o a n h trưởng, đây là mầm tẩu tử loại đồ ăn, ta lấy lại đây, mượn hoa hiến u ậ t Các nàng nói xong liền nói muốn hỗ trợ rửa sạch phòng ở, giang tâm nào không biết xấu hổ phiền toái nhân ra, ngay cả trịnh thẩm nàng đều tưởng thỉnh về đi. Mầm phượng tẩu tử lại nói, tiểu giang ngươi đừng khách khí, vừa đến nơi dừng chân người, mọi người đều sẽ hỗ trợ, chúng ta vừa tới thời điểm, cũng có tẩu tử giúp chúng ta, về sau chờ có tân nhân tới, ngươi cũng phải đi giúp người khác. nói xong cũng không đợi Giang Tâm trả lời, liền thẳng ra cửa. Không trong chốc lát từ chính mình ra chọn tới hai thùng sạch sẽ nước giếng, cầm thảo chát cây chổi đi giúp nàng quét phòng bếp khe hở góc. Phong lên bụng tới thuận, tất cầm mầm tẩu tử mang đến cây chổi, giúp bọn hắn quét trong viện lá cây cùng bụi đất. h o ặ c Nhất Chung cùng nữ quyến nói chuyện không quá tự tại, đến cách vách mượn tới một phen l ư ớ i hái, đi rửa sạch múc meo đầu gỗ tắm rửa phòng. Giang Tâm nhìn nhìn ở mấy cái ở chính mình trong nhà hỗ trợ thím tẩu tử, lại cảm thấy. có lẽ ở nơi này cũng sẽ không quá xấu. Phong bếp không lớn, m ầ m tàu t ử thực mau liền rửa sạch xong, rồi cùng Giang Tâm cùng nhau dặt sạch nồi sắt, đem nồi giá đi lên. Giang Tâm cầm xài lại đây, muốn học như thế nào đốt lửa, lại bị rút Thảo t r ỉ n h Thẩm tới rồi ngăn lại. Tiểu Giang, ngươi hôm nay vừa tới, không thể ở nhà đốt lửa, đến tìm c á i canh giờ nói cho bầu trời táo thần. Nhà ngươi có người trụ, muốn thỉnh táo thần hạ p h ả m đem táo thần lao ra thỉnh đến nhà ngươi, mới có thể khai hỏa. Giang Tâm nghe qua loại này cách nói. đặc biệt là ở linh nam cái này tập tục thực phổ biến nhưng là ở phương bắc người nhà khu còn ở cái này đặc thù niên đại nghe thấy cái này quy củ vẫn là cảm thấy thực kỳ diệu nàng cho rằng loại này phong kiến hành vi sớm đã bị cấm ai ngờ mầm tẩu tử cùng tới thuận đều gật đầu nghe lão nhân gia nói lão nhân gia nói đúng giang tâm đành phải b u ô n g que diêm hộ ta tưởng cho các ngươi nấu điểm chè đậu xanh thiên nhi quá nhiệt mọi người đều một thân hãn mấy người đều đẩy nói không cần sau này nhật tử trường đâu lại nhanh chóng giúp bọn hắn đem trong viện thảo tất cả đều nhổ xếp thành một đống mầm t ẩ u tử kêu nàng đem này đó thảo phơi khô đến lúc đó có thể đốt lửa dùng vài người dìu d í t cấp Giang Tâm tuyển chính thức khai hỏa nhật tử t r í n h Thẩm c ô ý chạy về ra cầm một quyển lại mỏng lại cũ lịch thư lại đây hỏi qua hoắc nhất chung cùng Giang Tâm cầm tinh khiến cho bọn họ đem khai hỏa nhật tử định vào ngày mai sáng sớm 7 giờ không thể sớm cũng không thể vãn Giang Tâm đối Trình Thẩm giơ ngón tay cái lên thím còn biết chữ các nàng tuổi này lão nhân g i phần lớn đều không biết chữ. t r ị n h Thẩm vẻ mặt nếp nhăn mà cười, ta kia ma quỷ trợ phù, trước giải phóng chính là cho người ta tuyển chuyện tốt n h ư ợ tử, ta cũng đi học một miệng. Giang Tâm cười rộ lên, cảm thấy t r ị n h Thẩm là cái đáng yêu lão nhân gia. Các ngươi đêm nay không tốt ở trong phòng bếp đầu nấu cơm, liền ở bên ngoài lộng cái tiểu nồi. t r ị n h Thẩm thu hảo kia buồn lịch thư, trở về cho nàng cầm cái đ ề n bù tiểu nồi sắt, sáng mai thỉnh tao thần là có thể chính thức ở phòng bếp nấu cơm, đêm nay trước tạm chấp nhận một đốn. Tới thuận một cái thai phụ, còn giúp dọn hai khối san bằng cục đá lại đây, đặt cái kia chỉnh thẩm tiểu nồi. Sợ tới mức giang tâm lập tức đỡ nàng dựa tường chẳng hảo. Tới thuận cười cười, thực thẹn thùng bộ dáng, nào có như vậy tiểu quý, làm điểm việc cũng sẽ không thế nào. Cỏ dại rút, toàn bộ sân chùi lủi, mầm tẩu tử liền nói, quá mấy ngày, ngươi mua cái cái quốc, đem mà quốc tùng, liền có thể ở nhà loại rau xanh. Ngày mai ta cho ngươi lấy gọi món ăn loại. Nơi này khí hậu hảo đâu, cái gì đồ ăn đều có thể loại sống. đủ các ngươi một nhà bốn người ăn. Giang Tâm cảm tạ các nàng, từ trong túi cầm một ít Tân Khánh đặc sản ra tới, làm các nàng mang về ăn. Mâm Đầu Tử cầm Giang Tâm đặc sản, chính mình ngược lại ngượng ngùng lên, thấy nàng gánh hai xô nước đã dùng xong rồi, không nói hai lời, lại trở về gánh chịu một gánh lại đây. Tiểu Giang các ngươi chất dùng, thùng không vội mà trả lại cho ta, thủy không đủ khiến cho tiểu hoắc tới nhà của ta gánh. Trải qua mấy người hiệp lực, cái này phân tới phòng ở đã r ô n g cái tiểu gia. trừ bỏ h ô i gạch mặt trên rêu xanh cùng lầu hai tiểu gác mái mạng nện h còn không có rửa sạch trước đặt chân là không thành vấn đề bất quá Giang Tâm cũng không chuẩn bị hôm nay lập tức lộng x o n g từ từ tới đi Trình Thẩm bế lên cháu gái nhi tròn tròn ta phải đi về trước nấu cơm Tiểu Giang muốn cái gì liền kêu một tiếng lại đây lấy Mâm đầu tử cùng tới thuận cũng nói phải đi về Giang Tâm thật là không biết như thế nào cảm tạ các nàng ba vị đành phải vẫn luôn hơi khom lưng nói cảm ơn đem người đưa ra môn còn mời các nàng ngày mai giữa trưa lại đây ăn cái cơm xoàng nhân gia cảm thấy là chuyện nhỏ không tốn sức gì cầm g a n g tâm đặc sản nào còn không biết xấu hổ lại đến ăn một đốn sôi nổi cự tuyệt hoắc nhất trung lúc này mới từ tắm rửa trong phòng đi ra trên đầu cùng trên mặt đều là cho bụi quần áo hương vị cũng không dễ ngửi các nàng đi rồi hoắc nhất trung cầm cái phá thùng gỗ chứa đầy nước bùn cùng đổ xuống tới cỏ dại t ạ p nấm hắn chuẩn bị xách đến bờ sông đi đào rớt đi rồi uống trước nước miếng Giang Tâm đem ấm nước đưa tới hắn bên miệng, giấu m ù i ghét bỏ nói, ngươi hảo xú. Vừa nghe lời này, Hoắc Nhất Trung càng tới gần nàng, mở ra hai tay muốn đi ôm nàng thân nàng. Giang Tâm cười k h a n h khách mà đẩy hắn, đi nhanh về nhanh, trở về cho ngươi thiêu nước ấ m tắm rửa. Hai đứa nhỏ ở một bên nhìn, cảm thấy mới lạ, vì cái gì ba lão muốn thân Tiểu Giang. Hoắc Minh học Hoắc Nhất Trung thò người ra tiến đến thân Hoắc Nham, còn vươn tay ngắn nhỏ đi ôm chặt Hoắc Nham. Hoắc Nham nhiệt, không kiên nhẫn mà đẩy ra tỉ tỉ. đem tượng đất bỏ vào trong miệng cắn một ngụm. Giang Tâm Dư quang quét đến, tức khắc cảm thấy mặt đỏ. Về sau vẫn là đường làm cho hai tử mặt thân thiết, lại ngồi s ổ n xuống đem hoắc n h a m trong miệng tượng đất lấy ra tới. Không phải nói, bé ngoan không thể ăn n g ó n tay, không thể ăn món đồ chơi. Hoắc n h a m lộ ra một cái cười. Giang hai tay muốn Giang Tâm ôm, Giang Tâm một buổi trưa không ôm hắn. Mẹ, ôm. Giang Tâm ôm một cái hắn, lại đem hắn ôm, chính mình trên người cũng sú, vẫn là đ ư n g ôm. Nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. vì cái gì Hoắc Minh không phản đối Hoắc Nham tiêu mẹ, nàng lín nên là cái rất có cá tính hài tử, nhưng Hoắc Nham tiêu mẹ, nàng chút nào không ý kiến, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng suốt ngày têu tiểu giang, thật là cái quái hài tử. Giang Tâm không nghĩ ra, sờ sờ hai người bọn họ n h i đầu, lại đi làm việc. Hoắc Nhất Chung sau khi trở về, đem tắm rửa phòng v ọ i hai lần thủy, cuối cùng không có nước buồn cùng dơ bẩn vị. Giang Tâm làm hắn lại đi gánh thủy, một nhà bốn người i ặ t sạch cái nước tắm tắm, lại lấy ra giang mẫu cấp mì. giặt sạch trịnh thẩm mang đến rau xanh, mỗi người đêm đó đều ăn chén thanh đạm bún. thừa dịp trời tối trước, hai người đem phơi quá giường cùng tủ quần áo dọn về phòng, trải lên tân chiếu cùng chăn đơn, hai cái t ắ m song hải t ử hướng trên giường một lăn, khăn trải giường lại nhũ. giặt sạch chén, giang tâm đem trịnh thẩm nói thỉnh táo thần nói cùng hoắc nhất chúng nói, hoắc nhất chúng không ý kiến, không gióng chống khu ở chiên g liền hảo. ta sợ ta sáng mai khởi không tới, hôm nay quá mệt nhọc, giang tâm hiện tại liền tưởng nằm xuống ngủ. Bộ đội có rời g ư ờ n g hào, người nhà thôn cũng có thể nghe được. Ta tỉnh lại kêu ngươi. Hoắc Nhất Chung làm Giang Tâm trước nghỉ ngơi, chính mình đi đem sáng mai muốn nấu đồ vật chuẩn bị tốt, dùng dầu cái lên. Trời tối xuống dưới, mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có côn trùng kêu vang cùng ít thanh truyền đến. Ít người, hoàn toàn vô xe thanh, ngẫu nhiên nghe được nhà ai mụ mụ tiêu hải tử về nhà ngủ, phảng phất thời gian yên lặng ở chỗ này. Hoắc Minh cùng Hoắc Nham đã hô hô đi vào giấc ngủ, hình c h ữ ít tư thế ngủ, liền nằm ở bọn họ bên cạnh. chiếm nửa trung giường hoắc nhất trung đem bọn họ tư thế dọn xong ở nhất bên ngoài nằm xuống tới gần giang tâm hôn môi nàng c á i chán ngày mai ta đi mua cái hai cái dầu hỏa đèn trở về giang tâm nửa hí mắt vây được đầu g ó c muốn theo không kịp thiếu chút nữa đã quên nơi này còn không có đèn điện c h ư ơ n g 5 1 ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ đồng hồ bộ đội rời giường hào vang lên hoắc nhất trung nghe được k è n đ ệ nhất thanh liền mở mắt ra tham gia quân ngũ nhiều năm cơ bắp đã có chính mình ký ức tiếng chuông một vang tự động bắn lên tới, lão bà cùng hai đứa nhỏ còn ở ngủ, hắn lên tìm được đại gia rửa mặt đồ vật, lại đem Giang Tâm tiêu lên. Giang Tâm có chút chơi xấu không chịu rời giường, ôm c h ă n đơn đem mặt vùi vào đi, bịt h a i chống t r ô n g h o ặ c Nhất Trung cầm dâu chắt một chút nàng mặt cùng tay, Giang Tâm mới bằng lòng lẩm bẩm túi mà giang hai tay, làm hắn ôm rời giường. h o ặ c Nhất Trung ôm không muốn trợn mắt Giang Tâm, lại lấy dâu đi chắt nàng, trong lòng n ư ơ n ra, cảm thấy Tâm Tâm so Hải Tử còn sẽ làm lũng. Giang Tâm miễn cưỡng mở mắt ra. che miệng đánh cái đại đại ngáp, hỏi vài giờ, hoặc nhất c h u n g nói còn có nửa giờ liền đến bảy giờ. vì thế hai người nhanh chóng rửa mặt, đem hai đứa nhỏ cũng l ộ n lên. trong nhà có tiếng vang. một lát sau, nghe được cách vách trịnh thẩm ở kêu tiểu hoắc tiểu giang, bảy giờ, nhớ d õ nhóm lửa. thanh âm cao lớn xa, chỉ sợ người h u n g quanh đều nghe thấy được. giang tâm dở khóc dở cười, nay hàng xóm thật đúng là tốt bụng, sợ chính mình bỏ lỡ giờ lành, chính mình cũng cách tường viện lớn tiếng trở về một câu, thím. đã biết. i ê u xong sau, liền nghe được vài câu cười k h a n h khách thành, cũng không biết là nhà ai h à n g xóm. tới rồi 7 giờ, hoắc nhất trung thực mau liền ở phòng bếp điểm hỏa, đem thủy tiêu h nhiệt lúc sau, giang tâm vẫn là nấu một nồi bún, mặt khác quá phiền toái, sáng nay cô ý bỏ thêm bốn cái trứng gà, cũng là trịnh thẩm nói đoàn viên mỹ mãn, thóc m a n thường. không có cái bàn ghế, bốn người là ở phòng bếp ăn cơm sáng, hoắc nhất trung nói h ắ n 9 giờ phía trước muốn về trước bộ đội văn phòng đưa tin, gặp qua sư trưởng, chính ủy cùng đoàn trưởng sau. Nhìn nhìn lại công tác c á n bài, cơm trưa trước trở về, phân phòng ở sẽ phối trí cái bàn ghế dựa. Ta đi hậu cần quản lý chỗ ký tên. Buổi chiều phía trước dọn về tới. Giang Tâm ứng, đôi mắt lại làm lại hồng. Nàng nhìn xem hai đứa nhỏ, cũng là vây được thẳng ngủ gà ngủ gật. Hoắc Minh đều phải đem vùi đầu đến trong chén. Người đi ra ngoài thời điểm, nhớ rõ giữ cửa khóa lại. Nàng đến đi bổ ngủ bù. v y Hoắc n h a m nửa chén đún cùng mấy viên rau xanh. Giang Tâm buông chén đũa liền bất động. nắm hai cái tiểu nhân bỏ lại trên giường đi, không một lát liền ngủ rồi. Hoắc Nhất Chung bất đắc dĩ cười cười, cầm chén đũa dặt sạch, lại đi với doanh trưởng ra chọn hai xô nước, thay mùa hạ quân trang, mang lên quân g ũ lấy thượng một cái hồ sơ túi, đem c h ú c môn khóa từ bên ngoài khóa lại, hồi bộ đội đưa tin đi. Người nhà thôn khoảng cách bộ đội có 2-3 km lộ trình, Hoắc Nhất Chung một người bước nhanh đi, nửa giờ liền đi tới, cái chán ra h ã n đem giang tâm cố ý chuẩn bị đặc sản lấy ra tới phân cho các chiến hữu ăn. Hoắc Nhất Trung n g ư ờ i lãnh đạo trực tiếp là Trương Vĩ Đạt đoàn trưởng, thân hình cao lớn, là Phương Bắc Hán tử. So Hoắc Nhất Trung lớn 7-8 t u ổ i lớn lên có chút lao thành, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng lớn Hoắc Nhất Trung một vòng. Trương Vĩ Đạt mới vừa đi chính mình trong đoàn xem mấy cái mũi nhọn binh huấn luyện trở về, thấy Hoắc Nhất Trung ngồi ở hắn văn phòng cửa, thật cao hứng, thở quân mũ, tiểu tử ngươi đã trở lại. Thân Nương Tử cũng mang về tới. Hoắc Nhất Trung chiều hắn kính cái lễ, đoàn trưởng, cho hắn đệ một lọ Tân Khánh bản địa rượu trắng. t ạ ái nhân quê quán đặc sản. Nha, Tân ái nhân còn rất chú ý, làm người cấp lãnh đạo tặng lễ. Trương Vĩ đạt một trương miệng không buông thang người, tiếp nhận Hoắc Nhất Trung r ư ợ u trắng. Hắn ngày thường trừ bỏ luyện binh không m ặ t khác yêu thích, về đến nhà chính là ái uống hai khẩu rượu, buổi tối trở về liền khai. Hoắc Nhất Trung vò đầu cười, bởi vì cưới Tân tức phụ, hôm nay đã bị treo gẹo quá vài lần. Đi trước đưa tin trả phép, sư trưởng cùng diêu chính ủy chính mở họp. Trương Đoàn trưởng biết Hoắc Nhất Trung muốn hội báo công tác. khiến cho hắn trước vội chính mình, không biết chuyện gì. Nghe nói sáng nay lô sư trưởng c h ụ p cái bàn, ngươi cẩn thận một chút, đừng đâm hỏng xuống thượng. Là. Đoàn trưởng. Hoắc Nhất Trung lại lần nữa ngay ngắn cúi chào. Vốn dĩ Hoắc Nhất Trung là trương đoàn trưởng thuộc hạ doanh trưởng, lý nên hướng hắn hội báo, nhưng cố tình Hoắc Nhất Trung lai lịch tương đối hiếm lạ, chân chính hàng không binh, ngầm kêu lô sư trưởng một tiếng sư ca, quân đội g i ả n g thực lực cùng cấp bậc, nhưng cũng giảm đạo lý đối nhân xử thế, còn g i ả n g bài bối luật tư. chỉ cần là hàng ngày công tác không lướt qua trường đoàn trưởng, h o ặ c nhất trung kính hắn, loại này ngoại phái đi công tác nhiệm vụ, lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy không cho, hắn biết, hắn liền sẽ không hỏi thăm. đúng là bởi vì trương đoàn trưởng tâm an, lỗ sư trưởng ngay từ đầu mới có thể đem hoắc nhất trung đặt ở hắn thuộc hạ, hoắc nhất trung đi đưa tin xong, ngồi ở chính mình vị trí thượng đ ả n g hảo một trận, chờ tới lỗ sư trưởng cảnh vệ viên, cảnh vệ viên triều hoắc nhất trung cúi chào, một chữ một chữ ra bên ngoài phun, cùng viên đạn giống nhau sạch sẽ lưu loát. Hoắc Doanh trưởng, Lỗ s ư trưởng còn muốn mở họp, làm ngươi buổi chiều 3 giờ Chung đúng giờ đến hắn văn phòng hội báo công tác. Hoắc Nhất Chung trở về cái lễ, là cảnh vệ viên đi rồi. Hoắc Nhất Chung nghĩ nghĩ, hôm nay ngày đầu tiên trở về, trừ bỏ hội báo, còn không có phân công mặt khác công tác, liền đi tranh quản phân phòng cùng gia cụ hậu cần, muốn cái bàn cùng hai ghế dài tử, thêm i hảo văn kiện, hai tay xếp theo, cùng Trương Đoàn trưởng nói một tiếng, hướng trong nhà đi đến. Trở về thời điểm, Giang Tâm đã đi lên. nàng nhìn trước mắt hoang vu sơn còn có rảnh không như cũng trong phòng vô luận như thế nào vẫn là muốn sửa sang lại một chút cái này tân gia nên vứt ném nên quét quét đại môn mở khóa thời điểm giang tâm h o ả n g sợ còn tưởng rằng có người ban ngày ban mặt t ạ i khóa nhìn đến hoắc than đen tiến vào mới bung tâm đi qua đi giúp hắn lấy ghế sớm như vậy trở về sư trưởng ở mở họp ta liền trước dọn chút cái bàn trở về ăn qua cơm trưa lại đi hoắc nhất trung đi được một đầu hãn đem quân mũ bắt lấy cung t í n h mà đặt ở ngày hôm qua tẩy quá tủ quần áo t h ư ợ n giang g tâm đem cái bàn ghế lau một lần sờ sờ những cái đó dấu vết như là bị người dùng thật nhiều năm cũ đồ vật có bàn ghế nàng lấy ra giấy bút bắt đầu viết muốn mua hàng ngày đồ dùng viết tràn đầy một trường đưa cho hoắc nhất trung mấy thứ này nơi này có thể mua được sao phần 51 đến nhanh lên đặt mua lên ngày hôm qua dầu muối vẫn là mầm tẩu tử mặt sau lấy lại đây hoắc nhất trung nhìn nhìn đều là một ít phòng bếp đồ vật chỉ là nồi còn muốn lại mua hai cái, còn có cái nấu nước hồ, muốn mua nhiều như vậy sao? hắn cho rằng một cái nồi sắt là có thể xử lý sở hữu. Giang Tâm Linh cánh tay hắn, ngươi hiện tại lao bà hài tử đều tại bên người, sinh hoạt đừng như vậy thô giáp, cũng chú ý chút. Nghe ngươi. Hoắc Nhất c h u n g liền thích Giang Tâm thời khắc nhắc nhở hắn, hắn có gia có tiểu, có vợ có con, nơi này chỉ sợ mua không đầy đủ, được đến Phong Lâm Trấn đi lên. chúng ta bếp núc ban đầu bếp mỗi ngày đều sẽ lái xe đi kéo đồ ăn trở về đại gia sẽ ủy thác bọn họ hỗ trợ mua đồ vật ta buổi chiều lấy qua đi làm cho bọn họ ngày mai mua bao nhiêu tiền 30 đủ sao giang tâm đang muốn trở về đếm tiền ta tới mua hoặc nhất trung đem kia tờ giấy gấp lại ta có mấy cái chiến hữu tìm ta mượn tiền ta đi thu một chút giang tâm hí mắt coi chừng hắn ngươi mượn nhiều ít đi ra ngoài khu hoặc nhất trung tưởng nói sang chuyện khác nhưng Giang Tâm cặp kia mắt to làm hắn không chỗ nào che giấu, 100 nhiều, 100 nhiều là nhiều ít, Giang Tâm mới sẽ không bỏ qua hắn, 190 m h a u 200 h o ặ c Nhất Chung mất tự nhiên, đã nhiều năm nợ cũ, mọi người đều là chiến hữu, hắn cũng ngượng ngùng đi đòi tiền, đi thu hồi tới, Giang Tâm lại lần nữa ninh hắn, ngươi nếu là không đi thu hồi tới, ta liền mang theo hai đứa nhỏ đi bọn họ trước mặt khóc, nói nhà của chúng ta không có tiền ăn cơm, h o ặ c Nhất Chung vội xua tay, không được không được. kia hắn ở các chiến hữu trước mặt còn có cái gì mặt mũi đang nói, lại hống Giang Tâm, ta buổi chiều liền tìm bọn họ đi. Giang Tâm liền đem túi tiền thu hồi tới, dù sao chúng ta ba cái về sau liền ăn ngươi uống ngươi, làm ngươi cũng đương được ra. Hoắc Nhất Chung gật đầu, là là là, đều nghe Tâm Tâm thủ trưởng. Khó được miệng lưỡi chân chu. Giang Tâm lại lần nữa nhắc nhở hắn muốn đem tiền thu hồi tới, dòng d à i hai câu liền buông tha hắn, ta hôm nay đến cấp trong nhà viết thư, ngươi đem nơi này địa chỉ cho ta. Ta hảo nói cho ba mẹ cùng đại ca, tiểu ca bọn họ. Hoắc Nhất Chung cho nàng viết cái địa chỉ. Người phát thư phùng đơn hảo sẽ đến người nhà thôn thu tin gửi thư tín. Người muốn gửi thư đã kêu chủ hắn. Ba mẹ bọn họ hồi âm sẽ thống nhất đến chấn trên. Người phát thư phân phát sau lại cho chúng ta phái tin. Gửi tiểu kiện đồ vật cũng có thể làm người phát thư hỗ trợ gửi. Đại kiện phải đi chấn trên. Thứ nơi này gửi thư trở về muốn bao lâu a? Nơi này ly t â n Khánh quá xa, ngồi xe lửa cũng đã mau 10 ngày. chúng chi là thư tín, 20 đến 30 ngày, cụ thể hoắc nhất trung cũng không rõ ràng lắm, phải hỏi người phát thư. hành đi, buổi chiều không làm việc liền viết thư. giang tâm quyết định, một nhà bốn người ăn qua cơm trưa, ngủ trong chốc lát. hoắc nhất trung xem hai đứa nhỏ còn ở ngủ, liền cùng giang tâm n h ỉ vai một trận, thiếu chút nữa lao xuống c ấ c c ỏ vẫn là giang tâm đem hắn đẩy ra, cười xem hắn, bọn nhỏ ở bên cạnh, không được làm chuyện xấu. thiên nhiệt, hoắc nhất trung bay trần, nửa đè ở giang tâm trên người. thở hổn hển, quá c h a tấn, khi nào mới có thể vui sướng một hồi? Giang Tâm bị thân đến môi đỏ lên, xoay người ghé vào hắn trên vai, ta xem ngươi dược du chỉ còn một chút, bả vai còn có ứ thanh không tan đi, muốn hay không tìm bác sĩ nhìn nhìn lại. Quá mấy ngày lại nói, vừa trở về đưa tin, sự tình nhiều. Hoắc nhất trung liêu liêu nàng tóc, còn thói quen sao? Thói quen cái này địa phương sao? Giang Tâm cười khổ, ta sẽ nỗ lực thói quen. Buổi sáng nàng tay chân đã bị cắn vài cái đại bao. lại hồng lại ngứa như là sâu cắn dầu cao vạn kim đổ cũng không tiêu đi xuống thâm tâm chúng ta sẽ khá lên h o ặ c nhất trung thân thân nàng đem nàng ôm vào trong ngực không biết nên như thế nào làm hứa hẹn bởi vì hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không lại thăng một lần trước cấp có thể hay không mang theo giang tâm trở về thành sinh hoạt ta có đôi khi hỗn đ ả n ngươi đừng cùng ta khách khí ngươi cũng biết chính mình hỗn đảng giang tâm tay phản ở hắn bên kia trên vai lại đi cắn h ắ n g cằm trước mắt còn không tính quá phận, ta có thể tiếp thu. nhưng là về sau muốn thời thời khắc khắc quản g i a để ở trong lòng, không thể chân trong chân ngoài, không thể động bất động liền chấp hành nhiệm vụ biến mất hơn nửa năm. nàng ở Tân Khánh còn không có thấy hoắc nhất trung phía trước, đã có thể nghe nói năm trước hắn vì chấp hành nhiệm vụ thất liên 8 tháng sự tình. ta không phải lâm tú, ta không có h à i tử vững bận. ngươi nếu là dám như vậy thất liên vượt qua nửa tháng, ta lập tức mua trường vé xe lửa hồi Tân Khánh. Giang Tâm không cùng hắn nói d ỡ n Quy củ vẫn là muốn lập, ta đối hai đứa nhỏ hảo, cũng là vì thích ngươi, yêu ai yêu cả đường đi. Ngươi nếu là trưởng kỳ không ở, hoặc là đối ta không tốt, ta đối bọn họ hảo ý có thể lập tức thu hồi. Ngươi liền chuẩn bị kết lần thứ ba hôn đi. h o ặ c Nhất Trung bị Giang Tâm khiếp sợ, ngồi dậy, nhìn mắt còn ở h ô hơ ngủ hai đứa nhỏ, lại nhìn xem không gì biểu tình Giang Tâm, tâm tình phức tạp. Giang Tâm, tâm tâm như thế nào có thể nói như vậy đâu? Như vậy trắng ra, lại như vậy tàn khốc. Mới kết hôn bao lâu? liền nói ly hôn sự chính ngươi ngẫm lại mặt sau như thế nào cân bằng bộ đội nhiệm vụ cùng trong nhà Giang Tâm làm hắn nghe bộ đội quảng bá Hào Thanh đã đến giờ đi làm đi Hoắc Nhất Chung lúc này mới chậm gì gì mà xuyên giày mặc quần áo lại nghe được Giang Tâm nói về sau ngươi ra cửa đều phải ôm ta một cái Giang Tâm mở ra hai tay kiên cường này quá trên mặt lại có bỉ khuất thần sắc cùng cái hài tử dường như Hoắc Nhất Chung không đành lòng đem nàng ôm thật chặt ngươi nói ta nhớ kỹ nhớ kỹ còn chưa đủ muốn đi làm Giang Tâm hồi ôm hắn ở bên t h a i hắn nói Hoắc Nhất Trung ta rất thích người ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng đã biết Hoắc Nhất Trung thân thân nàng mặt đem nàng lời nói đặt ở trong lòng lại nhấm nuốt một lần Hoắc Minh lúc này cũng bị bộ đội tiếng kèn đánh thức nàng rủi rủi mắt nhìn này đối ôm nhau nam nữ ba tiểu giang ta muốn đi tiểu chương 52, h Hoắc Nhất Trung đi đường đi làm ở trên đường còn đụng tới mặt khác mấy cái đoàn trưởng cùng doanh trưởng Đại gia kết bạn mà đi, đều nói muốn hoác nhất trung thỉnh uống rượu, tìm cái thời gian trông thấy giang tâm, hoác nhất trung cười đáp ứng rồi, kết hôn là hỷ sự, xác thật nên uống rượu. Mau đến thời điểm, hoác nhất trung lôi kéo một cái thiếu hắn 50 đồng tiền doanh trường, láo trương năm trước ngươi nói trong nhà muốn khởi phòng ở, từ ta này đi rồi 50 i k h ố i t r ớ n g hiện giờ ta này mới vừa kết hôn, h à i tử đều tới, sự tình cũng nhiều. Lời nói đều nói tới đây, l o trương cũng không thể trốn tránh, hắn cười như không cười. một chung, cưới tân tức phụ, tìm n g ư ơ i đòi tiền. Hai người hắc hắc cười, đều có điểm xấu hổ. Lão Trương nói tốt buổi tối cho hắn lấy qua đi. Hiện tại đỉnh đầu không như vậy nhiều tiền. Còn có một giờ mới đi cấp lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy hội báo công tác, hoặc nhất trung đem kia mấy cái tìm hắn mượn qua tiền chiến hữu đều hỏi một lần, 200 đồng tiền cuối cùng phải về tới 60, dư lại đều thuyết minh thiên hoặc là quá mấy ngày cấp, hắn thực sự có điểm sợ trở về không biết như thế nào cùng giang tâm công đạo. Thừa dịp còn có điểm thời gian. Hoắc Nhất Trung lập tức đi bếp núc ban tìm người hỗ trợ mua đồ vật, cho bọn họ 30 đồng tiền cùng mấy c h ư ơ n g phiếu, lại vội vàng chạy tới lỗ sư trưởng văn phòng báo cáo. Hoắc Nhất Trung hoán khẩu khí, giơ tay cúi chào. Một Trung, vào đi. Lỗ sư trưởng ngồi ở bàn làm việc bên trong, uống một n g n g trà, chiều hắn vây tay. Lỗ sư trưởng lỗ h ữ u căn tuổi không đến 50, là cái kẻ nghiện thuốc, trên người yên vị cách 5 m mét xa đều có thể ngửi được. Hắn bàn làm việc thượng có cái đại đại lao gạt tàn thuốc, chứa đầy tàn thuốc. khủ khẩu đàm phun ở thùng rác chỉ vào trước mặt ghế rửa làm hoắc nhất c h u n g lại đây 40 xuất đầu lại đầy đầu đầu bạc diêu thông diêu chính ủy ngồi ở lỗ sư trưởng đối diện diêu chính ủy diện mạo thực văn nhã trước giải phóng là yến kinh đại học sinh viên tốt nghiệp quân mũ đặt lên bàn cười t r ê u g o hán nghe nói ngươi ái nhân cùng hải tử đều tới báo cáo diêu chính ủy bọn họ đều tới hoắc nhất trung chạm đến thẳng tắp đem mũ kẹp nơi tay khuỷu tay trung gian mặt đen thượng mang theo điểm ý cười ngồi xuống đi h u ế t Hôn còn cùng cái Mao Đầu Tiểu Tử dường như Lỗ s ư trưởng làm hắn ngồi xuống, lại phất tay làm cảnh vệ viên đóng cửa lại, đi ra ngoài đứng ở cửa, đừng làm cho người vào được. Là cảnh vệ viên t ú i chào, đạp đi nghiêm đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà đóng cửa. h o á c Nhất Chung ngồi xuống, thân thể thẳng tắp giống một cây cây tùng, đem quân mũ hướng trên bàn dọn xong, đôi tay bình đặt ở đầu gối, mắt nhìn phía trước. Nói nói lúc này nhiệm vụ, Tô Sương Quang là chết như thế nào? Lỗ s ư trưởng hỏi hắn. báo cáo sư trưởng, 24 hào đêm đó, chúng ta truy kích tô xương quang đến một cái bờ sông, hoắc nhất trung liền đem đêm đó sự tình một chữ không lậu mà nói. trong lúc lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy có vấn đề, hắn cũng từng cái bổ sung. chuyện này lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy chỉ là biết, không trực tiếp phụ trách. lúc ấy quân khu điểm danh muốn bọn họ sư bộ phái cái lạ mặt người đi phía nam, suy xét mấy ngày liền tuyển hoắc nhất trung qua đi. dù sao cũng là cùng bờ bên kia có quan hệ, hiện tại trong quân đội cũng đấu tới đấu đi. chỉ cần đề cập đến gián điệp cùng thông đồng với địch đều dị thường mất cảm, bọn họ quyết định những việc này biết cái ngọn nguồn liền hảo, càng nhiều liền lựa chọn tính không biết. Diêu chính ủy giơ tay ngăn lại còn muốn đi xuống nói hoắc nhất trung, một trung, tô xương quang sự đến nơi đây liền hạ màn, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, không phải mặt trên hỏi ngươi, tốt nhất đối ai đều không cần nhắc lại. Hoắc nhất trung nhớ tới la đội trưởng ở xe lửa thượng cùng lời hắn nói, nói là có người thế hắn che lấp chuyện này, nghĩ nghĩ. liền đem giao văn kiện khi gặp được sự tình cũng nói ra. Ta ở bên kia còn gặp được một cái thân thủ thực tốt l a đội trưởng. hắn nói hoắc nhất trung nguyên bản tưởng giấu giếm được chuyện này, nhìn đối diện vẻ mặt thâm trầm lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy vẫn là lựa chọn một năm một mười nói ra. La đội trưởng nói vốn di tô xương quang tự sát là muốn đăng báo, nhưng có người lựa chọn không đăng báo, coi như ở b ắ t dư trong quá trình n ộ sát cũng không truy cứu đêm đó mọi người trách nhiệm, đặc biệt là hắn. Lỗ sư trưởng cùng Diêu chính ủy cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại nhìn xem Hoắc Nhất Trung, đêm Hoắc Nhất Trung lông tơ đều xem đến dựng thẳng lên tới, sợ cái nào phân đoạn ra sai. Đừng khẩn trương, ngươi nếu bình an trở về, đã nói lên chuyện này đã có rồi kết quả. Diêu chính ủy vô vô vai hắn, nhưng thật ra Lỗ sư trưởng cau mày hỏi, la đội trưởng, ngươi xem hắn ban đêm khi đôi mắt có phải hay không đặc biệt lượng, cười không cười bát tự văn đều rất sâu, lớn lên cao cao gầy gầy. Đúng vậy, cặp mắt kia. xem qua liền sẽ không quên. Hoắc Nhất Chung đối La đội trưởng ấn tượng đặc biệt thầm. Cặp kia áp phích ở ban đêm tựa hồ muốn lẹ ra quan tới. Mà khác, hắn cũng thật lâu không gặp được thân thủ như vậy tốt đối thủ. La Thành. Lỗ sư trưởng thở nhẹ một tiếng, đứng lên, thực kích động mà đi rồi hai bước, điểm điếu thuốc, lại quay đầu, ngón tay chỉ Hoắc Nhất Chung, một Chung A một Chung, tiểu tử ngươi mạng lớn. Gặp được cái kia Diêm La Vương còn có thể lông tóc không tổn hao gì mà trở về. Hoắc Nhất Chung có chút không thoải mái. hắn cũng rất lợi hại lỗ sư trưởng cười ha h ả mà chụp hắn bả vai đừng không phục cái kia la đội trưởng nguyên lai like đánh giặc thời điểm ta đã thấy vài lần thân thủ hảo thương pháp chuẩn ra trận có thể giết địch xuống ngựa viết văn trường rất được phía trên coi trọng bất quá là cái doạ b ừ mệnh chết quá năm cái lao bà la thành diêu chính ủy cũng nhớ tới người này tưởng quên đều khó lúc ấy mỗi người đều truyền hắn là thiếu lâm p h ư ơ n g t r ư ợ n g tộc r a đệ tử cái kia đối Lỗ sư trưởng cùng hắn lại nói tiếp, người này là chân chính ghét cái ác như kẻ thủ, một thân tinh trùng báo quốc chính khí. Giải phóng sau chưa từng nghe qua hắn, ta còn tưởng rằng hắn đã, nguyên lai là đi làm tình báo công tác. Đáng tiếc lỗ sư trưởng tựa hồ rất có cảm khái, lại ngồi xuống không nói lời nào. Diêu chính ủy cũng thở dài. Hoắc nhất trung tuổi trẻ, năm đó bọn họ đánh quỷ tử, hắn tuổi tác tiểu, không có tham dự quá. Sư trưởng chính ủy, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc hắn không phải lão thủ trưởng này đâu. Diêu chính ủy thấp thanh em nói cho Hoắc Nhất Trung, lại Trung can nghĩa đảm người cũng có chính mình lập trường. Hoắc Nhất Trung trầm mặc xuống dưới, hắn nguyên bản là bị an bài ở thủ đô phụ cận quân khu. 5 năm trước sở dĩ sẽ đến nơi này sư bộ, không phải bởi vì là lao thủ trưởng kia đầu người sao? s á c thật như lỗ sư trưởng nói như vậy, la đội trưởng là mặt khác một đầu, quá đáng tiếc. La thành người này chính trực tích à i nhưng thật ra cấp tổ chức đẩy quá thật nhiều người tài ba. Một Trung, ngươi là Đông Đại Vận. Tô xương quang tự sát sự tình nếu là từ những người khác hội báo, ngươi khả năng liền không thuận lợi vậy đã trở lại. Diêu chính ủy nhớ tới La Thành kéo rút quá người, hiện giờ đại bộ phận đều thành trong quân đội Trung Kiên p h â n tử, lại nói tiếp, La đội trưởng diện mạo hung ác, lại là cái có nhân duyên người. Lỗ sư trưởng cũng phê bình hắn, chuyện này xác thật là người lỗ mãng. Đêm đó cùng nhau bắt chảo người nhiều như vậy, ngươi cũng không biết cái nào chính là đứng ở ngươi đối diện. Hoắc Nhất Chung nhớ tới cái kia tốc độ tay cực nhanh lưu phó cục trưởng. đêm người này cũng nói đêm đó có thể hay không là hắn nói ra đi không thể xác định lỗ sư trưởng lắc đầu ngươi cũng biết chúng ta là tiếp nhận mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ không thể hỏi nhiều ngươi ở xe lửa thượng gặp được cái kia họ cung dân binh đội trưởng ta phát điện báo làm người đi tra xét hết thể bình thường không có bất luận cái gì không ổn địa phương diêu chính ủy cùng hắn nói đến cái kia tìm bọn họ phu thê phiền toái cung họ nam tử một chung gần nhất liền không cần đi ra ngoài tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền a Người trẻ tuổi có mũi nhọn là có thể bao dung, nhưng là phải chú ý t r ừ n g mực. Lỗ sư trưởng cũng sợ lão thủ trưởng tự mình buông tha tới người ra vấn đề. Đối với Hoắc Nhất Trung liền có chút lời nói thâm t h í ế Tô xương quang cái loại này người chính là cái bom hẹn giờ. Chiếu ta nói, đã chết cũng hảo. Xong hết mọi chuyện. Hoắc Nhất Trung t ú i đầu. Ta nguyên bản là tưởng theo kế hoạch sống chào hắn, nhưng là hắn nói, hắn là quân nhân, không ra trận giết địch lưu chữ hắn có tác dụng gì, không bằng đã chết. Hắn cũng là quân nhân. Giết qua địch nhân, bị địch nhân đả thương quá, gặp được trận này vận động bị xung quân tuyết tàng đến biên cương, có đôi khi nhìn mở mang bình nguyên, quá bình tĩnh huấn luyện sinh hoạt, hắn cũng sẽ nhớ tới lúc trước đấu tranh anh dũng hào hùng, giết địch và h n giận, truy tung địch nhân thành công khi cảm giác thành t i u hoặc nhất trung thực Lý Giải tô xương quang ý tưởng, nhưng Lý Giải một cái phản bội người, loại này ý tưởng quá nguy hiểm, không bằng tay nâng lên một, tức làm tô xương quang được như ước nguyện, Diêu Chính n g đứng lên, có chút hận sát không thành thép, một trùng. Ngươi không nên như vậy tưởng. Nhìn xem lão thủ trưởng cùng lỗ sư trưởng, cái nào không phải thiết huyết tranh tranh quân nhân xuất thân, cái nào lại không có thượng quá chiến trường. Nhưng chiến tranh nhiều tàn khốc, nhiều ít trôi giạt khắp nơi ba cánh, ngươi nhìn không thấy sao? Chiến tranh kết thúc, từng người quý vị được làm vua thua làm giặc, thưởng phạt phân minh, từ xưa đến nay chính là như vậy. Hán tô xương quang chọn sai trận doanh, bại chính là bại, nguyện đánh cuộc nên chịu thua. Loại người này liền ngóng trông đương loạn thế kiêu hùng. tường ở trong chiến tranh đục nước béo cỏ làm sao chân chính vì bá tánh suy xét tô xương quang tại như vậy thiên nông trường đều có thể liên hệ đến đông hải kia đầu người thủ đoạn vẫn phải có nếu hắn đi không thành bờ bên kia lưu tại chúng ta nơi này suối r ụ c những người khác càng là cái bom la đội trưởng bọn họ đại khái truy tung tô xương quang này tuyên thật lâu thật vất vả chờ đến hắn xuất động lại bởi vì ngươi nhất thời mềm lòng diêu chính ủy kích động lên thở hổn hển lên đỡ ghế rửa k h ụ vài hạ lỗ sư trưởng làm hắn ngồi xuống uống miếng nước, nước. h ả o lão diêu, chậm rãi. Ta xem một c h u n g cũng không tính làm sai sự. Tô Sương Quang chết sắc thật cấp la thành công tác mang đến điểm phiền toái, nhưng hắn cũng không có khả năng đem trọng điểm toàn đặt ở Tô Sương Quang trên người. Tô Sương Quang rốt cuộc chỉ là cái thiếu tá, không tính là cá lớn. Cần phải ta nói, cho hắn tìm điểm phiền toái cũng hảo, miễn cho bọn họ bên kia người lão nhìn chằm chằm lao thủ trưởng này một hệ. Hoát nhất trung bị nói được đầu đều nâng không đứng dậy, như vậy người cao to, đầu thấp đến cùng cái tiểu tức phụ dường như. Diêu chính ủy không lời nào để nói, vẫn là mãnh liệt yêu cầu Hoắc Nhất Chung viết mỗi người nhân công làm được mất kiểm điểm, không bỏ ở hắn hồ sơ, chỉ giao cho Lỗ sư trưởng liền hảo, cần thiết làm hắn nhận thức đến chính mình sai lầm. Lỗ sư trưởng trước hết cùng Lão thủ trưởng, là Lão thủ trưởng nhóm đầu tiên thân binh, Hoắc Nhất Chung là phía sau tới, xem như hắn sư đệ, hai người quan hệ thực chặt chẽ, hắn cũng làm Hoắc Nhất Chung đáp ứng, ngươi nên viết, viết xong ta nhìn lúc sau liền tiêu hủy. Hoắc Nhất Chung đồng ý, là ba người lại nói chút chuyện khác. Về nhiệm vụ lần này hội báo liền tính hạ màn. s ư trưởng chính ủy, Hoắc Nhất Trung nhìn mắt bên ngoài, không người trải qua, cũng đem thanh âm đ ể thấp. Ta thấy đến từ trước một cái đồng đội, hắn ở Tây Nam khi cùng quá lao thủ trưởng 2-3 năm, chịu quá lao thủ trưởng ơn. Hắn nói lao thủ trưởng trước mắt ở xuyên Tây, xuyên Tây, lỗ s ư trưởng yên đều không chịu, đem nó ấn diệt ở gạt tàn thuốc, nói tỉ mỉ. Hoắc Nhất Trung lắc đầu, chỉ biết ở xuyên Tây, càng nhiều tin tức đã không có. Diêu chính ủy vỗ tay một cái trưởng, rốt cuộc có điểm mặt mày. Ngay từ đầu chúng ta đều tưởng đem hắn đánh hồi Tây Nam đi, nguyên lai like ở xuyên Tây. Phần 52. Lao Diêu, ngươi ăn Tết i tiến đến tranh tỉnh quân khu, nếu thời gian thích hợp, liền đi tranh thủ đô, hỏi thăm hỏi thăm, rốt cuộc ở xuyên Tây cái nào địa phương? Lỗ sư trưởng thực kích động, nhưng thực mau lại k h ắ c chế xuống dưới. Mấy năm nay bọn họ rời xa thủ đô vòng, đến tới tin tức chính xác độ không bằng từ trước, rất là bị động. Một chung. tin tức có thể tin được không? Lỗ sư trưởng lại hỏi. Có 8 phần mức độ đáng tin. Cái này chiến hưu ở toàn quân đánh tan sau, đi làm tình báo công tác, chức cấp không la đội trưởng cao, nhưng ta xem hắn cũng có chính mình tin tức con đường nơi phát ra, tựa hồ cùng la đội trưởng kia đầu cũng có khác nhau, là gạt la đội trưởng nói cho ta. h o ặ c Nhất Chung nhớ tới đêm đó thái đầu to ở hắn lòng bàn tay viết tự, kia thanh thanh bị thương thở dốc phảng phất còn ở bên hay, cũng không biết hắn có hay không thuận lợi đến bệnh viện. Lỗ s ư trưởng cùng Diêu Chính ủy làm cho Hoắc Nhất Trung mặt nói lên, lặp lại xác nhận trong quân ai là chạm lao thủ trưởng kia đầu, lại có ai có bản lĩnh có thể đem lao thủ trưởng phát đến xuyên tây đi? Cuối cùng hai người vẫn là quyết định cẩn thận hành sự, có đôi khi tìm đáp án, không thể bại lộ, chỉ có thể chờ. Thấy hai vị lãnh đạo đình chỉ nói chuyện, Hoắc Nhất Trung lại nói một người khác, Tân Khánh thị cục công an Thạch Chí Tuệ Thạch cục trưởng, hắn t ự a hồ đối ta tương ứng bộ đội thực cảm thấy hứng thú, hỏi ta vài lần, ta là ai thuộc hạ binh. h o ặ c Nhất Trung đem ở Tân Khánh cấp Giang Hoài để cử công tác sự tình nói một lần, lại nhắc tới ở hắn cùng Giang Tâm kết hôn khi Thạch cục trưởng làm người mang theo bao lì xì tới, cũng không nhiều lắm, năm đồng tiền, hắn không dám dùng, sợ có một ít không biết lợi hại xung đột. Hôm nay cũng đem bao lì xì mang đến, chuẩn bị nộp lên. Thạch Chí Tuệ, tên này rất quen thuộc. Lỗ sư trưởng s ờ sơ cảm, lại phạm nghiện thuốc lá, rút ra một cây yên, lâm vào trầm tư. Diêu Chính Hủy không có gì ấn tượng, lắc đầu. Ngươi là nói như thế nào? Ta nói ta là chính ủy ngài thủ hạ binh, ngài là ta đoàn trưởng. Hoắc Nhất Chung đối Thạch cục trưởng l ờ i nói nửa thật nửa giả, tự nhiên không dám đem lỗ sư trưởng đại danh nói ra đi. Hoắc Nhất Chung mới vừa nói xong câu đó, lỗ sư trưởng liền chụp đ ù i Thạch trí tuệ, có phải hay không lớn lên giống đầu to ba a Cười rộ lên vẻ mặt phật tương. Đúng vậy. Hoắc Nhất Chung ngẫm lại Thạch cục trưởng diện mạo, đầu đại b ộ viên, cũng không phải là cùng cái Phật di lạc d ư ờ n g như, sư trưởng ngài biết hắn. biết biết lỗ sư trưởng hút điếu thuốc như thế nào không biết hắn cười ha h ả a nha vài thập niên trước đại gia cùng nhau ở đông bắc đương đại đầu binh khi nhận thức khi đó chúng ta đều là mười mấy tới tuổi tiểu tử cơm đều ăn không đủ no mỗi người xanh xao vàng g n trên người không mấy lượn thịt hắn liền lớn lên một bộ đại phú đại quý bộ dáng lỗ sư trưởng vẻ mặt cười theo ta được biết người này không tính là là nguy hiểm nhân vật bất quá thuận lợi mọi bề lợi hại chân chính là ai đều không đắc tội ai đều không đứng thành hàng hoặc đến cùng điều cá trạch dường như từ nhỏ chính là cái người mê làm quan, một lòng nghị thăng quan phát tài cưới mấy p h ò n g di thái thái, liền xếp hàng ăn cơm đều phải đường dẫn đầu đội trưởng. Không nghĩ tới hắn vẫn là trở về phương nam, thạch trí tuệ quê quán liền ở Trường Giang bên cạnh, cha chết sớm, là con mổ c ô i từ trong bụng mẹ. Phía trên có cái lao nương cùng huynh tẩu, huynh tẩu đại hắn vài tuổi, ngại hắn ăn đến nhiều, mười mấy tuổi liền đem hắn đuổi ra môn, hắn cầm đòn gánh ra cửa tìm việc. làm quân b á c khi ở bến tàu nhận thức mấy cái uống rượu khoác lớp binh liền đi theo mấy người này chạy từ phương nam một đường chạy đến đông bắc vào phụng hệ trương tướng quân phía dưới đương nhóm lửa binh sau lại phụng hệ không phải đầu nhập vào lão tưởng sao hắn liền thành quốc quân có tên có họ thạch trí tuệ nhật bản người đầu hàng lúc sau không bao lâu hắn không biết nghe xong cái gì từng rõ lại chạy đến chúng ta này đầu tới phản đi đánh quốc quân lúc ấy có cái đoán mệnh xem hắn tay tương sở hắn đầu lâu nói hắn bắt tự mang kim là cái làm quân mệnh đem hắn cấp cao hứng hợp với phiên mười mấy bổ nhào, phát ngôn bừa bãi chờ hắn đương đại quan, phải về quê quán đi cho hắn ca tẩu đẹp. Lại sau lại ta đi theo lão thủ trưởng đi tây nam, hắn còn ở đông bắc, đại gia liền không tái kiến qua. Lỗ sư trưởng ban đầu cũng coi như là phụng hệ phía dưới một cái tiểu đội trưởng, theo lão thủ trưởng sau vào nam gia bắc, đánh qua nhật bản người, đánh qua quốc quân, tham dự quá chiến tranh giải phóng, trải qua tăng thương, đại vận động trước, lão thủ trưởng người được nguy hiểm. đem lỗ sư trưởng ăn bài ở hắn quê quán đông bắc làm hắn an tĩnh ngủ đông nay một chuyến đi ra ngoài thu hoạch không ít đại khái là nói lên tuổi trẻ khi cố nhân lỗ sư trưởng tâm tình cũng không như vậy trầm trọng cái này thạch trí tuệ thu ngươi nhị anh em vợ chính là xem ở ngươi là doanh trưởng mặt mũi tượng yên tâm đi chờ ngươi đương đoàn trưởng sư trưởng hắn nói không chừng đều có thể cho ngươi nhị anh em vợ làm cái chính thức biên chế lộng cái tiểu lãnh đạo làm làm h o ặ c nhất trung xấu hổ thạch cục trưởng trong bụng còn có loại này kiện t ụ Diều chính ủy cũng cười, xác thật, không sợ người ra muốn cái gì, liền sợ nhân r a không cần cái gì. Làm hắn đem kia n đồng tiền bao lì xì thu, cho là tích cá nhân duyên. Như vậy sẽ cho bộ đội mang đến không tốt ảnh hưởng sao? Hoặc nhất trung sợ nhất cái này, cũng coi như không thượng, hắn người này chính là ái phản quan hệ, hết thề ấn q u y cũ làm liền không thành vấn đề. Lỗ sư trưởng nhưng thật ra không ngại loại này, ngẫu nhiên đi một chút nhân tình, là nhân chi thường tình. Nói xong công tác. lại bắt đầu nói lên hắn kết hôn sự tình, tân tức phụ như thế nào, lỗ sư trưởng hỏi hoắc nhất trung, hắn cũng đến quan tâm quan tâm sư đệ gia đình sinh hoạt, hoắc nhất trung cười rộ lên, một hàm răng trắng hoảng người đôi mắt, nàng thực hảo, hắn thực vừa lòng, lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy liền cười rộ lên, tức phụ tới, hai tử cũng tới, sau này là có thể định gia tâm, sự tình tốt, chương 53. hoắc nhất trung hội báo xong công tác sau, liền đi ra ngoài cấp giang tâm cùng hai đứa nhỏ làm hộ khẩu. bọn họ hộ khẩu đều phải rời đến nơi đây đến thời gian về nhà hắn ở phía sau đi có tìm hắn mượn qua tiền người lại lại đây còn hắn 20 khối cái này tổng cộng thu được 80, thả xem ngày mai có thể thu hồi nhiều ít tốt xấu cùng Giang Tâm có công đạo hắn hiện tại thực sự có điểm sợ Giang Tâm tích cực nhi trên đường trở về gặp được c h ậ m d ã i đi đường về nhà Lỗ h ữ u căn Lỗ sư trưởng bên cạnh còn đi theo cảnh vệ viên Lỗ sư trưởng làm cảnh vệ viên tránh ra chính mình đơn độc cùng hoắc nhất chung nói một lát lời nói nếu là Lão Thủ trưởng tình huống là thật cuối năm hoặc là sang năm xuân ta tưởng an bài ngươi đi đi một chuyến thăm thăm hư thật Lỗ s ư trưởng cùng Hoắc Nhất Trung như vậy giảng Hoắc Nhất Trung nhớ tới giữa trưa Giang Tâm đối lời hắn nói không thể rời nhà lâu lắm liền có chút do dự không có lập tức đáp ứng xuống dưới mà là hỏi Đại Khái muốn đi bao lâu đi sớm về sớm xác định người ở đâu liền trở về lấy đồ kế tiếp Lỗ s ư trưởng không chuẩn bị làm hắn ra trường kém 10 ngày qua Hoắc Nhất Trung lúc này mới đáp ứng xuống dưới, đến trước cấp tâm tâm đánh cái dự phòng t r â m Không đúng à? Thường lui tới ra ngoài ngươi đều là không mang theo do dự, hôm nay sao lại thế này? Còn hỏi đi bao lâu? Lỗ sư trưởng tò mò, ra nhiệm vụ còn có đánh thương lượng. Hoắc Nhất Trung mặt không đổi sắc mà nói, sư ca, bởi vì ta kết hôn, hơn nữa ta là cái bá l ố thay, không thể rời nhà lâu lắm. Lỗ sư trưởng bị câu này bá lỗ thay ngại lại, quả thực không mắt thấy Hoắc Nhất Trung nóng lòng về nhà, đi đi đi. chạy nhanh về nhà đi, nhìn đến ngươi liền phiền nhân. Hoắc Nhất Trung cười chiều hắn kính cái lễ, sư ca tái kiến, ta đi trở về. Ta ái nhân Giang Tâm nấu ăn n a n ngon, đến lúc đó thỉnh ngài cùng tẩu tử tới r a ăn cơm. Lỗ Hưu căn cũng cười, chạy nhanh đi thôi. Nhưng thật ra đối Hoắc Nhất Trung cái này tần t ứ c phụ có hai phân lòng hiếu kỳ, từ trước Lâm Tú ở hắn nhưng không như vậy đại gương mặt tươi cười. Trở về trên đường, Hoắc Nhất Trung vòng đến cửa thôn người nhà trong lâu, bên trong có quân tẩu ái đột điểm đ ồ vật. Thêm một hai mao tiền bán cho người nhà trong thôn người, đại gia đổ phương tiện. Trước nay không ai cử báo loại này rất nhỏ đầu cơ trục lợi. Hắn tìm được người, mua hai cái dầu hỏa đèn cùng một hai dầu thắp. Mới đến cửa nhà, đã nhìn đến phòng bếp toát ra khói bếp, trong phòng còn có hài tử truy đuổi chơi đùa thanh â m Giang Tâm chính tiêu làm cho bọn họ chạy chậm một chút, đừng quăng ngã. h o á c Nhất Chung mở cửa, Giang Tâm từ phòng bếp ra tới, trong tay còn cầm một phen không tẩy rau xanh, cười xem hắn, đã trở lại. Cười vui, pháo hoa. Bình tĩnh, đây là hắn cảm nhận chung ra. Hoắc Nhất Chung quyết định, vô luận muốn trả ra cái gì, hắn đều phải duy trì được cái này ra. Ta đã trở về, mua hai cái dầu hỏa đèn. Hoắc Nhất t r u n g đi theo Giang Tâm phía sau, thừa dịp hai đứa nhỏ không chú ý, hôn má nàng một ngụm, hộ khẩu cũng tốt nhất. Nói xong móc ra một quyển màu đỏ bìa mặt sổ hộ khẩu, Giang Tâm làm hắn mở ra, từng trang xem qua đi, tên họ kia Lan Giang hơn đổi thành Giang Tâm, lại nhìn xem hai đứa nhỏ tin tức. Nha. Hoắc Minh quá mấy ngày sinh nhật, Giang Tâm làm Hoắc Nhất Chung lại xem một cái Hoắc Minh h ộ khẩu kia một tờ. Chúng ta phải cho nàng mua cái lễ vật. Lễ vật, Hoắc Nhất Chung chưa từng có sinh nhật kinh nghiệm, đối lễ vật loại sự tình này càng không có khái niệm. Hắn khi còn nhỏ đừng nói ăn sinh nhật, có thể ăn thượng một chén khoai lang đỏ cơm là có thể cao hưng cái v à i thiên. Còn có mấy ngày, chúng ta hảo hảo n g â m lại. Giang Tâm tẩy hào đồ ăn, lắc lắc rau xanh thượng thủy. Ngươi đâu, ngươi c h ừ n g nào thì sinh nhật. Hoắc Nhất Trung phiên đến chính mình kia trang viết chính là tháng 5 s ơ nhật tử qua sang năm lại cho người mua Giang Tâm dùng một cái tân rổ trang h ả o rau xanh chuẩn bị tiến phòng bếp Hoắc Nhất Trung lại nói này không phải ta sinh nhật mẹ ta nói h à i ta thời điểm nàng t h è m ăn quả hồng quả hồng chín nàng cầm cây gậy trúc đi thọc động thai khí liền sinh ta Giang Tâm nhướng mày cái này sinh ra chuyện xưa nhưng thật ra mới m ẻ 10 tháng tả hữu Hoắc Nhất Trung cụ thể ngày nào đó không biết. liền nói là quả hồng thuộc ngày đó vậy ngươi thích ăn quả hồng sao con hành sao cũng được giang tâm cười dù sao cũng không biết là cụ thể ngày nào đó không bằng liền 10 tháng nhất hảo cùng quốc cùng khánh hảo hoắc nhất trung vừa lòng cái này hảo liền như vậy định rồi đi gánh hai xô nước sau khi trở về hoắc nhất trung trước đ e m kia mấy chục đồng tiền lấy ra tới nói buổi chiều tình huống giang tâm làm chính hắn thu hảo liền không lại hỏi đến hoắc nhất trung hơi hơi thở phào nhẹ nhõm vẫn là đến sớm một chút đem tiền thu hồi tới ăn cơm xong thiên còn không có hắc giang tâm ở phòng trong ngoài phòng đều thiêu ngải thảo đây là trịnh thẩm buổi chiều cho nàng lấy tới làm nàng đi đi m k c khí, tới rồi ban đêm còn có thể đuổi con mồi h o ặ c nhất trung rửa chén thời điểm lão trung tới mang đến 20 đồng tiền nói là trước còn hắn một bộ phận gần nhất đỉnh đầu khẩn d ữ lại quá trận trả lại còn cùng giang tâm chào hỏi giang tâm trên tay cầm một phen ngải thảo đang muốn phóng tới tắm rửa phòng bên cạnh đi thấy có người tới cũng lại đây nhận người. Lao trương kêu trương ái quốc hơn 30, vóc dáng không cao không lùn, lớn lên không có gì đặc sắc, xem một cái liền đã quên, nhưng là hắn cái tính nôn nóng, dễ dàng tức giận nhi. h o á c nhất c h u n g tiếp tiền, cuối cùng còn một bộ phận, xoay người liền đem tiền giao cho Giang Tâm. Lao trương ở bên cạnh xem hắn tay đều không mềm liền đem tiền giao cho lao bà, trong lòng có chút hụt hẫng, một chung cũng không độ dùng, ha. Giang Tâm nghe xong lời này liền không rất cao hứng, nhân r a không độ dùng. ngươi liền không còn tiền, nhất thời đối người này không có hảo cảm. Lão trương xem không hiểu người s ắ c mặt, còn ở lại nha lại nhảy nói cái không ngừng, trêu ghẹo hoắc nhất trung đại nam nhân còn rửa chén, cưới cái tuổi trẻ lão bà có gì dùng? Hoắc nhất trung đảo t h ự c h ư ở n g thụ, trong nhà liền hai cái đại nhân, việc nhà không phải hắn chính là Giang Tâm làm, tổng không thể sai sử hai đứa nhỏ vén tay háo lên tới làm việc. Chờ Lão Trương đi rồi, Giang Tâm cứ việc nói thẳng, ngươi cái này đồng sự không có đúng m g ư cảm, không phải đồng sự. là chiến hữu. h o ặ c nhất trung cầm chén đũa phóng hảo, cầm hộp que diêm, đem d ầ u hỏa đèn thắp sáng, lao trương người này cứ như vậy, l ắ m mồm nói nhiều, đối tiền sự xem đến tương đối trọng. Giang Tâm tức giận, ngươi chính là xem đến quá nhẹ, dùng giang mâu nói tới nói, ngón tay p h ủ n g sơ hở đến có thể chui qua một con trâu. Ta buổi chiều nhìn thấy cái kia người phát thư, thác hắn gửi thư, hắn cũng nói phỏng t r ừ n g đến muốn 20 ngày qua mới có thể đến. Giang Tâm rời đi đề tài, ngươi muốn hay không cũng cấp duyên phong bên kia đi phong thư. nói ngươi tới rồi, giang tâm cũng chậm rãi s ở soạn ra tới hoắc nhất trung tính tình, hắn đối cha mẹ bất mãn nửa ý, nhưng cũng khát vọng cha mẹ quan ái, muốn bọn họ đoạn tuyệt lui tới là không có khả năng, nàng tưởng giữ được bình thản n h ậ t tử, phải tận lực không cho bọn họ dựa đến thân cận quá. hoắc nhất trung đem dầu hỏa đèn phóng cao, không cho hai cái hiếu động hải tử đụng tới, quá c h ậ n đi. mỗi lần cùng cha mẹ viết thư, một đi một về chính là đòi tiền m u a n phiếu, lần này trở về nhìn đến hoắc minh hoắc n h a m hai đứa nhỏ bị dưỡng thành như vậy. hắn trong lòng nhiều ít quá không được quan, chờ hắn bình phục trong lòng khí lại nói, giang tâm làm hắn đem ghế dọn lại đây, nghe thanh hương ngải thảo vị, hai người đều dựa vào cái bàn, đem buổi chiều họa kia điệp đồ vật lấy ra tới làm hoác nhất c h u n g xem, hoác nhất c h u n g liền này chản hoàng hoàng d ầ u h ò a đèn, từng chương xem giang tâm họa đồ vật, là cái này tiểu viễn nhi, nhưng nhìn lại không giống, một k h á c chút dây vẽ một ít chi tiết phòng cùng gia cụ, còn có một hai chương hắn xem không hiểu lắm đồ vật, đều dùng bút lông vẽ ra tới. ta muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Giang Tâm rút ra kia trương họa toàn bộ nhà ở đô, chỉ chỉ kia tờ giấy, ta tưởng trùng kiến một chút phòng ở. trùng kiến phòng ở. Hoắc Nhất t r u n g thanh âm cất cao, đem hai đứa nhỏ hoảng sợ, đều nhìn bọn họ. gọi là gì nha? Giang Tâm chụp hắn, làm Hoắc Minh Hoắc Nham tiếp tục chơi, đừng nghe đại nhân nói chuyện. này, phòng ở là bộ đội, một gạch một ngói đều là nhà nước, chúng ta có thể ở, nhưng không thể lộn xộn. Hoắc Nhất Chung biết Giang Tâm có đôi khi có chút c u ẩ n Hà Nội với nàng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Kia này phòng ở cũng r á c h nát, nếu chúng ta tu sửa một phen, bộ đội cũng sẽ không phản đối đi. Giang Tâm cho hắn chỉ chỉ phòng bếp cùng tắm rửa phòng, tứ phía lọt gió đều bị hư hao cái dạng gì. Là, lời nói là nói như vậy, nhưng là trùng kiến. Có phải hay không quá cái sắc? h o á c nhất chung có xử, phân tới tay phòng ở cũng không gặp ai sẽ trùng kiến một phen a. Vậy nửa trùng kiến. Giang Tâm thay đổi cái cách nói. chúng ta đem cái này nhà ngói nóc nhà đợi ngã trải lên một tầng sàn nhà kiến lầu 2, ở lầu 2 làm ba cái phòng liền cùng phía tây kia đầu hai tầng nhà t r ệ t giống nhau phía tây kia đầu hai tầng nhà t r ệ t chỉ có 5-6 đống lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy phân hai đống dư lại chính là phân cho một ít thâm niên đoàn trưởng cùng chính ủy hoát nhất chung thiếu chút nữa một ngụm thủy cụ ra tới tâm tâm chúng ta lại thương lượng thương lượng tổng không thể lướt qua sư trưởng cùng chính ủy bọn họ nhị vị giang tâm lúc này lại không muốn thoái nhượng Đích sắc có chút cứng đầu cứng cổ, chúng ta hoa chính mình tiền, lại không hoa nhà nước tiền. h o ặ c nhất trung đầu lớn hơn nữa, kiến phòng ở trừ bỏ đòi tiền, muốn tìm ra công sư phó, xin tài liệu muốn đánh báo cáo lấy phê điều. Người nhà thôn mỗi cái hàng xóm nhiều ít còn đều sẽ chỉ chỉ trọ trọ một chút, loại việc lớn này là như thế nào xuất hiện trong lòng tâm trong đầu? Hắn không nghĩ ra, trung kiến phòng ở, sau này nếu chúng ta muốn trụ 5 năm, chúng ta đây liền có 5 năm hảo phòng ở nhưng trụ, nếu càng dài thời gian. vậy vẫn luôn trụ làm chúng ta thoải mái phòng ở. Giang Tâm nhìn Ra Hoắc Nhất Chung không vui, há mồm không ngừng khuyên hắn, ta đều quy hoạch hảo. Lầu hai là chúng ta bốn người phòng ngủ, phòng lớn về chúng ta hai cái, phòng nhỏ về bọn nhỏ. Lầu một người cũng thấy rồi, trừ bỏ phòng lớn, mặt khác hai cái tiểu gian lại chiều lại ám, cơ bản không thể trụ người. vậy cải tạo chúng nó. Hoắc Nhất Chung, ngươi không nghĩ chúng ta hai cái có cái đơn độc phòng sao? Giang Tâm đột nhiên ở ngược hắn cắt một hoa, c h ớ p trớp mắt, cắn môi nhìn Hoắc Nhất Chung. đơn độc phòng, một trương giường lớn, hoắc nhất trung lập tức liền nuốt nước miếng một cái, lập tức liền giao động, không được. Thâm tâm nói qua có dụ hoặc l ự c cùng tắm rửa g i a n song song phòng quá ở mức, chúng ta liền dùng nó đảm đương phòng chất ủi, làm bếp lò, hướng lên trên thấu cái ống khói giống nhau đ ồ vỡ, mùa đông nhóm lửa, trên lầu phòng là có thể nhiệt lên. Chúng ta hiện tại trụ phòng, đắp cái giường đất, có khách nhân tới liền có thể trụ lầu một. Giang tâm đem nàng họa đồ một chút giảng cấp hoắc nhất c h ú n g nghe, nghe xong giang tâm nói. Hoắc Nhất Trung liền tâm động hiểu rõ, như vậy một chỉnh một sửa, xác thật so hiện tại muốn tốt hơn rất nhiều, cuộc sống hàng ngày chia l i a còn có thể chiếu cố mùa đông giữ ấm, hắn có thể kháng đông lạnh, Giang Tâm cùng hai đứa nhỏ liền không nhất định. Ta phải n g â m lại. Hoắc Nhất Trung gãi đ ộ u phát, tâm tâm thật sẽ cho hắn ra nan đề, vẫn là cái lớn như vậy nan đề. Phần 53, ta buổi chiều mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh thời điểm, nhìn đến cửa thôn giống như có cái dây điện cái giá. chúng ta cũng có thể kéo điện về đến nhà đi. Giang Tâm biết Hoắc Nhất Trung đã bắt đầu suy xét, liền không có lại buộc hắn, nói lên kéo dây điện s ự Hoắc Nhất Trung hoắc mà đứng lên, Giang Tâm Tâm cũng quá dã, t r u n g kiến phòng ở sự tình còn có thể thương lượng, nhưng dùng điện, trước mắt chỉ có lỗ sư trưởng cùng diêu chính ủy trong nhà dùng tới điện, nhà khác đều ở dùng dầu hỏa đèn, đó là bộ đội dùng điện, không thể kéo đến trong nhà tới. Giang Tâm liền ngửa đầu xem hắn, không hiểu hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy. không biết còn tưởng rằng nàng muốn hủy đi cái kia dây điện giá không thể sao Giang Tâm hỏi lại hắn không được Hoắc Nhất Trung thực nghiêm túc cho rằng Giang Tâm muốn chiếm bộ đội tiện nghi vậy ngươi đi hỏi một chút các ngươi lãnh đạo chúng ta tiêu tiền mai mối mỗi tháng giao điện phí có thể hay không kéo đến trong nhà tới Giang Tâm đảo không có gì cảm xúc việc nào giao việc đó Hoắc Nhất Trung người này chính là như vậy mọi việc đề cập đến bộ đội hắn thanh âm là có thể đề cao ba thước Hoắc Nhất Trung lấp kín nàng chính là không hiểu hắn khó xử, bộ đội là cái c h í n h thể, tiến một l u i đều có chính mình điều lệ chế độ, hắn không thể quá mức xuất đầu, ngồi xuống, lại viết quá mặt đi. Giang Tâm liền kia chản dầu hỏa đèn, viết thật dài một chuỗi kiến phòng ở phải dùng đến ngói xi măng loại sơn lót tài liệu, một chút không nương tay. h o ặ c Nhất Chung thấy Giang Tâm không có tới hưng hắn, lại xoay đầu xem nàng t ú i đầu viết chữ bộ dáng, nhìn mắt trên giấy tự, như mày, Tâm Tâm hiểu đồ vật có phải hay không có chút vượt qua thân phận của nàng. Giang Tâm địa phương sản công ty quản bồi sinh k h i còn ở kiến trúc công trường đãi quá một tháng thời gian, kia trận đem nàng phơi đến cả người đều cởi một tầng ra, làm nàng vẽ tính toán nàng không được, nhưng một ít cơ sở đồ vật là học được. n g ư ờ i ngày mai lại xem. Giang Tâm ngại dầu hỏa đèn không đủ lượng, sợ xem h ư đôi mắt, khiến cho Hoắc Nhất Chung đừng nóng vội hiện tại xem, nhưng Hoắc Nhất Chung vẫn là không nhìn xuống, đem vài thứ kia từng hàng nhìn xuống dưới, hắn nhưng thật ra biết muốn đi như thế nào lưu trình, nên tìm ai lấy phê điều. nhưng chính là phiền toái, sợ xin bị tập trụ, thả trước tiên cũng không ai như vậy trải qua, hắn cũng kiêng kỵ đương chim đầu đàn. Hoắc Minh mang theo Hoắc Nham bỏ đến trên ghế, cũng phải nhìn kia trương tờ giấy, đáng tiếc hai cái tiểu thất học, chữ to không biết một cái, quang tưởng xem náo nhiệt, ghé vào Hoắc Nhất Trung hai bên trái phải, còn muốn đi đoạt kia tờ giấy, bị Hoắc Nhất Trung để lại đầu. Hoắc Nhất Trung, ngươi muốn lưu lại một nữ nhân, dù sao cũng phải tốn chút tâm tư, ta là cho ngươi đi tranh thủ một cái càng tốt sinh hoạt khả năng. lại không phải làm ngươi hành phản bội việc, thấy hắn trước sau không lên tiếng, đến viên Giang Tâm bản mặt, ngươi không hỏi một tiếng, liền cảm thấy làm không thành những việc này, có phải hay không quá có l ệ ta? Tâm Tâm, n à y này thật sự quá khó xử, hắn nghĩ đến cái lý do, ta tạm thời cũng không như vậy nhiều tiền có thể đặt mua. Này vừa nghe chính là lời cớ, Giang Tâm mặc kệ, dù sao ngày mai ngươi liền đi hỏi mua tài liệu con đường, ta phụ trách tìm phụ cận đồng hương có hay không nước buồn sư phó, tiền nói chúng ta một người một nửa. p h ế u ngươi tới n g h ĩ cách, hoắc nhất trung có chút thất bại, hắn đã muốn cái hảo phong ở, lại sợ dẫn nhân chú mụ, c còn lo lắng giang tâm không hài lòng, chân chính một cây ngọn đến hai đầu thiêu. chương 54 sự tình đột nhiên trở nên biệt ữ ũ lên, bọn họ đêm đó không nói gì liền ngủ. ngày hôm sau hoắc nhất trung muốn ra cửa, giang tâm liếc hắn một cái, nhớ tới hai người ngày hôm qua nói tốt, ra cửa trước muốn ôm một chút, hắn qua đi cứng đờ mà ôm ôm không quá phối hợp giang tâm, sờ sờ nàng tóc, không náo loạn. Người nhà thôn xác thật không có trùng kiến phân tới tay phòng ở tiền lệ, bộ đội có quy định, ai chủ ai giữ gìn, phòng ở thu hồi khi đến cùng phân tới tay khi giống nhau. Chúng ta này một đống điều kiện kém chút, ngươi đừng nội, ta đi trước hỏi thăm hỏi thăm tình. Húng, nếu là đại sửa mà duy tu đến đi cái gì chính tự. Giang Tâm vẫn là tức giận, cảm thấy hoắc nhất trung lúc này cô phụ chính mình hảo tâm, đẩy ra hắn, cũng không trở về hắn lời nói, nắm hai đứa nhỏ vào nhà. Hoắc nhất c h u n g ra cửa sau, Trình Thẩm cong tròn tròn lại đây. bên cạnh còn đi theo cái hơi chút đại điểm nhi hải tử là nàng đại cháu gái trịnh phương phương, phương phương tóc thưa thớt mềm mại, trịnh thẩm dùng hai căn tơ hồng tử cho nàng chói lại hai căn sừng dây bện, phương phương qua trận liền phải đọc năm ba, đi theo nãi nãi phía sau, cầm một rổ mới vừa rút rau xanh, nhảy nhót, giang tâm mở cửa làm các nàng tiến vào, làm bốn cái hải tử cùng nhau chơi, hoắc minh hiếu động, cùng hoạt bắt phương phương vừa vận đối tượng, h hai cái tiểu cô nương ở bên nhau, thiếu chút nữa không đem nóc nhà cấp n h ấ c lên tới, trong phòng náo nhiệt. Bọn nhỏ gọi bậy chạy loạn, đem phía sau mầm tẩu tử cũng hấp dẫn lại đây. Trong phòng liền thành phụ nữ và trẻ em buổi biểu diễn chuyên đề. Giang Tâm phao một hồ nước đường tiếp đón bọn họ. Tối hôm qua nàng trắng g i ã được khi, mới phát hiện bên trong cư nhiên còn có một cái phong thư, là đại ca sông nước cùng đại tẩu vạn hiểu nga cấp tiền cùng phiếu, trộm nhét ở kia túi lậu đỏ. Phong thư trang 50 đồng tiền, cùng một chồng du phiếu gạo. Sông nước còn viết một cái tờ giấy nhỏ, tiểu muội qua đến không cao hứng liền mua phiếu trở về. trong nhà luôn có người một chiếc giường cầm cái kia phong thư cùng tờ giấy nhỏ Giang Tâm lại khóc lại cười gặp gỡ Giang r a người cái này xuyên qua cũng đáng tốt xấu làm người cô đơn 30 năm nàng đã biết chân chính gia đình ấm áp hòa thân người cảm tình từ trước là nàng vẫn luôn tự cấp dư hiện tại nàng vẫn luôn ở thu hoạch thực không giống nhau cảm xúc Trinh Thẩm cùng mầm tẩu tử ở đậu bọn nhỏ chơi Giang Tâm cho các nàng đổ nước tới thuận như thế nào không có tới Giang Tâm hỏi rốt cuộc đi vào người nhà thôn ngày đầu tiên chính là này ba vị giúp đỡ rửa sạch nhà ở nàng còn tưởng rằng ngày thường đại gia không có việc gì làm đều sẽ ngồi ở cùng nhau nói chuyện nàng ái nhân cùng chúng ta lão vì thế đồng hương mấy năm nay ngày tết cùng nhau gửi đồ vật trở về lôi kéo thượng quan hệ lần trước tới là làm ta ở nàng sinh h à i tử khi đi hỗ trợ ngày thường người nhà lâu kia đầu người rất ít lại đây mầm đầu tử thấy giang tâm không rõ nghĩ muốn hay không cùng nàng nói nói trong đó m ô n đạo trinh thẩm tuổi đại có gì nói gì nhưng thật ra không cất giấu, tiểu giang, ngươi vừa tới, không rõ ràng lắm tình huống. người nhà trong thôn các nam nhân đều là quân nhân, mỗi ngày đều huấn luyện, bọn họ giao tế bọn họ, cùng chúng ta nữ quyến rất ít giao thoa. nhưng là nữ quyến chi gian cũng phân người. nga, giang tâm tò mò, ngồi xuống, nhiều hiểu biết một chút tình huống luôn là tốt. nhà này thuộc trong thôn, có công tác cùng không công tác nữ nhân là hai bác, biết chữ cùng không biết chữ nữ nhân là hai bác, trong thành tới cùng nông thôn đến nữ nhân là hai bác. Người nhà trong lâu quần cư cùng chúng ta trụ đơn độc tiểu viện nhi lại là hai bác. Mâm đầu tử đem lời nói tiếp đi lên, bẻ đầu ngón tay lại cấp giang tâm mấy nhà thuộc trong thôn môn phái. Trinh thẩm bổ sung, không ngừng, sư trưởng chính ủy cùng đoàn trưởng doanh trưởng nữ quyến, trụ đông đầu cùng trụ tây đầu, lại là hai bác.